Bắc cung liếu sinh đi vào tới, thậm chí xem đều không có xem bắc cung liếu bạc liếc mắt một cái, lôi kéo hạt tía tô thật liền đi ra ngoài, cả giận nói, buồn cung không phải đã nói với ngươi sao. Không cần tới gần người kia, càng không cần cùng hắn giao tiếp. Ngươi coi như buồn cung lời nói là gió thoảng bên hay? Ngươi muốn tức chết buồn cung. Hạt tía tô thật lắc đầu giải thích nói, hắn đối đường hóa học dị ứng lại là bởi vì huỳnh nhi không cẩn thận ăn đồ chơi làm bằng đường đường hóa học mới làm hắn bệnh phát ta tổng không thể hại nhân gia còn cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn đi bắc cung liễu sinh nghe xong lúc sau hừ lạnh một tiếng nói ngươi không cần phải xen vào hắn hắn đã chết vừa lúc hạc tiếu tô thật vừa nghe bắc cung liếu sinh như thế nói liền không vui có chút không cao hứng nói ngươi đừng quá quá mức hắn trung quy là ngươi đệ đệ hắn biến thành như vậy đều là bởi vì huỳnh nhi ta không nên mắt lạnh tương đái Bắc cung liếu sinh cảm xúc tựa hồ có chút mất không chế, hắn trong đầu lập tức liền nhảy ra tới tam hoàng tử mặt, ngữ khí thập phần hướng, ngươi chính là bị hắn hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa, hắn nhất tam hiểu này đó, cái gì đệ đệ, buồn cung trừ bỏ lao tam, không có khác đệ đệ. Hắn chính là cái hại chết buồn cung tam, đệ hung thủ, bang, một tiếng tiếng vang thanh thúy, hạt tía tô thật một cái tắt phiến ở Bắc cung liếu sinh trên mặt. Bắc cung Liếu Sinh bị hạt tiếu tô thật phiến đến có chút nốc, liền nghe bên thai hạt tiếu tô thật sự thanh âm nói: "Hắn là ngươi đệ đệ, đây là không thể thay đổi sự thật. Các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì, ta không có tư cách đi quảng, Rốt cuộc ta chỉ là một ngoại nhân, nhưng là nhị hoàng tử dị ứng chuyện này chính là bởi vì Huỳnh Nhi phát sinh, vô luận như thế nào, về tình về lý, ta đều sẽ không. Mặc kệ nay cùng các ngươi Tri gian ân oán không quan hệ, nhưng ta cũng hy vọng Đều hơn hai năm, sự tình đều đã chân tướng đại bạch, các người hai người như thế hai năm đều. Quá đến không tốt, chính ngươi ngâm lại rõ ràng đi, đường tới rồi cuối cùng hết thể đều mất đi, mới cảm thấy hối hận. Hạt Tiếu tô thật một lần nữa đi trở về phòng, chỉ để lại bắc cung liếu sinh còn ngơ ngác mà hiện tại cửa, hắn trong đầu lung tung rối loạn, hạt Tiếu tô thật lời nói còn ở hắn trong đầu quanh quẩn. Thiên lao, tây lăng vũ bị khóa ở một cái trong phòng giam. Am u ở mức nhà tù dưới mặt đất, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì dương quang, chung quanh tối tăm ánh nến chợt lóe chợt lóe. Tiếng bước chân dần dần truyền đến, Tây Lăng Vũ ngẩng đầu lên nhìn cửa, quả nhiên chỉ chốc lát sau, nhà tù môn bị mở ra, Tây Lăng Vũ thấy được mạnh Tuần đi đến. Hoàng Kim luyện đan sư đại nhân, vị này chính là cung đình hộ vệ đội ngày hôm qua bắt được phóng hỏa chân bảo các tội phạm. Mạnh Tuần gật gật đầu, phía sau ngục tốt vội vàng cung kính mà đóng cửa lại, rời đi. Hát ảnh. Mạnh tuần mở miệng, tây lăng vũ túi đầu nói, đại nhân, ta thất bại, nhưng là chân bảo cắt cũng nổi lửa. Ngươi làm tạm. Mạnh tuần lệnh băng thanh âm chuyển vào tây lăng vũ lỗ thai, tây lăng vũ túi đầu, không nói chuyện nữa. Ngươi năng lực không tầm thường, kẻ hèn cung đình hộ vệ đội, hẳn là không làm gì được ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tây lăng vũ trong đầu lập tức toát ra tới hạt tía tô thật sự gương mặt kia, hắn trong lòng không thể hiểu được đau xót. Ngựa khí có chút do dự, là là, là ai bắt được ngươi? Mạnh tuần từng bước ép hỏi, Tây Lăng Vũ muốn nói ra nữ nhân kia, chính là hắn không biết vì cái gì, chính là cảm thấy chính mình không nên nói ra, cuối cùng hắn vẫn là nói, là ta là ta chính mình thất thủ, bị cung đình hộ vệ đội bắt được. Mạnh tuần một chân đá vào Tây Lăng Vũ trên người, cả giận nói, đồ vô dụng, ngươi có biết hay không cái này làm tạm, chúng ta kế hoạch muốn chậm trễ bao lâu mới có thể hoàn thành. Tây Lăng Vũ không rên một tiếng, Mạnh Tuần lại loáng thoáng cảm thấy có chút không quá thích hợp, nâng lên tới Tây Lăng Vũ mặt nói, Lao Phu cảm giác ngươi gần nhất trạng thái không quá thích hợp, có phải hay không gần nhất đầu lại đau. Tây Lăng Vũ mày nhăn lại, gật gật đầu, Mạnh Tuần lấy ra tới một cái tử, đảo ra tới một quả đan dược nhét vào Tây Lăng Vũ trong miệng nói, ăn nó, ngươi liền không đau, Lão Phu sẽ nghĩ cách làm ngươi đi ra ngoài, tiếp theo nhiệm vụ, ngươi nếu là còn dám thất bại. Lao phu nhất định muốn trừng phạt ngươi, đừng quên ngươi. Gương mặt này thượng vết sẹo là như thế nào tới, cũng đừng quên là ai cứu ngươi mệnh. Tây lăng vũ an đan dược lúc sau chỉ cảm thấy từng đợt mệnh ra rời, mạnh tuần cũng không nghĩ lại nói cái gì, mở cửa liền đi ra ngoài. Trầm trọng nhà tù đại môn lại một lần bị đóng cửa, Tây lăng vũ hôn hôn trầm trầm mà, cuối cùng mắt chua suốt không mở ra được, tối đầu ngủ rồi. Hạt tía tô thật nhìn bắc cung liễu bạc tình huống chậm rãi biến hảo Cũng liền không hề liền ở hắn bên cạnh, ra khỏi phòng thời điểm, vừa lúc nhìn đến Mạnh Tuần trở về, cùng Mạnh Tuần chào hỏi, lại phát hiện Mạnh Tuần góc áo có chút bị làm ướt, trên người còn có chút chiều hồ hồ. Hôm nay thời tiết sáng sủa, chính là gió lớn một chút, Mạnh Tuần lao tiên sinh là đi ra ngoài làm cái gì, như thế nào làm cho cả người đều là hơi ẩm. Bất quá kia đều là Mạnh Tuần chính mình sự tình, hạt tía tô thật không có phương tiện hỏi nhiều chút cái gì. Trường 312 dẫn hắn trốn ngủ. từ chân. Không nói từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Hạt tía tô thật hướng tới hắn đánh cái ánh mắt. Không nói gật gật đầu. Đi vào trong phòng của mình. Giữ cửa quan trọng hiểu rõ lúc sau nhỏ rộng ở hạt tía tô thật bên tai nói. Nghe được. Mới vừa bắt được phóng hỏa tội phạm. Nốt ở thiên lao. Hiện tại hoàng đế còn không có không để Thầm hắn. Chờ thêm 2 ngày khả năng liền phải thẩm vấn. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết. Hạt Tiế Tô Thật vừa nghe nói là về Tây Lăng Vũ sự tình, thần sắc lập tức liền nghiêm túc lên, nói, có hỏi thăm rõ ràng là ở Thiên Lao cái gì địa phương sao? Không nói lắc đầu, nói, cái này như thế nào khả năng sẽ nói, chỉ là nghe nói đưa đến Thiên Lao Ngầm, cụ thể ở nơi nào, không biết. Hạt Tiế Tô Thật suy tư một chút, nói, nếu bị thẩm vấn, Thái tử khẳng định cũng đến đi theo, hắn là nhận thức Tây Lăng Vũ, khẳng định sẽ nhận ra tới. Đến lúc đó tuyệt đối muốn xảy ra chuyện, chúng ta cần thiết đuổi ở hắn bị thẩm vấn phía trước nghĩ cách đem hắn mang ra tới. Chính là, thiên lao tầng tầng giữ nghiêm, chúng ta chỉ có hai người, còn có tử minh cùng Huỳnh Nhi ở chỗ này, nếu muốn đem vương ra mang ra tới, chỉ có thể mạnh mẽ dẫn hắn trốn ngục, chúng ta thực lực không tầm thường. Chính là xâm nhập cao thủ nhiều như mây thiên lao, vẫn là quá mạo hiểm, hơn nữa tử minh cùng Huỳnh Nhi cũng không thể không có người. Quảng Hạc tía tô thật biết chuyện này không chỉ có không thoải mái, còn muốn suy xét rất nhiều phương diện nhân tố. Nàng nói, không nói, cho ngươi một ngày thời gian, ngươi có thể hay không đem ngự ảnh cùng lạc cờ bát tử có thể tìm được người đều đi tìm tới. Không nói mặt lộ vẻ khó xử nói, ngự ảnh có thể, bọn họ 12 người đều canh giữ ở vương phủ bên kia, lạc cờ bát tử, phòng chừng có thể tìm được chỉ có 3-4 người, lạc cờ bát tử đệ nhất tử bọn họ, ta là tìm không thấy. Phỏng chừng muốn ngưng lạc bọn họ liên hệ. Hạc tía tô thật gật gật đầu nói, vậy cho ngươi một ngày thời gian, đem có thể tìm được người, cần phải đi tìm tới, dù sao chúng ta tới Bắc Thúy Quốc mục đích chính là muốn đem Tây Lăng Vũ tìm được hơn nữa mang về. Hiện tại người đều tìm được rồi, tuy rằng không biết vì cái gì không nhớ rõ này đó, nhưng đều không sao cả, trước đem người, cứu ra. Không nói gật gật đầu, thời gian khẩn trương, hắn lập tức liền phải rời đi. Lại ở mở ra cửa phòng thời điểm nhìn đến bác cung liếu sinh hiện tại phòng cửa, tựa hồ vừa muốn gõ cửa bộ dáng Thái tử điện hạ. Không nói cảnh giác mà nhìn bác cung liếu sinh, nếu bác cung liếu sinh nghe được bọn họ đối thoại, chính mình liền phải ở trước tiên giải quyết rất hắn, chính là chính mình vừa rồi cùng hạt kế tô thật sự đối thoại thanh em phi thường cơ hồ đều là đưa lô thai nói, bác cung liếu sinh trừ phi có thuận phong nhĩ, nếu không cũng không có khả năng nghe được. hạ kế tô thật. Nàng ở bên trong sao Bác cung liếu sinh sắc mặt không tốt lắm Không nói liếc hắn vài mắt Tổng cảm thấy hắn có chút quái quái Tránh ra cửa nói Ở bên trong Nhưng hắn không có lập tức rời đi Hắn sợ cái này thái tử sẽ làm ra cái gì sự tới Hạt tía tô thật Bác cung liếu sinh đi vào tới tiêu một tiếng hạt tía tô thật Hạt tía tô thật chuyển qua tới nhìn bác cung liếu sinh Nói Thái tử điện hạ Có việc nhi Ngay ấy Là buồn cung nói chuyện quá xúc động Chuyện này như là bổn cung cùng chuyện của hắn, cùng ngươi không quan hệ, bổn cung không nên đem hỏa khí giải đến trên người của ngươi, cũng không nên hạn chế ngươi cùng hắn quan hệ. Bác cung liếu sinh bộ dáng làm hạt tía tô thực sự có chút khiếp sợ, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được ngày thường lạnh mặt, đối ai đều vẻ mặt xú thí dạng bác cung liếu sinh cư nhiên sẽ thật sự nghiêm túc tỉnh lại chuyện này. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể một lần nữa xem kỹ ngươi đối nhị hoàng tử thái độ vấn đề. Các ngươi đều không nhỏ tính, chính ngươi nghĩ kỹ là được, ta một ngoại nhân, không nhiều lắm làm bình luận. Hạt tía tô thật hiện tại trong đầu không công phu tưởng này đó, nàng vội vã muốn tìm được viện trợ cứu ra Tây lang Vũ, đơn giản đuổi rồi bác cung liếu sinh, lấy nàng mệt mỏi, muốn ngủ vì lý do, làm bác cung liếu sinh đi ra ngoài. Bác cung liếu sinh đi ra ngoài thời điểm, hạt tía tô thật cấp không nói đưa mắt ra hiệu, làm hắn nhất định phải mau chút đem ngự ảnh bọn họ kêu lên tới. Thời gian không đợi người. Vạn nhất Bắc Cung phong sách đột nhiên trước tiên thẩm vấn Tây Lăng Vũ, kia hết thể hậu quả đều không dám tưởng tượng. Tây Nhạc Quốc Tam Vương ra chạy đến Bắc Thúy Quốc chân bảo các phóng hỏa. Chuyện này không chỉ có khả năng làm Bắc Thúy Quốc cùng Tây Nhạc Quốc hai cái quốc gia vùng tay đánh nhau. Càng đáng sợ chính là, Bắc Thúy Quốc sẽ trực tiếp giết Tây Lăng Vũ, gian đe cảnh cáo. Tây Lăng Vũ nếu là đã chết, Tây Nhạc Quốc dân tâm, quân tâm, nháy mắt sẽ trở nên hỗn loạn, nàng Cũng muốn đi lên rồi. Ngày này hạt đế tô thật chờ đến phá lệ lo lắng cùng nôn nóng, nàng vẫn luôn thực khẩn trương mà hỏi thăm về thiên lao tin tức, cầu nguyện không nói có thể nhanh lên đem người mang lại đây. Cũng may vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau giữa trưa, cũng không có nghe nói phấn bắc cung phong sách có muốn thẩm vấn tây lăng vũ ý tứ, thời gian này tính không nói cũng nên đem người mang lại đây. Chính là cố tình ngoại ý muốn liền như thế đã xảy ra. Liên ở hạt tía Tô thật cho rằng Bắc Cung phong sách sẽ không ở hôm nay thẩm vấn Tây Lăng Vũ thời điểm, đột nhiên truyền đến tiểu đạo tin tức, nói là Hoàng thượng đột nhiên Hạ chỉ muốn ở Đại Đường nâng lên thẩm trộm tới tên phóng hỏa. Lần này không chỉ có hạt tía Tô thật nóng nảy, thậm chí được đến tin tức này Mạnh Tuần đều có chút sắc mặt khó coi, hắn còn không có bắt đầu hành động, Bắc Cung phong sách như thế nào lại đột nhiên Hạ chỉ thẩm vấn. Kỳ thật Bắc Cung phong sách gần nhất chính vụ rất nhiều. Bận rộn trong ngoài cũng không như thế nào để ý chuyện này, bởi vì chân bảo các bị người ác ý phóng hỏa, chỉ cần bên trong bảo bối không có bao lớn tổn thất, cũng không cần thẩm vấn, trực tiếp xử tử là được. Chính là chân bảo các quản sự các chủ lại ở vừa mới hội báo thời điểm nói, lửa lớn tiêu hủy một cái thứ quan trọng nhất, đó chính là xanh thấm ngọc lạc đan phối phương, cái này phối phương, là bác Thúy Quốc khai quốc nguyên lão lưu lại nhất cổ xưa luyện đan phối phương. Trước mắt còn không có người có thể phối trí, đến vẫn luôn là Bác Thúy Quốc chân quốc chi bảo, cũng là Bác Thúy Quốc khai quốc chi bảo. Lần này tử trọc giận Bắc Cung phong sách, lập tức liền phải yêu cầu thẩm vấn bắt được tên phóng hỏa, nhất định phải hỏi ra tới phía sau màn làm chủ, thế không bỏ qua. Hạt tiếu tô thiệt tình sốt ruột, vô luận như thế nào đều không thể làm Bắc Cung phong sách thành công thẩm vấn Tây Lang Vũ, nàng càng sốt ruột, đầu góc liền xoay chuyển càng ngày càng loạn. Cuối cùng nàng một cái xúc động, liền đứng ở bắc cung phong sách trước mặt. Chính là đương bắc cung phong sách hỏi nàng rốt cuộc có cái gì sự tìm hắn thời điểm. Hạc tía tô thật lại nói không nên lời cái gì. Nếu không phải cái gì đại sự nói, châm còn có việc muốn nội Trước đoạn nhật tử là người giúp cung đình hộ vệ đội bắt được phóng hỏa tội phạm sự tình. Châm đều nghe nói, cái này công lao rất lớn, châm ngài sau thử ngươi. Hạc tía tô thật vừa nghe bắc cung phong sách này liền muốn đi thẩm vấn Tây Lăng Vũ. Đầu nóng lên nói, vậy hạ, chân bảo các thiêu hủy xanh thấm ngọc lạc đàn, có lẽ ta có thể thử luyện ra tới. Bác cung phong sách vừa nghe, trong mắt đều sắp rớt ra tới, kích động đứng lên nói, ngươi ngươi thật sự. Hạt tía tô thật nói xong liền hối hận, nàng có biết hay không chính mình đang nói chút cái gì. Chương 313 rắc rối phức tạp. Chính là nàng cần thiết vì không nói đem cứu binh mang về tới tranh thủ càng nhiều thời giờ, vì thế nàng cắn răng một cái, nói, đúng vậy. Có lẽ ta có thể nếm thử một chút, ta đối luyện đan vẫn là rất có tin tưởng, bất quá ta cũng không biết cái kia xanh thấm ngọc lạc đan rốt cuộc cái gì công hiệu. Nếu là một cái bình thường người, bác cung phong sách sẽ cảm thấy buồn cười, mấy ngày liền thanh ngọc lạc đan công hiệu cũng không biết, còn tưởng luyện ra tới. Chính là nếu là cái này tân hoàng kim luyện đan sư, vậy không giống nhau. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, Mạnh Tuần đã thử qua rất nhiều năm cũng không thể thành công. Nhưng là cái này bích lạc còn thực tuổi trẻ, thực lực cũng không tầm thường, có lẽ nàng thật sự có thể cũng nói không chừng. Mạnh tuần lao tiên sinh đã nghiên cứu chế tạo hôm nay thanh ngọc lạc đan rất nhiều năm, hắn có thể trợ giúp người, tổng muốn nếm thử một phen, thật sự không được, cũng không có biện pháp, rốt cuộc đã thượng trăm năm. Hạt Tiếu tô thật nghe xong, trước hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất như vậy, bác cung phong sách có thể bị nàng như thế vừa nói cấp hấp dẫn một chút lực chú ý nhưng là vì bảo đảm bắc cung phong sách hôm nay sẽ không đi thẩm vấn tây lang vũ hạt tía tô thật bỏ thêm một câu đúng rồi nhị hoàng tử hôm qua đột nhiên bệnh đã phát hy vọng bệ hạ có thể đi thăm một chút nhị hoàng tử bắc cung phong sách sắc mặt biến đổi liễu bạc hắn có bệnh đã phát ai đứa nhỏ này cũng là khổ hắn bắc cung phong sách tính toán đi trước vấn an một chút bắc cung liễu bạc thuận tiện nói cho mạnh tuần về hiệp chợ bích lạc luyện chế xanh thấm ngọc lạc đan sự tình Thừa dịp cái này nhàng rỗi, hạt tía tô thật thấy được đứng ở trong viện có chút nôn nóng không nói. Như thế nào? Tìm ngươi tới sao? Hạt tía tô thật một phen đem không nói kéo gần lại trong phòng, không nói vừa thấy đến hạt tía tô thật, vội vang nói, ngự ảnh thập nhị cá nhân đều đã tới rồi, hiện tại mai phục tại cái này sân phụ cận, ngưng lạc, chưa lạc, vũ lạc ba người tới, mặt khác vài người còn ở nơi khác đuổi không trở lại, ninh chỉ mang theo ninh khởi cũng quá. Tới, Hạt Tiế Tô thật tính tính nhân số, gật gật đầu nói, hiện tại Thái Dương đều sắp xuống núi, phòng trưng Bắc Cung phong sách sẽ không ở hôm nay thẩm vấn Tây Lan Vũ, chúng ta đây liền thiền tối sầm liền hành động. Không nói cả người đều đi theo khẩn trưng lên, hắn đã thật lâu không có như vậy nhiệt huyết sôi trào qua, nói, là, Vương Phi. Hồi lâu không có kêu lên Vương Phi cái này xưng hô đương Hạt Tiế Tô thật lại một lần nghe được thời điểm, trong lòng cũng đi theo kích động đi lên. Đêm nay, bọn họ muốn làm đại sự. Đêm khuya tĩnh lặng, bác Thúy Quốc trong Hoàng Cung, ngẫu nhiên có một ít thay phiên công việc tiểu thái dám cùng hộ vệ đội ở thanh lánh trên đường đi qua. Hạc tía tô thật đã sớm thăm dò rõ ràng này đó thay phiên công việc thời gian kém, tìm đúng một thời cơ, mang theo một đám người, xuyên qua qua đi, bay thẳng đến Hoàng Cung nhất hẻo lánh một góc tiến lên. Thiên lao, liền ở bác Thúy Quốc Hoàng Cung nhất trong một góc. Một cái bình thường căn nhà nhỏ bên trong có một cái cơ quan nhập khẩu, phía dưới dưới nền đất, là sâu không thấy đáy thiên lao. Nói là thiên lao, kỳ thật bất quá là địa lao một loại. Hạt tía tô thật bởi vì trợ giúp cung đình hộ vệ đội bắt giữ phạm nhân, cho nên cùng hộ vệ đội người đi quan hệ rất gần. Hơn nữa nàng lại là Hoàng Kim Luyện Đan Sư, địa vị không thể đo lường, giam ba cốc mà, thiên lao nhập khẩu đã bị nàng bộ ra tới. Đoàn người tìm được rồi căn nhà nhỏ. Ở bên ngoài lùn cây mai phủ, Ninh bắt đầu bố trí kế hoạch. Ngự ảnh ở ngoài cửa thủ, chờ đến chúng ta mở ra cơ quan, lưu hai người ở cửa chiều ứng, mặt khác đi theo vương phi đi xuống. Ngự ảnh toàn bộ tan đi, bóng người cũng chưa thấy một cái, hạt tía tô thật tâm thầm gật đầu, này ngự ảnh, quả nhiên không phải cái. Căn cứ được đến tình báo, cái này trong phòng hiện tại hẳn là có sáu cá nhân ở thủ, mỗi nửa nén hương thời gian thay phiên một lần. Chúng ta trước đêm này một đợt sáu cá nhân xử lý, thay quần áo, sau đó lại ngồi sổm hai sóng, không sai biệt lắm liền đủ đi xuống mọi người quần áo. Hạc tía tô thật mang theo không nói cùng linh chỉ đi vào căn nhà nhỏ bên trong, trong phòng mặt thập phần âm u, hơn nữa này nhà ở thập phần lập tức tiến vào như thế nhiều người, hơn nữa vốn dĩ liền ở bên trong sáu cá nhân, cái này căn nhà nhỏ lập tức liền chiếm không khai. Bởi vì là che mặt. Hạc tía tô thật cùng không nói vẫn là sẽ bại lộ thanh âm, cho nên này câu đầu tiên lời nói, là không nói nói. Các vị các huynh đệ, chúng ta muốn đi thiên lao du ngoạn một chút, còn thỉnh cấp cái phương tiện. Không nói vừa mới dứt lời, chung quanh em ú chỗ 6 cá nhân liền động lên, tốc độ kỳ mau vô cùng, chính là so sánh với ninh chỉ, vẫn là kém một ít. Ninh chỉ liền tính tại đây sao tiểu nhân trong không gian cũng có thể đủ cao tốc di động, bay nhanh né tránh một người công kích sau đó bắt được người kia tay tới cái quá vai quăng ngã, này nhà ở như thế người này trực tiếp ném tới không nói trên lưng, không nói khi cái mũi đều phải vai, chiều chỗ nào quăng ngã đâu. Ta xem. ngươi cái này công phu còn phải luyện nữa hai năm. Ninh chỉ cái kia tiểu ớt cây tính tình cọ một chút liền dậy, lập tức làm cho không nói mặt quăng ngã mấy cái, hạt tía tô thật ở bên cạnh đầu hôn mê một cái lúc sau ho khan một tiếng, Ninh chỉ lúc này mới không náo loạn. Ngoan ngoãn dùng hạt tía tô thật vào phòng phía trước cho bọn hắn mê dược đem bọn họ đều mê đảo. Đem quần áo bay xuống dưới, sau đó đem người kéo đi ra ngoài, bó lên đem miệng lấp kín. Đừng làm cho bọn họ tỉnh phát ra âm thanh đem người hấp dẫn lại đây. Mau đem quần áo thay chúng ta còn muốn lại ngồi sổm hai sóng người. Ở Ninh Khởi chỉ huy hạ, hạt tía tô thật bọn họ dùng nhanh nhất thời gian liền giải quyết tam sóng thay phiên công việc người, thay bọn họ quần áo sau đó chính là muốn ngụy trang thành bọn họ người, cùng tiếp theo sóng người thay phiên công việc thời điểm trao đổi đi xuống sáu cá nhân, lại đem thay đi sáu cá nhân xử lý, như vậy tổng cộng bốn sóng người liền tính đều giải quyết, bọn họ liền có thể một hơi đều đi xuống. Hạt tía tô thật ăn mặc ở bên ngoài thay phiên công việc thủ vệ bó sát người hấp -E đi bước một đi tới thạch chế, có chút thở ướt cầu thang đi xuống, một chút ánh đến chậm rãi tiến vào hạt tía tô thật xử mắt, quá tối tăm. Loại này tối tâm trình độ như thế nào khả năng xem tới được cái nào trong phòng giam bị giam giữ nhân là ai a Hạt tía tô thật cẩn thận mà hướng phía trước đi đến, chung quanh thực hắc, cũng không có thanh âm, thậm chí liền ngục tốt đều không có gặp được một cái, nàng trong lòng cảm thấy có chút quái gì. Phía trước, làm cái gì? Đột nhiên một thanh âm liền từ bọn họ phía sau truyền ra tới. Hạt tía tô thật bọn họ đột nhiên quay đầu lại. Lại phát hiện là một cái trọn đèn ngục tốt. Nhưng là hắn là cái gì thời điểm xuất hiện ở phía sau bọn họ. Phía sau bọn họ rõ ràng là xuống dưới thang lầu. Chính là đương hạt tía tô thật lại xem qua đi thời điểm lại kinh ngạc phát hiện, cửa thang lầu đã sớm không thấy, không biết cái gì thời điểm biến thành một cái thẳng tắp hành lang. Chúng ta này không phải mới từ mặt trên xuống dưới sao, tinh thần khẩn trương đến rất mệt mỏi, nơi nơi đi một chút thả lỏng thả lỏng. Ninh khởi đi ra, thanh âm ra vẻ mỏi mệt, động tác lại có chút nhẹ nhàng. Đừng nơi nơi loạn đi à, lạc đường còn phải mang các ngươi trở về, đừng bỏ lỡ thay phiên công việc thời gian. Ngục tốt dặn dò một câu, xoay người liền theo hành lang đi rồi, chính là tiếp theo hắn liền ở phía trước quả cái cong. chương 314 khẩn cấp cơ ngục. Hạt tía tô thật trừng lớn mắt, vừa rồi nàng rõ ràng thấy đây là một cái thẳng tắp hành lang. Là cái gì thời điểm bên cạnh lại nhiều một cái khúc cong. Hạt tiêu tô thật đánh cái thủ thế. Ý bảo mọi người đi theo cái kia ngục tốt đi, nhưng là đương hạt tía tô thật bọn họ đi đến cái kia ngục tốt quẻo vào địa phương lại phát hiện cái này địa phương căn bản là không có quẻo vào địa phương. Này rốt cuộc là cái cái gì địa phương quỷ quái? Ninh chỉ nhịn không được oán giận nói, Ninh Khởi nhìn cái này hành lang lâm vào trầm tư, sau một lát đột nhiên nói, ta đã biết. Hạt tía tô thật quay đầu nhìn về phía Ninh Khởi, chờ hắn bên dưới, hắn nói, chính là cái này địa lao kết cấu vấn đề. Hắn kết cấu là không ngừng biến hóa, như vậy liền sẽ cấp tiến vào nhân tạo thành hỗn loạn, nhưng là vẫn luôn ở bên trong tuần tra người tự nhiên có thể nhớ kỵ biến hóa quy củ, thoạt nhìn giống như nháo quỷ giống nhau. Kỳ thật bằng không. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạt tiếu tốt thật cũng lý giải, cái này địa lao cấu tạo thật đúng là hao tổn tâm huyết, bất quả nếu không có biện pháp chính mình nghiên cứu quy luật, kia đơn giản liền trực tiếp dùng ngạnh đi. Không nói, mang theo này bao mê dược. Chờ đã có tiếp theo cái ngục tốt lại đây thời điểm, vải lên, làm hắn mang theo chúng ta đi. Không nói tiếp nhận tới mê rửa gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động mà ẩn nấp ở một bên một cái hát ám trong một góc, hạt tía tô thật phái một cái ngự ảnh hấp dẫn ngục tốt lực chú ý. Các ngươi mấy cái, ở chỗ này làm cái gì? Liên sắp thay phiên công việc, mau trở về. Phía trước một cái đề đèn ngục tốt đã đi tới, nghe thanh âm không giống như là thượng một cái ngục tốt. Một cái ngự ảnh đi qua đi nói, "Chúng ta này không phải đang muốn trở về sao? Sáu cá nhân tễ một cái phòng nhỏ, chúng ta cũng rất mệt ta. Liên ở ngự ảnh cùng cái kia Ngục Tốt nói chuyện thời điểm, dấu ở trong bóng tối không nói vọt ra đem mê dược rơi tại Ngục Tốt cái mũi phía trước. Ngục Tốt hơi hơi sững sốt một chút, tiếp theo liền ánh mắt mê ly, một câu đều không nói. "Ngươi biết mới tới một cái bị bắt lại phóng hỏa chân bảo các tội phạm ở nơi nào đóng lại sao?" Biết Dưới mặt đất bốn tầng. Bốn tầng ngươi có thể đi sao? Có thể. Mang chúng ta qua đi. Được đến khẳng định đáp án, hạt tía tô thật ý bảo ngự ảnh đem cái này ngục tốt vây quanh ở bọn họ trung gian. Sau đó làm bộ quan hệ thực tốt bộ dáng. Đoàn người cứ như vậy làm bộ vừa nói vừa cười mà tới rồi ngầm bốn tầng. Trên đường hạt tía tô thật tuy rằng cẩn thận quan sát qua, lại như cũng không có thể xem hiểu cái này bên trong cấu tạo biến hóa. Quy luật ai. Các ngươi làm cái gì đâu, như thế nhiều người cùng nhau không thể được à, bị chủ quản thấy được phải bị mắng, chạy nhanh tách ra tách ra. Một cái bốn tầng tuần tra ngục tốt nhìn đến như thế đại một đám người đi tới, nhưng cấp hoàng sợ, hạt kế tốt thật không có phản ứng hắn, mà là giao cho Ninh khởi qua đi tùy tiện nói hai câu, bởi vì cái này ngục tốt đã chỉ chỉ một cái nhà tù nói, chính là nơi này. Nơi này, chính là giam giữ tây lăng vũ nhà tù sao. Hạc tía tô thật từ cửa lan can bên ngoài xem đi vào, qua tối, cái gì đều nhìn không thấy, nàng nói, ngươi có chìa khóa sao. Ngục tốt lắc đầu nói, chỉ có bốn tầng thay phiên công việc ngục tốt mới có. Hạc tía tô thật trực tiếp không nói hai lời, đi đến còn ở cùng Ninh khởi bắt chuyện, hơn nữa không ngừng giáo dục Ninh khởi ở mặt trên thủ vệ người không thể tùy tiện xuống dưới. Hạc tía tô thật đi qua đi trực tiếp giải mê dược, người kia nói nói liền câm miệng bất động. Vương Phi Ngươi nhưng tính lại đây, người này rõ ràng chỉ là cái ngục tốt, nói ta như thế cả buổi không mang theo đỉnh. Hạt tía tô thật cười nói, đem chính mình trở thành tiểu con bái. Hạt tía tô thật nhìn về phía vừa rồi cái kia ngục tốt, nói, cái này môn chìa khóa lấy ra tới cho ta. Cái kia ngục tốt khai cái các loại đảo chìa khóa, rốt cuộc móc ra tới một phen chìa khóa đưa cho hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật kích động mà nắm chặt này đem chìa khóa đi đến nhà tù cửa, mở ra nhà tù đại môn. Một chân bước vào đi, bên trong đen nhánh một mảnh, thậm chí hạt tía tô thật cũng chưa nhìn đến Tây Lăng Vũ người ở nơi nào, nàng nhìn quanh một vòng, mới nương linh khởi trong tay rơ mỏng manh quang mang thấy được trong một góc ngồi quỷ Tây Lăng Vũ. tựa hồ là cũng biết có người vào được, Tây Lăng Vũ ngẩn đầu lên, thấy được một đám che mặt tan mặc thống nhất quần áo người đi đến, lại cũng cái gì cũng chưa nói. Đại khái là đại nhân phái người tới đem hắn mang đi ra ngoài đi. Không nói đi lên trước. Dùng chìa khóa mở ra chói buộc Tây Lăng Vũ đôi tay xích sát, sau đó đưa cho hắn một kiện ngục tốt quần áo. Tây Lăng Vũ tiếp nhận tới thay quần áo, lúc này mới đứng dậy, xuyên thấu qua ánh lửa. Ở đây tất cả mọi người thấy được Tây Lăng Vũ bộ dáng, Vương! nương lạc bọn họ đều kích động muốn kêu ra tới, bị hạt tía tô thật dơ tay cấp đánh gãy, nói, trước đi ra ngoài nói nữa. Nghe được hạt tía tô thật sự thanh âm, Tây Lăng Vũ lúc này mới ngẩn đầu lên. Có chút trần chừ mà nhìn cái kia che mặt lại phát ra nữ tử thanh âm bóng dáng. Có thể hay không là ngày đó người kia. Tây lăng vũ đầu góc có chút hỗn loạn, nhưng là vẫn là đi theo những người này đi ra nhà tù. Còn muốn dựa vào này hai cái bị hạt tía tô thật khống chế ngục tốt đánh hiểm trợ, bọn họ mới thuận lợi mà về tới cái kia ngay từ đầu tiến vào thiên lao căn nhà nhỏ, vừa ra tới, liền nhìn đến canh giữ ở trong phòng hai cái ngự ảnh người. Vương Phi, Vương Gia các ngươi rốt cuộc ra tới. Ngư ảnh vừa thấy đến Tây Lăng Vũ ra tới cũng thực kích động, chỉ là Tây Lăng Vũ lại là vẻ mặt mê mang, cái gì vương phi vương ra, bọn họ đang nói cái gì. Hạc tía Tô thật đương nhiên biết Tây Lăng Vũ hiện tại là vẻ mặt mộng bức, nàng xua xua tay nói, trước rời đi nơi này, chúng ta hôm nay cướp ngục sự tình, khẳng định sẽ bị phát hiện, các ngươi trước mang theo vương ra đi phía ngoài hoàng cung khách điếm, ta theo sau đi ra ngoài cùng các ngươi hội hợp, Ngự ảnh mang theo Tây Lăng Vũ đi thời điểm, Tây Lăng Vũ vẫn là có chút lốc. hắn tưởng đại nhân kêu người đem hắn cứu ra, chính là như thế xem ra, giống như lại không phải. Vương ra, theo chúng ta đi đi. Trọng điểm là, này nhóm người cư nhiên kêu chính mình, Vương ra. Ta không phải cái gì Vương ra, các ngươi có phải hay không tính sai người. Tây Lăng Vũ nói làm 12 ngự ảnh một lần nữa xem kỹ vải biến Tây Lăng Vũ, hạt tía tô thật vội vàng nói. Chính là hắn, hắn chính là các ngươi vưng ra, chính là đầu có chút vấn đề, trước mang đi, cho ta coi chừng, ta đêm nay cùng các ngươi hội hợp. Tây lăng vũ cư như vậy bị 12 ngự ảnh bắt lấy rời đi hoàng cung, hắn cảm giác được tựa hồ sự tình có chút không đúng, cũng dây rủa quá, chính là đối mặt đã từng chính hắn thân thủ đào tạo ra tới 12 ngự ảnh, hắn cũng không có biện pháp toàn lực tranh thoát. Hơn nữa hắn cũng không thể xác định này nhóm người thân phận, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hạt Điếu Tô thật cùng không nói rời đi Tiên Lao phủ cận, về tới Mạnh Tuần lão tiên sinh sân, vừa lúc thấy được Bắc cung Liễu Sinh cùng Bắc cung Liễu Bạc ở trong sân, Bắc cung Liễu Sinh ngồi ở Bắc cung Liễu Bạc bên cạnh, hai người uống trà, lại không có một người nói chuyện. Đây lại như thế nào cái tình huống? Hơn phân nửa đêm, nàng cho rằng trở về sẽ không gặp được bất luận kẻ nào, như thế nào này hai ngày thường đều không thấy mặt người còn chưa ngủ. Chương 315 Không quen biết ngươi Bất lạc, ngươi như thế nào như thế chậm mới trở về, muốn hay không lại đây cùng chúng ta cùng nhau uống trà. Bắc cung liễu bạc nói làm hạt tía tô thật ngây ngẩn cả người, hai người các ngươi ở uống trà, cảm giác không khí quỷ dị a. Không được, hôm nay ở hoa viên chơi một ngày, ta có chút mệt mỏi. Nữ sinh tất lên mạng trạng, Bắc cung liễu sinh có chút nghi hoặc nói, đi hoa viên như thế nào không mang theo tử minh cùng huỳnh nhi. Như thế nào chơi đến như thế vãn mới trở về a. Đều đã cấm đi lại ban đêm. Hạt tiếu thật không chút do dự cười nói, lần trước đi tranh hoa viên, trở về liền trọc sự, làm nhị hoàng tử điện hạ bệnh đã phát, ta phạt bọn họ, không chuẩn đi ra ngoài, liền ở trong phòng chơi, kết quả ta chính mình đi ra ngoài chơi nhưng thật ra chơi và mê. Bác cung liễu bạc vội vàng nói, không, cùng bọn nhỏ không quan hệ, bọn họ cũng không biết ta tình huống, bọn nhỏ mê chơi. Không cần thiết phạt hắn như vậy nhóm. Hạc tía tô chân chính hảo theo cái này bậc thang liền xuống dưới. Đúng vậy, nhị hoàng tử nói rất đúng, cho nên ta này không phải trở về tiếp bọn họ hai cái đi ra ngoài, đến trên đường đi trụ hai ngày, chơi một chút. Hạc tía tô chân chính hảo thuận thế đem Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh Tử trong phòng ôm ra tới. Này hai hải tử còn ngủ đến hô hô ha ha, bác cung liếu sinh như mày nói, như thế trưởng, không đi ngày mai lại đi ra ngoài cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời. Hạt tía tô thật lại bắt đầu mở to mắt biên nói dối, nói, này không phải vừa mới trở về thời điểm nhìn đến bầu trời có phóng linh linh tinh tinh tiểu thiên đèn, ta nghĩ này hai hài tử cũng khẳng định thích chơi cái này, liền nghĩ muốn hay không mang đi ra ngoài nhìn xem, dù sao hài tử sao, chơi mệt mỏi lại trở về ngủ cũng không có việc gì. Làm nàng đang đợi cả đêm mới có thể đi gặp Tây Lăng Vũ. Khai cái gì quốc tế vui đùa. Nàng hiện tại hận không thể lập tức liền bay ra đi gặp hắn Suốt hơn 2 năm Hơn 2 năm thời gian Bọn họ hài tử đều có thể chơi hầu Hắn lại trước sau không gặp bóng người Kia buồn cung bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi Đại buổi tối Quá không an toàn Đừng cùng lần trước giống nhau Hạt Tiếu tô thật vội vàng nói Không cần không cần Không nói đi theo ta đâu Sẽ không xảy ra chuyện Ngươi vẫn là chạy nhanh Hạc tía tô thật hướng tới bắc cung liếu sinh chớp mắt vài cái chữ, chạy nhanh khôi phục khôi phục các ngươi hai anh em cảm tình tương đối quan trọng. Bắc cung liếu sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua bắc cung liếu bạc, cuối cùng vẫn là nói, hảo đi, vậy ngươi cẩn thận, lợi dụng hảo ngươi hoàng kim eo bài, đừng lại xảy ra chuyện. Hạt tía tô thật gật gật đầu, mang theo không nói đi ra ngoài. Hoàng huynh ngươi là thật sự thực thích nàng A. Bắc cung Liễu bạc vấn đề đem bắc cung liếu sinh tầm mắt kéo lại. Hắn nghe tránh một chút ánh mắt, nói, không có, bất quá là phụ hoàng tứ hôn thôi. Bác cung liếu bạc nhìn chăm chầm bác cung liếu sinh ánh mắt nhìn hồi lâu, cười một chút không nói chuyện, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Hắn cái này hoàng huynh thực để ý nữ nhân này, nữ nhân này cũng xác thật không đơn giản, cư nhiên có thể làm hắn cái này hận chết hắn hoàng huynh, cùng hắn ngồi ở chỗ này uống trà. Hắn hơi hơi híp mắt chử cười, trong đầu xoay vài vòng. Hạt Tiế Tô thật mang theo không nói cùng Tây Tử Minh Tây Tử Vánh vội vội vàng vàng chạy tới rời xa Hoàng Cung một cái khách điếm, ngưng rừng ở cửa tiếp ứng. Đi vào phòng, Hạt Tiế Tô thật đã bị trước mắt một màn này cười phiên. Tây Lăng Vũ lạnh một khuôn mặt, bị 12 người gắt gao vây quanh, cơ hội nhúc nhích không được, 12 người ảnh kiên định đứng, vẫn luôn chờ đến Hạt Tiế Tô thật sự đã đến. Vương Phi Tây Lăng Vũ ngẩn đầu lên Nhìn này 12 người cung kính mà cái kia nữ tử xưng hô vương phi. Nàng là vương phi. Tây lăng vũ đối nàng ấn tượng còn tính khắc sâu, nàng bị chính mình thọc nhất kiếm, còn bắt lấy chính mình cánh tay kêu một cái tên, kêu cái gì tây cái gì tên. Hơn nữa chính mình nghe được tên này lúc sau, cư nhiên cảm thấy có chút đau đầu, trong đầu lung tung rối loạn. Đây là các ngươi vương gia Tây lăng vũ, chỉ là hắn tự hồ không nhớ rõ chính mình là vương gia chuyện này. Hạt Tiế Tô thật sự nói cho hết lời, sở hữu ngự ảnh đều kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ trên mặt kia một đạo nhìn thấy ghê người vết xèo hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Vương ra, Tây Lăng Vũ một câu cũng chưa nói, Hạt Tiế Tô thật lôi kéo Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh đã đi tới, nói, Vũ, đây là ta và người hai đứa nhỏ. Tây Tử Minh tránh thoát khai Hạt Tiế Tô thật sự tay, chạy đến không nói phía sau cả giận nói, không. Hắn không phải chúng ta phụ thân. Hạt tía tô thật cả giận nói, tử minh. Nhanh lên lại đây, hắn chính là người phụ thân. Không, hắn không phải. Mẫu thân ngươi đã nói, phụ thân đối với ngươi nhưng hảo, thương ngươi sủng ngươi hái ngươi, chưa bao giờ sẽ thương tổn ngươi, chính là cái này nam, hắn bị thương ngươi. Còn đối với ngươi lạnh một khuôn mặt, hắn căn bản là không phải phụ thân. Tây tử minh nói một chữ một chữ mà nện ở tây lăng vũ trong lòng. Hắn có chút kinh ngạc mà nhìn thoáng qua kháng cự mà trừng mắt chính mình cái kia nam hải lại nhìn thoáng qua nhiều ở hạt tía tô thật quần áo mặt sau lộ cái đầu nhỏ nữ hải Hắn vừa thấy đến này hai đứa nhỏ, liền cảm thấy đau đầu đến lợi hại, đặc biệt là đang xem đến trước mặt nữ nhân này thời điểm, hắn càng là cảm thấy có cái gì quen thuộc cảm liền phải phá tan chính mình đấu vóc. Chính là hắn trung quy không nhớ tới chút cái gì. Hạt tía tô thật nhìn tây lăng vũ cao mày tựa hồ rất thống khổ bộ dáng Thở dài nói, ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, ngươi có thể hay không đem ngươi biết đến sự tình nói cho ta. Thầy lăng vũ sử sốt, kiên định mà lắc lắc đầu nói, không thể. Hạc tía tô thực sự có chút nhịn không được, nói, vì cái gì? Chúng ta cực cực khổ khổ đem ngươi từ thiên lao cứu ra, ngươi vì cái gì không thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc chuyện như thế nào. Nếu nói bởi vì ngoại ý muốn duyên cớ ngươi mất trí nhớ, ta sẽ giúp ngươi nhớ tới. Tây lăng vũ ánh mắt do dự một chút, hắn lắc lắc đầu, ánh mắt cũng đen tối, hạt tía tô thật nóng nảy, Tây lăng vũ cũng không sẽ có như vậy nhút nhát ánh mắt, hắn hắn rốt cuộc là đã trải qua cái gì sự. Vì cái gì mất trí nhớ còn trở nên khiếp đảm. Ta ta cùng cảm tạ các ngươi cứu ta ra tới, tuy rằng làm ta đi vào cũng là người, chính là ta, thật sự không quen biết người, cũng không biết các ngươi theo như lời cái kia vương gia là ai. Ta càng không thể có thể là này hai hài tử phụ thân, ta chính là một cô nhi, không nơi nương tựa, các ngươi khẳng định là tìm lầm người. Hạt tía tô thật một phen trước tới Tây Lăng Vũ quần áo, chỉ vào hắn trên bụng vết sẹo nói, vậy ngươi nói, cái này vết sẹo là như thế nào tới? Tây Lăng Vũ nhìn chính mình trên bụng vết sẹo, trong đầu lâm vào các loại hồi ức, chính là lại trước sau cái gì đều nhớ không nổi. Hạt tía tô thật cười lạnh một tiếng, nói, ta đây tới nói cho ngươi. Ngươi này vết sẹo, là ta lúc trước vì thỉnh lĩnh Sơn tiền bối ra tới giúp chúng ta đánh Nam Việt Quốc, cố ý ở ngươi trên bụng đâm một đao, sau đó dùng đan dược chữa khỏi, kết quả bởi vì ta dùng chính là ngươi cho ta ngưng ngọc trùy, cho nên cuối cùng đã đi xuống vết sẹo. Hạt tía tô thật từ trong quần áo lấy ra tới ngưng ngọc trùy, nói, ngươi xem, đây là ngươi tặng cho ta ngưng ngọc trùy, đã từng ngươi nói với ta nói, ngươi nói với ta hứa hẹn, ngươi đều quên mất. Chương 316 truy định ngươi. Tây Lăng Vũ nghe nữ tử này nói, trong lòng có chút xúc động, đau đầu lợi hại hơn, hắn cắn chạy rằng, nói, ngươi ngươi là ai? Ta là ngươi nữ nhân, ta kêu hạt tía tô thật, Tây Lăng Vũ, ta mặc kệ ngươi có phải hay không đem ta đã quên, ngươi chàng cũng hảo, thật sự mất trí nhớ cũng thế, ngươi đừng tưởng rằng ngươi liền có thể như vậy ném xuống chúng ta mặc kệ, lúc trước, là ngươi mặt dày mày dạn một hai phải truy ta. Hiện tại ngươi tưởng không phụ trách nhiệm, không có khả năng. Tây lăng vũ, ta, truy định ngươi. Tây lăng vũ bị hạt tía tô thật sự nói một cái lăng một cái lăng, hắn cảm thấy nữ tử này, có chút ý tứ, cùng hắn chứng kiến quá nhu nhu nhược nhược nữ tử đều không giống nhau, nàng rất lớn gan, cũng thực quả cảm. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, tây lăng vũ đau đầu đến lợi hại, tổng cảm thấy có rất nhiều đồ vật ở chính mình trong đầu dung hợp thành một đoàn hồ nhão, hắn ôm đầu. Sắc mặt cứng đờ, hạt tía tô thật vừa thấy như vậy, trong lòng có hỷ có ưu. hỉ chính là, Tây Lăng Vũ cái dạng này phỏng chừng là có nếu muốn lên cái gì dấu hiệu, ưu chính là, Tây Lăng Vũ này phúc thống khổ bộ dáng lại làm nàng cảm thấy có chút không đành lòng. Người xảy ra chuyện gì? Hạt tía tô thật đi lên trước, Tây Lăng Vũ lại hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hạt tía tô thật vươn đi tay cứ như vậy đốn ở không trung, nàng có chút bất đắc gì nói. Phỏng chừng là ta nói quá nhiều, hắn trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi, ta cho hắn bắt mạch, không có gì đại sự khiến cho hắn nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Hạc tiếu tô thật bên này an tĩnh xuống dưới, bác Thúy Quốc trong cung lại náo nhiệt đi lên. Cái gì? Thiên Lao bị người xâm nhập. Bác cung phong sách vừa nghe đến tin tức này, cả người đều không có sức lực đứng lên, này nếu như bị quốc gia khác đã biết, chính là sẽ cởi đến rụng răng. Thiên Lao, cái gì người bị mang đi? Quản sự thái giám vội vàng nói, là là trước hai ngày mới vừa bắt được phóng hỏa tội phạm. Bác cung phong sách càng thêm phẫn nộ rồi, cái kia cấp chân bảo các phóng hỏa cư nhiên bị người cứu đi. Quản sự thái giám cảm nhận được bắc cung phong sách lửa giận, cũng không dám nói chuyện. Đứng ở bắc cung phong sách phía sau Mạnh tuần nghe xong tin tức này, thập phân giật mình, nhưng là hắn một phương diện bị hắc ảnh bị người cứu đi mà cảm thấy giật mình. Về phương diện khác, hắn cũng không có phái người đi cứu hắc ảnh. Hắn như thế nào khả năng sẽ bị người cứu đi? Mạnh tuần trong lòng có chút không quá xác định, hắn nói, vậy hạ, này rõ ràng chính là có người chỉ thị cái kia phóng hỏa tội phạm đi chân bảo các phóng hỏa, sau đó lại vào thiên lao cứu hắn ra tới. Này căn bản chính là một cái âm như A bậy hạ. Bác cung phong sách như thế nào khả năng không biết này một tầng. Hắn thuận khẩu khí ngồi xuống nói, hiện tại Tây Nhạc Quốc thế lực rất lớn, Đông Thần Quốc lại tìm một cơ hội cùng Tây Nhạc Quốc đồng minh. Chúng ta bắt Thúy Quốc là nguy ngập nguy cơ, hiện tại mấy ngày liền lao đều bị người dễ dàng đột phá, này quả thực là hoang đường đến cực điểm. Lập tức thông chi hộ vệ. Đội, cần thiết muốn đem người chảo trở về, không chỉ có muốn bắt trở về, còn muốn đem sau lưng người cũng cho chấm chảo ra tới. Cung đình hộ vệ đội toàn bộ xuất động, thậm chí Bắc Cung phong sách còn mệnh lệnh tam đại hộ quốc tướng quân phụ trợ Thái tử Bắc Cung liêu sinh, nhất định phải đem xâm nhập thiên lao người bắt lấy. Chỉ là bọn hắn ngàn tính vạn tính, đều tính không đến ban đêm sông vào thiên lao người, chính là bọn họ bác thúy quốc tôn quý nhất hoàng kim luyện đan sư, vẫn là chuẩn thái tử phi hạt kế tô thật. Cái này ban đêm sông vào thiên lao người, bọn họ là chú định bắt không được. Mạnh tuần trở lại trong viện, nhìn quanh chung quanh phát hiện cái kêu bích lạc bọn người không ở lúc sau. Đối bác cung liễu bạc nói, nhị hoàng tử điện hạ, hắc ảnh ở thiên lao bị người cứu đi. Bác cung liễu bạc ánh mắt trầm xuống. Không hề có ngày thường ốm yếu tái nhật bộ dáng, nói, cứu đi. Người phái người đi cứu. Không phải kế hoạch hảo làm hắn một người đem chân bảo các sự tình khiên xuống dưới, chờ đến chết hình thời điểm lại tìm người đem hắn thế ra tới sao. Mạnh Tuần cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, là cái dạng này không sai, chính là Lao Phu cũng không phải người đi thiên lao à, như thế nào khả năng sẽ có người đi cứu hắn. Lao Phu cổ độc đã không chế được hắn, hắn tin tưởng vững chắc chính mình chính là cái cô nhi. Bắc cung liễu bạc sắc mặt thay đổi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nói, tốt nhất tiểu tâm hành sự, cái kia Nam Việt quốc luyện cổ rất lợi hại quốc Vu Diệp Thanh cùng một cái rất lợi hại luyện cổ đại sư không đều đã chết, nghe nói đều cùng cái kia trong truyền thuyết Tây Nhạc quốc Tam Vương Phi có quan hệ, có thể hay không là nàng tới. Mạnh Tuấn vừa nghe cái này, sắc mặt cũng thay đổi, nói, hẳn là không thể nào. Này bác Thúy Quốc như thế đại, nàng liền tính lại đây tìm. Cũng không có khả năng như thế trùng hợp liền tìm tới rồi thiên lao đi. Bác cung liễu bạc trong lòng vẫn là cảm thấy có chút quái quái, nói, dự phong văn nhất, ngươi dùng cổ thuật đem hắc ảnh kêu lên tới hỏi một chút rốt cuộc là ai cứu đến hắn, mặc kệ là ai cứu đến, đều không thể lưu lại đường sống. Mạnh tuần gật gật đầu, từ trong phòng lấy ra tới một cái màu đen hộp mở ra hộp bên trong là từng con màu đen, còn ở mấp máy cổ trùng, đơn độc nặn ra tới một cái. Căn bản đều thấy không rõ làm rốt cuộc là màu đen sợi tơ vẫn là cái gì đồ vợ. Mạnh tuần nặn ra tới một con đặt ở trên người mình, chỉ chốc lát sau kia cổ trùng liền chui vào mạnh tuần trong thân thể. Mạnh tuần tập trung tinh thần, cùng tây lăng vũ trong cơ thể cái kia cổ trùng lấy được liên hệ. Đáng tiếc, cái gì phản ứng đều không có, cổ trùng phản phất ngủ say giống nhau, chút nào lấy được không đến liên hệ. Này đây là chuyện như thế nào? Mạnh tuần trong lòng xuất ruột, Liền càng thêm không có bất luận cái gì phản ứng, hắn đôi bắc cung liễu bạc nói, không có phản ứng, Hắc ảnh trong cơ thể cổ trùng không có phản ứng. Bắc cung liễu bạc cũng có chút sốt ruột, mày nhăn, nói, có thể hay không là ngủ rồi. Hiện tại cũng không phải ban ngày. Sẽ không, liền tính là ngủ, cũng sẽ bị cổ trùng đau tỉnh, Hắc ảnh trong cơ thể cổ trùng không có phản ứng, hoặc là hắn đã chết, hoặc chính là cổ trùng đã không ở trong thân thể hắn. Nhưng mà sự thật lại là Tây Lăng Vũ không có chết, cổ trùng cũng còn ở, chỉ là hắn không có đang ngủ, mà là chân chân chính chính mà hôn mê qua đi. Hôn mê người, không phải đau đớn là có thể đánh thức. Hạt tía tô thật bưng cháo tiến vào thời điểm, Tây Lăng Vũ mới sâu kín truyền tỉnh, nàng đem cháu đặt ở đầu giường, nói, ngươi hôn mê cũng quá đột nhiên, còn hảo ta có tùy thân mang theo chữa bệnh đồ dùng, như thế nào, thân thể có chỗ nào không thoải mái sao. Tây lăng vũ còn không có nhớ tới cái gì, nhưng là nhìn hạt tía tô thật sự mặt, rồi lại cảm thấy thật là trước kia ở nơi nào gặp qua. Không có việc gì liền hảo, muốn ăn điểm nhi cái gì. Ta làm khách điếm chuẩn bị cho ngươi. Nhìn tây lăng vũ không có gì sự bộ dáng, hạt Tiếu tô thật cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nói chỉ là đã chịu kích thích hôn mê, nhưng là tinh thần thượng kích thích, có đôi khi cũng là thực đáng sợ. Nghe được hạt tía tô thật hỏi hắn muốn ăn cái gì. Tây lăng vũ căn bản không có trải qua đại não, trực tiếp theo bản năng liền nói ra tới, hấp hồng tôm cùng cá chua ngọt. Nói xong lúc sau chính hắn đều ngây ngẩn cả người, hấp hồng tôm cùng cá chua ngọt. Hắn vì cái gì muốn ăn cái này? chương 317 hắn bị thao tác. Hạc tía tô thật lại đang nghe tới rồi này, lưỡng đạo đồ ăn lúc sau cả người đều cứng lại rồi. Hấp hồng tôm cùng cá chua ngọt. Này lưỡng đạo đồ ăn, một cái là nàng ngày thường yêu nhất ăn. Một cái là nàng mang thai trong lúc yêu nhất an, Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi ngươi xem, ngươi thực mau liền sẽ nhớ lại tới, vừa rồi này lưỡng đạo đồ ăn, đều là ta thích ăn. Hạt tía tô thật kích động nước mắt hơi kém chảy ra, Tây Lăng Vũ chính mình cũng đối với đột nhiên nói ra lưỡng đạo đồ ăn danh cảm thấy không thể hiểu được. Nhìn đến hạt tía tô thật sự phản ứng, nội tâm cũng bắt đầu có điểm dao động lên. Chẳng lẽ thật sự, hắn đã từng quên mất cái gì? Hắn sắc thật quên mất cái gì, nhưng là hắn nhớ rõ đại nhân nói với hắn, cùng cái này kêu hạt tía tô thật sự nữ nhân nói hoàn toàn không giống nhau. Ngươi mới vừa tỉnh, vẫn là ăn trước điểm nhi thanh đạm đồ vật đi, ta đi làm người dùng tôm bóc vỏ làm điểm nhi cháo cho ngươi uống. Hạt tía tô thật đi ra ngoài lúc sau, Tây Lăng Vũ một người ngồi ở trong phòng, trong đầu loạn lợi hại. Đột nhiên, Tây Lăng Vũ thân thể đột nhiên kịch liệt đau lên, hắn ý thức được, là đại nhân ở kêu hắn. Đương hạt kia tô thật trở lại phòng thời điểm, Tây Lăng Vũ không thấy. Thành phố hẻm nhỏ khẩu, Tây Lăng Vũ túi đầu đi vào, bên trong sớm đã đứng một cái ăn mặc màu đen áo cho người. Đại nhân, ngài kêu ta, Tây Lăng Vũ cung kính mà túi đầu, kia ăn mặc màu đen áo cho người chuyển ra mạnh tuần kia già nua thanh âm, hát ảnh, người rốt cuộc chuyện như thế nào, hôm qua lão phu dùng cổ trùng liên hệ ngươi, ngươi như thế nào không có phản ứng. Tây Lăng Vũ nhớ tới chính mình ngày hôm qua tựa hồ là đã chịu hạt tía tô thật sự lời nói quá lớn kích thích mà ngất đi rồi, vừa muốn mở miệng nói, đột nhiên không biết vì cái gì lại không nghĩ nói ra hạt tía tô thật sự sự tình, vì thế quải cái khúc cong, ngày hôm qua đau đầu, hôn mê. Mạnh tuần tựa hồ mới nhớ tới hôn mê nói, xác thật là không có biện pháp liên hệ đến cổ trùng, cũng liền tin là thật, nói, Lao Phu không có an bài người cứu ngươi ra tới, là ai cứu ngươi. Hiện tại Bắc Thúy Quốc Hoàng thượng tác đại lượng nhân thủ ra tới bắt ngươi. Tây Lăng Vũ sau khi nghe xong, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, ta sẽ giấu đi, không cho bọn họ bắt được, liền tính bắt được, cũng tuyệt đối sẽ không nói bất luận cái gì bất lợi với đại nhân nói. Mạnh Tuần muộn thanh nhân một tiếng, nói, nhưng là hắn chủ yếu vẫn là muốn bắt cái kia đem ngươi cứu ra người, ngươi đem cứu ngươi người ta nói ra tới, Lao Phu nhìn xem có thể hay không đem bọn họ mượn sức lại đây. Như vậy Lao Phu là có thể bảo bọn họ, hơn nữa có tân thế lực gia nhập chúng ta, chúng ta lực lượng cũng rất cường đại. Tây Lăng Vũ do dự, mạnh tuần tựa hồ đã bắt đầu phát hiện Tây Lăng Vũ do dự, hắn nhẹ nhàng giật giật ngón tay, cùng phía trước diệp thanh thao tác hạt tía tô thật giống nhau động tác, chỉ là lúc này đây, Tây Lăng Vũ không phải bị thao tác thân thể, mà là bị thao tác thần chí. Nói đi, ai cứu ngươi? Tây Lăng Vũ cúi đầu, nói là một cái tiêu hạt tía tô thật sự nữ nhân mang theo người đã cứu ta. Mạnh tuần sợ tới mức hơi kém căn chính mình đầu lưỡi, hắn không xác định hỏi, ngươi nói nữ nhân kêu kêu cái gì tên. Nàng nói nàng tiêu hạt tía tô thật. Mạnh tuần đầu góc anh một tiếng liền nổ tung, hạt tía tô thật, Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi, cư nhiên thật sự tìm tới nơi này. Nữ nhân này thật đúng là cả gan làm loạn, cư nhiên dám xâm nhập Bắc Thúy Quốc Thiên Lào cứu người. Ngươi, Mạnh tuần đầu hốc mau đi làm ra lựa chọn, lúc này, mang đi hắc ảnh ngược lại không phải cái gì tốt nhất lựa chọn. Hẳn là làm hắc ảnh liền ở cái kia hạt tía tô thật sự bên người, tìm hiểu tin tức, bắt lấy nữ nhân này hướng đi, tùy thời nắm giữ trụ nàng làm việc và nghỉ ngơi quy luật, tìm cái thích hợp thời cơ, đem nàng cũng hạ cổ, trở thành bọn họ tổ chức người. Người đi theo bọn họ nơi đó, đừng bại lộ chính mình, làm bộ phối hợp bọn họ, chờ đợi chúng ta tin tức đồng thời. Nhớ rõ tùy thời truyền lại tin tức trở về cho chúng ta. Tây Lăng Vũ lúc này đã không có bị Mạnh Tuần khống chế. Hắn nghe được Mạnh Tuần cái này mệnh lệnh, trong lòng có chút kháng cự. Mạnh Tuần sắc mặt lập tức lạnh ngươi không muốn. Hát ảnh, ngươi xảy ra chuyện gì, như thế nào trở nên như thế do dự không quyết đoán. Ngươi là tưởng cái lời tổ chức thượng mệnh lệnh. Ngươi đã quên ai cứu ngươi, ai thu lưu ngươi. Tây Lăng Vũ nhấp nhấp môi muốn hỏi hắn có phải hay không đã từng đã quên điểm cái gì, rồi lại nghĩ đến vừa rồi mạnh tuần hạ mệnh lệnh, tổng cảm thấy đại nhân cùng cái kia hạt tía tô thật tựa hồ là đối lập quan hệ, hắn không biết vì sao, sợ hãi hỏi ra tới vấn đề này lúc sau, sẽ cho cái kia hạt tía tô thật mang đến cái gì nguy hiểm. Hắc ảnh sẽ không quên, hắc ảnh nhớ kỹ tổ chức, nhớ kỹ đại nhân ân huệ, hắc ảnh sẽ đi hoàn thành tổ chức thượng cấp nhiệm vụ. Tây Lăng Vũ nói xong câu đó, lại ngẩng đầu thời điểm, Mạnh Tuần đã không thấy, Tây Lăng Vũ biết, Mạnh Tuần đã đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Hắn có chút khó xử, hạt tía tô thật dẫn người cứu hắn, chính là hắn lại muốn ngụy trang chính mình, ẩn nút ở hạt tía tô chân thân biên tùy thời cấp tổ chức về nàng tin tức. Nhưng hắn không thể vi phạm tổ chức ý tứ, rốt cuộc ở hắn vẫn là cái cô nhi thời điểm, là tổ chức cho hắn sống sót cơ hội. Tây Lăng Vũ căn chặt rằng, xoay người rời đi đầu ngõ, ở đi ngang qua đồ chơi làm bằng đường tiểu quán thời điểm. Hắn mua hai cái tiểu đồ chơi làm bằng đường, về tới khách điếm. Người chạy đi nơi đâu? Đầy mở cửa, liền nhìn hạt tía Tô chân chính ngồi ở trên ghế, sắc mặt rất khó xem, nàng phát hiện Tây Lăng Vũ không thấy lúc sau, lập tức liền hoảng loạn lên, nàng rất sợ hãi, rất sợ hai thật vất vả tìm được Tây Lăng Vũ lại một lần biến mất. Nàng lập tức làm 12 ngữ ảnh xuất động, mãn đường cái tìm kiếm, chính mình ở chỗ này ngồi chờ, chờ hắn trở về, nhưng là đã sớm đã ướt đẫm. Ta ta nhớ rõ bọn nhỏ thích ăn đồ chơi làm bằng đường. Đi ra ngoài mua hai cái tiểu đồ chơi làm bằng đường trở về. Tây lăng vũ dơ đồ chơi làm bằng đường cho Tây tử yến. Tây tử yến đang muốn cao hứng mà tiếp nhận tới, bị Tây tử minh lập tức lại cấp kéo trở về nói, đừng ăn hắn cấp đồ vật. Tây tử yến tức khắc không cao hứng, khóc tang khuôn mặt nhỏ nhìn đến Tây tử minh. Tây tử minh tâm mềm nún, có một phen lấy lại đây một cái đồ chơi làm bằng đường đưa cho Tây tử yến nói. Ngươi ăn, ta không ăn. Ta không thừa nhận hắn là ta phụ thân. Đừng tưởng rằng một cái đồ chơi làm bằng đường liền thu mua ta. Hạt tía tô thật nhìn tây tử minh nhỏ mà lanh bộ dáng, cười nói, ngươi cái này tiểu tử túi, còn học được thu mua cái này tử. Ngươi có biết, ngươi trên chân cặp kia dày, chính là ngươi trước mặt vị này phụ thân lúc trước thân thủ khâu vá ra tới. Ngươi không phải còn mỗi ngày cảm thấy thoải mái khẩn, không chịu cởi ra sao. Tây Tử Minh vừa nghe, túi đầu xem xét chính mình dạy, lại nhìn nhìn Tây Lăng Vũ, trong lòng nghi hoặc. Mà nghi hoặc người không ngừng Tây Tử Minh, còn có Tây Lăng Vũ. Cặp kia thủ công thô ráp dày, là chính mình câu vá. Như thế nào khả năng? Chính mình như thế nào khả năng sẽ nữ hồng loại sự tình này? Chính là, ngày thường chưa bao giờ chú ý quá Tây Tử Minh dạy Tây Lăng Vũ đang xem tới rồi cặp kia dày thời điểm, cư nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, hắn tay Thế nhưng không tự giác hơi hơi động lên. chương 318 ký ức lóe hổi. Giống như đột nhiên liền cảm thấy chính mình tay đã làm như thế một chuyện, giống như thật sự may quá giống nhau. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tây tử minh nhìn thoáng qua lăng không kéo mấy hoàn toàn không có cái gì phản ứng Tây lăng vũ. hừ một tiếng nói, ta mới không tin. Tây lăng vũ đầu lại đau lên, hắn nghĩ tới mạnh tuần trước khi đi thời điểm lại cho chính mình mở dược nếu đau đầu, liền ăn một cái. Hắn chạy nhanh lấy ra tới một cái thuốc viên ăn đi vào, hô vài khẩu khí mới miễn cưỡng đem cái loại này đau đớn cảm giác đè ép đi xuống. Hắn tổng cảm thấy, khả năng hắn đã từng đã quên cái gì, ký ức muốn xuất hiện ra tới, chính là lại cảm thấy cái kêu ký ức dây lắt lướt qua, căn bản chào không được. Hạt tía tô thật túi đầu, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, lấy ra tới chính mình trên người mang theo túi tiền, đưa cho Tây Lăng Vũ nói, ngươi xem, cái này. Ngươi có hay không, cái gì ấn tượng. Tây Lăng Vũ tiếp nhận tới hạt tía tô thật đưa cho hắn túi tiền, nhìn chầm chầm nhìn thật lâu thật lâu, cái này túi tiền, hắn chưa từng gặp qua, như thế nào có thể gặp qua, thứ này là cái này Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi đổ vật. Chính là đột nhiên, hắn trong đầu nhảy ra tới một cái kỳ quái cảnh tượng, tựa hồ là một phòng, hắn không nhớ rõ đó là cái cái gì phòng, hắn đều không xác định hắn có phải hay không đi qua nơi đó. Nhưng hắn đột nhiên trong đầu liền không ngừng lẹ ra tới cái kia phòng. Từ chân, cái này túi tiền cho ngươi, đây là ta học đã lâu rốt cuộc phùng tốt, bên trong phóng, là ngươi thích nhất kêu bà cái dược liệu. Tây lăng vũ trong đầu, còn luôn là sẽ nhảy ra tới như thế một câu. Từ từ chân, tây lăng vũ lặp lại như vậy một chút, lại bị hạt tía tô thật chuẩn xác bắt giữ tới rồi, nàng kích động nhảy lên, nói, ngươi ngươi nghĩ tới. Ngươi có phải hay không nghĩ tới? Ngươi kêu ta tử chân, có phải hay không? Tây lăng vũ có chút mở mịt mà lắc lắc đầu, hắn không quá nhớ rõ cái gì, hắn cũng không biết chính mình vừa rồi lặp lại nói rốt cuộc là cái gì người, nhưng là hắn thật sự liền như thế nói ra. Hạt tía tô thật biết, một cái mất chi nhớ người, muốn hồi tưởng lên sự tình trước kia rất khó, cũng rất thống khổ, cái này quá trình là cực kỳ khó khăn, nhưng là nàng sẽ không từ bỏ. Nàng hiện tại cũng tương đối để ý. Hắn rốt cuộc là vì ai làm việc, vì cái gì sẽ đi làm cấp chân bảo các phóng hỏa loại chuyện này? Mà đương hạt tía tô thật hỏi ra tới thời điểm, tây lăng vũ lắc đầu nói, ta chưa cho ai làm việc, ta vẫn luôn là sinh hoạt ở nơi đó. Nhưng là đương hạt tía tô thật tiếp tục truy vấn rốt cuộc là cái gì người, rốt cuộc người đang ở nơi nào thời điểm, tây lăng vũ lại như thế nào cũng không chịu nói. Hạt tô thiệt tình trung thực lo lắng, lo lắng tây lăng vũ sau lưng chỉ huy người của hắn Mưu đồ gây rối. Nói cách khác, chân chính thu lưu Tây Lăng Vũ người tốt, lại như thế nào sẽ làm Tây Lăng Vũ đi làm xâm nhập Hoàng Cung, sẽ bị phán tử hình chém đầu loại này tội danh sự tình đâu. Chỉ sợ Tây Lăng Vũ là mất trí nhớ thời điểm bị người lợi dụng, tẩy não, triệt triệt để để bị tẩy não. Nếu là trước kia Tây Lăng Vũ liền tính là mất chi nhớ, cũng không có khả năng đi làm loại chuyện này. Không quan hệ, người không cần suốt ruột nhớ tới, loại chuyện này, càng là suốt ruột. Càng sẽ hoàn toàn ngược lại, chúng ta từ từ tới thì tốt rồi. Hạt tía tô thật tìm được rồi Tây Lăng Vũ, cảm thấy chỉ có mang theo Tây Lăng Vũ trở về đến cái kia bọn họ ngày đêm sinh hoạt Tam Vương Phủ mới có thể có càng tốt tiến triển. Nàng hôm nay cần thiết tiến cung, cùng bác cung liếu sinh thuyết minh này hết thảy nàng, phải rời khỏi nơi này. Hoàng cầu, hạt tía tô thật đi ra ngoài chơi đã nhiều ngày, bác cung liếu sinh đã sớm đã dọn về Đông Cung. Ai biết hạt tiếu tô thật mới vừa tiến vào, liền thấy được bác cung liễu bạc ở đồng cung trong viện ngồi. Nhị hoàng tử, hiện tại cùng thái tử điện hạ quan hệ đã như thế hảo. Bác cung liễu bạc nở nụ cười nói, lần này, đều là ít nhiều hoàng tẩu hỗ trợ, hoàng huynh mới có thể giải trừ đối ta hiểu lầm, nói cách khác, sợ là chúng ta chi gian mâu thuẫn, ta tồn tại khả năng nhìn không tới. Hạt tiếu tô thật cười khẽ thanh, hàm răng khẽ mở nói, ta không như vậy lợi hại. Là người hoàng huynh chính mình nghĩ kỹ. Hạt tía tô thật đi vào, vừa lúc nhìn đến bác cung liếu sinh ngồi ở án thư mặt, nàng nói, có rảnh sao? Có chút sự tình tưởng cùng ngươi nói. Bác cung liếu sinh vừa nhấc đầu, nhìn đến là hạt tía tô thật, vội vàng buông xuống trong tay đồ vật nói, ngươi đã trở lại. Trời vui vẻ sao? Hoàn toàn có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại qua đây, cái gì sự như thế sốt ruột? Ta khả năng, muốn chuẩn bị đi trở về. Hạt Tiế Tô thật sự lời nói, làm bác cung liếu sinh khẽ mỉm cười sắc mặt lập tức liền định trụ. Ngươi ngươi phải đi về. Hạt Tiế Tô thực sự có chút ấy này nói, ân tính toán quá mấy ngày liền đi trở về. Trong khoảng thời gian này ở ngươi nơi này quấy rầy ngươi thời gian rất lâu, cho ngươi thêm phiền thoái. Phỏng chừng ngươi cũng bị chậm trễ rất nhiều thời gian không có biện pháp xử lý chính vụ đi. Thật sự thực xin lỗi. Bác cung liếu sinh có chút hoảng loạn đứng dậy nói. Không thế nào có thể nói là thêm phiền thoái, bất quá ngươi như thế nào đột nhiên tưởng đi trở về. Không ở nơi này nhiều chơi một đoạn thời gian sau. Hạt Tiếu Tô thật lắc đầu nói, không được, cần phải trở về, lại ở chỗ này đãi đi xuống. Chỉ sợ ta liền thật sự muốn cùng ngươi thành thân. Thái tử Phi cái này thân phận, Hoàng Kim luyện đan sư cái này thân phận, đều không nên là của ta. Cái này Hoàng Kim eo bài, cũng còn cho ngươi, tin tưởng ngươi có biện pháp xử lý tốt, thật là đối không. Chú, trước khi đi còn muốn ném cho ngươi một đống cục diện dối rắm Bác cung liếu sinh tiếp nhận tới hoàng kim eo bài tay có chút run rẩy, cuối cùng vẫn là cười khổ nói, hào đi, vậy ngươi đi ngày đó nói cho buồn cung, buồn cung đi đưa ngươi. Hạc tía tô thật xua xua tay nói, không cần, ngươi thân phận đặc thù, ta là Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi thân phận nếu là bại lộ, đối với ngươi cũng không tốt, dù sao chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp lại không phải sao. Bắc Cung Liễu Sinh cũng không có biện pháp phản bác, chỉ có thể suy sụt gật gật đầu nói: "Vậy ngươi trên đường cẩn thận." Hạt Tiếu Tô Thật đi ra Đông Cung thời điểm, Bắc Cung Liễu Bạc cùng Bắc Cung Liễu Sinh nhìn theo nàng rời đi, chờ đến Hạt Tiếu Tô Thật hoàn toàn đi rồi lúc sau, Bắc Cung Liễu Sinh thở dài về tới phòng, Bắc Cung Liễu Bạc nhẹ giọng rời đi Đông Cung, trở lại Mạnh Tuần Sơn, tìm được Mạnh Tuần nói: "Cái kia Hạt Tiếu Tô Thật phải đi." Trước khi đi thời điểm đem Hoàng Kim luyện đan sư Hoàng Kim eo bài trả lại cho Bắc Cung Liễu Sinh, nàng hiện tại không có bất luận cái gì thân phận. Mạnh Tuần có chút khiếp sợ nói, phải đi. Kia nói cách khác, nàng khả năng sẽ muốn đem hắc ảnh mang đi. Bắc Cung Liễu bạc gật gật đầu nói, nếu hắc ảnh về tới Tây Nhạc Quốc, khả năng sẽ hồi tưởng lên rất nhiều đồ vật, đến lúc đó chúng ta liền không hảo không chế. Hiện tại là bắt giữ hạt tía tốt thật. Nhân cơ hội nhắc lên hai cái quốc gia màu thuận thời cơ tốt nhất. Mạnh tuần ánh mắt sáng ngời, nói, thì ra là thế, lao phu minh bạch Cái này chúng ta kế hoạch, có thể trước tiên thật lâu. Bác Cung Liễu Bạc nói, gần trăm năm trước, chúng ta kế hoạch xuất hiện bại lộ, làm cho cuối cùng vô số tổ chức nhân viên chết thảm, lúc này đây không thể thất bại. chương 319 Tây Nhạc Vương Gia. Như thế nào ở thu thập đồ vật? Người muốn đi đâu? Tây Lăng Vũ từ bên ngoài đi vào tới, liền thấy được hạt tía tô thật mang theo Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh ở thu thập đồ vật, hạt tía tô thật gật gật đầu nói, căn cứ ta kinh nghiệm cùng phán đoán, ta cảm thấy cần thiết mang ngươi trở về, trở lại Tam Vương Phủ, ngươi sẽ nhớ tới càng nhiều đồ vật, hơn nữa, trở lại một cái quen thuộc hoàn. Cảnh, đối với ngươi ký ức khôi phục vô hình bên trong cũng là một loại xúc tiến. Song Bùn Đam Mỹ Tiểu Thuyết Tây Lăng Vũ có chút do dự nói, ngươi là nói, ngươi muốn đem ta mang về đến Tây Nhạc Quốc đi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở lại ngươi trước kia sinh hoạt địa phương sao? Có lẽ ngươi một hồi đi là có thể đủ nghĩ tới đâu. Mọi người đều đang đợi ngươi trở về. Tây Lăng Vũ trong lòng một trận bực bội, vội vàng lắc đầu nói, ta không thể trở về. Hạt tía tô thật thu thập đồ vật tay dừng lại, vì cái gì không thể trở về. Ta ta ở bên này cũng có chính mình sinh hoạt. Ta có lẽ đã từng là các ngươi trong miệng người kia, nhưng là ta hiện tại không phải. Ta hiện tại ở Bắc Thúy Quốc cũng có chính mình việc cần hoàn thành. Ta cũng có nhận thức người, ta không thể liền như thế đi rồi. Hạt Tiếu Tô thật nghe xong Tây Lăng Vũ những lời này, trong lúc nhất thời bị nghẹn họng, nàng có chút mất mát mà nhìn Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh nói, vậy ngươi hải tử, người nhà của ngươi, ngươi đều từ bỏ. Ngươi đều mặc kệ. Ta đợi ngươi suốt hai năm, ngươi không trở lại. Ta tới tìm ngươi, tìm được ngươi, ngươi không quen biết. Ta, ta giúp ngươi nhớ tới. Hạt Tiếu tô thật khóc ra tới, nàng rất muốn tây lăng vũ, tưởng cùng hắn cùng nhau về nhà, hắn không nhớ rõ chính mình nàng có thể tiếp thu, sớm muộn gì đều sẽ nhớ tới, chính là nàng thật sự không tiếp thu được hắn muốn bứt bỏ bọn họ. Muốn hay không không hề từ từ, chờ ta có chút muốn khôi phục manh mối thời điểm, ta có thể nhận rõ chính mình thân phận thời điểm, chúng ta lại trở về được không? Tây Lăng Vũ nhượng bộ làm hạt tía tô thật còn có thể đủ tiếp thu, ít nhất không giống phía trước như vậy khổ sở, nàng chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu nói, hành đi, vậy nhiều đãi mấy ngày, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp người, ta chỉ hy vọng, chúng ta có thể sớm một chút nhi người một nhà cùng nhau về nhà. Đêm khuya bên trong, Tây Lăng Vũ một mình một người lặng yên không một tiếng động mà rời đi khách điếm, khách điếm ngoại chợ đêm vẫn là đèn đuốc sáng trưng, mặc dù là ở đêm tối bên trong. Trên đường đám người cũng vẫn như cũ không có giảm bớt. Đại nhân. Hẻm nhỏ, Tây Lăng Vũ trước mặt sớm đã đứng một cái quen thuộc hắc tử áo choàng Mạnh tuần nói, hạt tiếu tô thật muốn rời đi hồi Tây Nhạc Quốc sự tình. Lao Phu cùng nhị hoàng tử đều đã biết. Tây Lăng Vũ trầm mặt gật gật đầu, không nói gì. Mạnh tuần dừng một chút, hỏi, nàng có hay không nói muốn mang ngươi cùng nhau đi. Tây Lăng Vũ nội tâm cực độ dối rắm cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Vậy ngươi liền theo chân bọn họ đi. Mạnh tuần trả lời làm Tây Lăng Vũ không thể tưởng tượng mà lần đầu tiên đem đầu nâng lên, trên mặt khiếp sợ biểu tình nhìn không sót gì. Bất quá, bọn họ cũng đến có bản lĩnh đi được đi ra ngoài mới được. Mạnh tuần ánh mắt lập tức trở nên hung ác, nói, nàng là Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi, ngụy trang thân phận lẻn vào Bắc Thúy Quốc, giáp tâm ở đâu. Lại còn có mê hoặc thái tử điện hạ, vọng tưởng đạt được Bắc Thúy Quốc bên trong cơ mật, càng là xâm nhập tiền lao. Nhiều loạn bắc Thúy Quốc bên trong trật tự. Mạnh tuần âm lén cười nàng, trên người tội danh thật sự là quá nhiều quá nhiều, chỉ cần xách ra tới nào một cái, nàng đều đi không được. Tây lăng vũ hiện tại nội tâm, chấn động lớn hơn giật mình, hắn không nghĩ tới mạnh tuần cùng nhị hoàng tử cư nhiên còn có như vậy tính toán, cư nhiên muốn đem hạt tía tô thật bắt lại. Chính là đối với ta như vậy nhóm mà nói lại có cái gì chỗ tốt. Nàng đối chúng ta không có bất luận cái gì huy hiếp, Mạnh Tuấn ánh mắt thâm thúy mà nhìn trầm chầm, chầm Tây Lăng Vũ, nói, như thế nào, làm ngươi ở bên kia đái mấy ngày, ngươi liền đau lòng nàng. Tây Lăng Vũ cúi đầu, không nói chuyện. Chúng ta tổ chức, đã thành lập một trăm nhiều năm, lúc trước lúc ban đầu một nhóm người, hiện tại đều đã chết sạch sẽ, ngươi biết vì cái gì sao. Tây Lăng Vũ lắc lắc đầu, đại nhân chưa bao giờ cùng ta nói lên quá tổ chức sự tình trước kia. Chúng ta tổ chức là luyện cổ. Luyện cổ loại sự tình này, bản thân cổ trùng chính là muốn lấy người thân thể vì cung cấp nuôi dưỡng, mới có thể thành hình, cho nên lúc trước, chúng ta bắt một đám cô nhi, ở bọn họ trên người dưỡng cổ trùng đồng thời, giáo hội bọn họ cổ thuật. Chính là này một đám trong bọn trẻ, có một cái chạy, hắn tiêu Diệp Thanh, chính là nguyên lai Nam Việt Quốc Quốc Vũ, hắn chạy lúc sau, tỉ mỉ nghiên cứu cổ thuật lúc sau, trở về đem chúng ta tổ chức kia một nhóm người giết cái sạch sẽ còn đêm đã từng cùng hắn cùng nhau hải tử cấp mang đi. Tây Lăng Vũ nghe được bên trong có chút không đúng địa phương, nói, chính là nếu nói nhóm người thứ nhất đều bị giết sạch rồi, kiếp như thế nào khả năng chúng ta tổ chức còn sẽ lưu truyền tới nay. Mạnh Tuần Kinh miệt cười nói, chúng ta tổ chức lại không phải chỉ có kia một chỗ, có vài cái cứ điểm, bọn họ lúc ban đầu thủy một nhóm người bị giết, chung quanh theo chân bọn họ có liên hệ cứ điểm cũng bị giết, chính là chúng ta chủ yếu cứ điểm. Cái kia Diệp Thanh cũng không có tìm được. Tây lăng vũ minh bạch, liền bởi vì cái này Diệp Thanh không có tìm được chủ yếu cứ điểm, cho nên bọn họ liền bảo tồn xuống dưới, cái này Diệp Thanh, thật là đáng sợ. Diệp Thanh luyện cổ thuật cực kỳ cường đại, một phương diện là hắn từ rất nhỏ liền tiếp xúc thứ này, thiên phú rất mạnh, tiếp theo, hắn sau lại theo một cái được xưng là luyện cổ chi vương lĩnh sơn một người học tập cổ thuật, sau lại càng là cường đến khó có thể ngăn cản. Nhưng chính là như thế cường đại một người, biết bị ai. giết sao? Tây lăng vũ đột nhiên cảm thấy trải qua mạnh tuần như thế vừa nói, hắn tổng cảm thấy tựa hồ trong đầu có như vậy điểm nhi đồ vật muốn ra tới, hắn lầm bầm nói, chẳng lẽ là cái kia tam vương phi thỉnh lĩnh sơn đi giết Diệp Thanh. Mạnh tuần nhìn Tây lăng vũ, trong lòng có chút không ổn ý tưởng, có thể hay không cái này hắc ảnh đã nghĩ tới chính mình thân phận, hoặc là nói, đã sắp nghĩ tới. Xem ra cái này kế hoạch, không thể không nhanh hơn tốc độ, bằng không nếu là Hắc ảnh nghĩ tới, liền ngâm nước nóng. Tóm lại, Hắc ảnh, cái này Tam Vương Phi không phải một cái đơn giản nữ nhân, nàng lời nói, ngươi không cần toàn tin, ngươi chỉ cần dựa theo tổ chức nhiệm vụ tới là được, nàng muốn mang ngươi đi, ngươi liền cùng nàng đi, tới rồi Bắc Thúy Quốc cửa thành, nàng liền đi không được. Tây Lăng Vũ trong lòng thực loạn, hắn không nghĩ như thế làm, chính là hắn lại không thể vi phạm tổ chức ý tứ. Hát ảnh, ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, liền ăn nhiều một chút nhi dược, gần nhất muốn ra đại sự, ngươi tốt nhất có thể khống chế được ngươi cảm xúc. Tây Lăng Vũ lấy ra tới hai viên dược căn thượng, lúc này mới về tới khách điếm. Ta và các ngươi đi, đi Tây Nhạc Quốc, nhìn xem Tam Vương Phủ. Tây Lăng Vũ đột nhiên tính chuyển biến làm hạt tía tô thật thập phần kinh hỷ, nói, ngươi nghĩ thông suốt. Tây Lăng Vũ gật gật đầu nói, không có gì không bỏ xuống được được, nếu thật là ra ta đương nhiên tưởng trở về. Chương 320 mang ngươi về nhà. Hạt tiếu tốt thật nhạc đến không được, một bên thu thập đồ vật một bên kích động mà lôi kéo Tây Lăng Vũ nói, chúng ta trong vương phủ A, có rất nhiều dược liệu, ngươi cũng biết, con người của ta nếu có thể trở thành hoàng kim luyện đan sư, khẳng định chế dược cũng không kém, ngươi biết ta thích dược liệu, liền đem trong vương phủ dược liệu kho. Lấp đầy, hơn nữa tùy thời đổi mới tân. Song Bùn Đam Mỹ tiểu thuyết, Cái này tối tiền, chính là ngươi trang ta thích nhất ba loại dược liệu, ai đúng rồi, hai ta cùng đi Đông Thần Quốc tham gia luận võ đại tái được đến rất nhiều quý trọng dược liệu, cũng đều ở dược liệu kho phóng. Ta sân kêu bích là các, là ngươi tự mình chỉ huy người quét tước, sau đó mệnh danh, liền rửa gần ngươi thư phòng, tuy rằng ngươi mỗi ngày đều thích ở ta nơi này hoa. Ngươi nhị ca thiết lập tiểu đình tử, cũng là ta tương đối thích một chỗ, đông ấm hạ lệnh, cảnh sát tuyệt đẹp. Đặc biệt là ta mang thai thời điểm, ngươi thường xuyên cùng ta cùng nhau, ngồi ở chỗ kia. Hạt tía tô thật nói, tây lăng vũ ở bên cạnh liền nghe, hạt tía tô thật chưa nói tới một chỗ tới, tây lăng vũ trong óc liền sẽ mơ mơ hồ hồ hiện ra một cái đồ vật bóng dáng, nhưng là thực mau lại xoay người lướt qua. Ngươi có nhớ tới cái gì sao? Đối mặt hạt tía tô thật chờ mong ánh mắt, tây lăng vũ cũng có chút mất mát lắc đầu, hắn tổng cảm thấy, nàng nói những cái đó sự. Nhưng cái đó cảnh, hắn xem qua, nhưng là hắn trong trí nhớ, chính là cái gì đều không có. Bên ngoài cái kia thị nữ, là ninh chỉ, nàng bên cạnh chính là ninh khởi, còn có một con đi theo ta bên người cái kia thị vệ, là không nói, lúc trước hắn đặc biệt chán ghét người, người giống như cũng thực không thích bộ dáng của hắn. Nghe xong hạt tía tô thật sự giới thiệu, tây lăng vũ xem qua đi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ỷ ở cửa không nói không nói cùng hắn ánh mắt vừa lúc và chạm một chút. Không biết vì cái gì, Tây Lăng Vũ nội tâm xuất hiện ra đối người nam nhân này chán ghét chi tình. Xem ra hạt tía tô thật nói không sai, chính mình khả năng thật sự cùng người nam nhân này, thực không đối bản. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất đại sự. Hạt tía tô thật sự lời nói đem Tây Lăng Vũ lực chú ý cũng không nôn trên người kéo lại, cái gì sự. Người nếu tìm được rồi, kia hạt lạc cùng chưa lạc đâu. Bọn họ hai người không phải lúc trước cùng ngươi cùng nhau sao? Ngươi còn nhớ rõ bọn họ sao? Tây Lăng Vũ lắc đầu nói, chưa từng nghe qua hai người kia tên, cũng không nhận thức, như thế nào, bọn họ cùng ta có cái gì liên hệ sao? Hạt Tiếu Tô thật thở dài nói, đương nhiên, bọn họ là ngươi ám vệ. lúc ấy đi theo ngươi đã đến rồi biên cảnh tác chiến, chính là các ngươi đều mất đi liên hệ, hiện tại tìm được rồi ngươi, còn muốn đi tìm bọn họ, ai lúc ấy rốt cuộc ra cái gì sự? Cũng chỉ có ngươi khôi phục ký ức mới có thể nói cho chúng ta biết. Tây lăng vũ trái tim run rẩy, nghĩ đến mạnh tuần công đạo sự tình, tay đều có chút run rẩy, hắn chưa bao giờ đã làm cái gì sự tình như thế do dự. Chính là cùng cái này kêu hạt tía tô thật sự nữ nhân nhất lên quan hệ lúc sau, hắn trở nên đặc biệt lợi hại, hắn đều sắp nhận không rõ chính mình, phản phất, nữ nhân này có độc, mà hắn, chính là một cái hấp độc người, không chế không được chính mình. Nếu ta làm cái gì thực quá mức sự tình, quá mức đến không thể tha thứ, ngươi còn sẽ làm ta trở về sao? Hạc Tiếu tô thật vừa nghe lời này, trong lòng tổng cảm thấy là một cái lạc, trong tay bận rộn sống cũng dừng lại, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi cũng biết, ta ở ngươi trước mặt làm sự tình, trên cơ bản cũng không làm cái gì chuyện tốt. Hạc Tiếu tô thật phụt một tiếng liền bật cười, nói... Dù sao ta cũng không thế nào làm chuyện tốt, ta còn đem bác thúy quốc thái tử cấp lợi dụng đâu, ta không phải so người còn điên cuồng. Này nếu như bị bác thúy quốc hoàng đế đã biết, còn không được lột ra ta. Được rồi, đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu quyết định muốn. Đi trở về, đợi lát nữa tới rồi Tây Nhạc Quốc, ai còn có thể quản trụ ngươi? Tây Lăng Vũ không nói, hắn thế nhưng đối cái kia Tam Vương Phủ sinh ra hứng thú, bắt đầu sinh hướng tới, hắn muốn đi xem. Được rồi, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ta mang theo bọn nhỏ đi ngủ, ngày mai sớm một chút nhi lên, chúng ta vội vàng sớm nhất cái kia mở cửa thành thời gian rời đi nơi này. Hạt Tiếu tô thật mang theo Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh đi rồi, để lại Tây Lăng Vũ một người, Tây Lăng Vũ ngồi ở mép giường, trong lòng thập phần thấp thỏm bất an, hắn cảm thấy, nữ nhân này, hắn muốn tâm động, hắn cảm thấy nàng nói thêm gì nữa, hắn liền phải giao động. Không được, không thể bị mê hoặc tâm thần, Tây Lăng Vũ lại ăn 3 viên linh dược, hoàn toàn ngủ rồi. Mỗi lần hắn ăn một lần dược, tâm tình liền sẽ trở nên bình thản xuống dưới. Sáng sớm ngày thứ 2, hạt tía tô thật liền mang người này tới đánh thức Tây Lăng Vũ. Đoàn người ngồi trên đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, chuẩn bị đuổi kịp sớm nhất thời gian mở cửa thành liền rời đi. Chính là khi bọn hắn xe ngựa đi vào cửa thành lâu thời điểm, thủ cửa thành người lại không có ấn quy định thời gian mở ra cửa thành. Trung quanh vây quanh chuẩn bị ra khỏi thành các bá cánh đều bắt đầu ồn ào lên, lúc này thủ cửa thành người đi ra. Trong cung tối hôm qua tân hạ quy định, sáng nay bất luận kẻ nào, không được ra khỏi thành môn, chúng ta cũng chỉ là ấn quy củ làm việc. Hạt tía tô thật vén lên sen ngựa mảnh, kỳ quái nhìn xung quanh, chuyện như thế nào, cố tình bọn họ vội vã phải đi về thời điểm, này cửa thành đột nhiên liền đóng lại. Trong cung hạ lệnh, Nói là phải đối hoàng thành nội bộ cùng chung quanh tiến hành đại điều tra, mọi người không thể thả ra đi, chờ cha xong rồi là có thể đi rồi, đại gia nếu không chờ một chút. Hạc tía tô thật sự xe ngựa cứ như vậy bị ngăn cản, hạc tía tô thiệt tình trung ẩn ẩn có chút bất an, quả nhiên, không nhiều lắm trong chốc lát, một cái giả mua có quen thuộc thanh âm từ bên ngoài truyền ra tới. Vị này trong xe ngựa người, toàn bộ đều xuống dưới tiếp thu kiểm tra. Hạc tía tô thật mày nhăn lại, Vẫn là mang theo người xuống xe ngựa phối hợp kiểm tra, vừa xuống xe ngựa liền thấy được Mạnh Tuần, Mạnh Tuần nhìn đến hạt tía tô thật sự thời điểm, lập tức liền nở nụ cười, rốt cuộc tìm được ngươi. Hạt tía tô thật nội tâm không tốt cảm giác càng ngày càng rõ ràng, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, nguyên lai là Mạnh Tuần lao tiên sinh, không biết rốt cuộc ra cái gì sự. Mạnh Tuần một sửa phía trước đối hạt tía tô thật sự thái độ, cười lạnh nói, ngươi còn hỏi lao phu. Ngươi mang theo người xâm nhập thiên lao thời điểm, như thế nào không nghĩ tới có người sẽ đến bắt ngươi nhóm đâu. Hạt tía tô thật sắc mặt bất biến, khẽ cười nói, Mạnh tuần lao tiên sinh, ngài có phải hay không tuổi lớn đầu óc không hảo sử? ta như thế nào khả năng đi sống thiên lao, ta là cái gì thân phận ngài không rõ ràng làm sao. Mạnh tuần nói, Nga. Vậy ngươi nói nói, ngươi là cái gì thân phận A? Đem có thể chứng minh ngươi thân phận đồ vật lấy ra tới nhìn xem A? Hạt tía tô thật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng đã đem hoàng kim eo bài trả lại cho bắc cung Liễu sinh, không có biện pháp ở chỗ này chứng minh rồi, nàng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mạnh tuần nói, Lao Phu tới nói nói thân phận của người đi, Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi, hạt tía tô thật, Lao Phu hẳn là chưa nói sai cái gì đi. chương 321 chúng mai phục. hạt tía tô thật nhếch môi, nói, Mạnh tuần Lao tiên sinh. Không có bằng chứng nói lời này cũng không phải là Hoàng Kim Luyện Đan Sư nên nói ra tới. Song Buồn Đam Mỹ tiểu thuyết. Mạnh Tuần chỉ chỉ hạt tía tô chân thân bên Tây Lăng Vũ, nói, ai làm ngươi đem lão phu bên người người cứu ra đâu. Ngươi nói, lão phu có thể không đem ngươi hiểu biết cái thấu triệt sao. Hạt tía tô thật tức khắc trừng lớn mắt, Tây Lăng Vũ cảm nhận được hạt tía tô thật lạnh băng ánh mắt bắn tới chính mình trên lưng, hắn có chút cứng đờ xoay người, nói. Hắn chính là thu lưu ta người Mạnh tuần lao tiên sinh bên người Người phóng hỏa chân bảo cát Chuyện này nếu là hoàng thượng đã biết Mạnh tuần lao tiên sinh chỉ sợ cũng sẽ không hào quá Mạnh tuần lại xua xua tay nói Hoàng thượng là tin ngươi cái này Biệt quốc lẫn vào bắc thúy quốc gian tê đâu Vẫn là tin tưởng lao phu cái này Hoàng kim luyện đan sư đâu Hạt tía tô thiệt tình trung cảm tình Vạn phần phức tạp Phẫn nộ, thất vọng, bất đắc dĩ Các loại cảm tình hôn tạp ở cùng nhau Ngươi không phải là Tây Lang Vũ. Hạt Tiế Tô thật lạnh mặt nói, ta không có bức ngươi làm cái gì không nên làm sự, ta chỉ là muốn cho ngươi khôi phục ký ức. Nếu ngươi không nghĩ rời đi, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Rốt cuộc ta biết ngươi ở chỗ này có vững bận, ngươi nếu không nghĩ đi, ta cũng sẽ không cột lấy ngươi đi, nhưng ta như thế nào cũng không thể tưởng được, ngươi sẽ làm. Ra tới loại sự tình này, ngươi cứ như vậy bán đứng thê tử của ngươi cùng hải tử. Tây lăng vũ nhìn hạt tía tô thật thất vọng ánh mắt, tâm cung đi theo đau lên. Mạnh tuần nói, con thất thần làm cái gì? Đêm nay này đàn địch quốc gian tế cấp lao phu bắt lấy. Hạt tía tô thật nhảy dựng lên, hướng tới chung quanh ném một vòng phi châm, nói, các ngươi bảo vệ tốt vương gia hải tử, chúng ta muốn lao ra đi. Chỉ cần rời đi bắc thúy quốc cảnh nội, chính là Tây Nhạc Quốc. Mười hai ngự ảnh bế lên tới Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh hướng ra ngoài chạy. Trung quanh ngự ảnh nghiệm hộ bọn họ rời đi, hạt kế tô thật mang theo không nói ninh khởi ngưng lạc bọn họ từ phía sau cản phía sau, kết quả còn không có chạy rất xa, liền nghe được chung quanh truyền đến từng đợt đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa. Hạt kế tô thật ngẩng đầu, thấy được mang theo đầu cưới màu trắng ngựa lại đây người. Bắc Cung phong sách Hán phía sau đi theo, là thái tử Bắc Cung Liếu sinh, cùng với rất nhiều ăn mặc khôi giáp hộ vệ đội, liên thành ngoài cửa vây đều bị hộ vệ đội người ngăn chặn. Hạt tía tô thật bọn họ, hoàn toàn bị vây quanh. Tây nhà quốc phái tới gian tế. Đừng tưởng rằng ngươi là tam vương phi thân phận chấm liền sẽ nhẹ thả ngươi. Cũng dám xâm nhập thiên lao trọng địa, còn không mau mau thúc thủ chịu chói. Bác cung phong sách nói làm hạt tía tô thật hoàn toàn lo lắng lên, như thế nhiều cung đình hộ vệ đội, thậm chí còn điều khiển tới bộ phận thiên lao thủ vệ. Có một ít thiên lao thủ vệ ngày thường cùng hạt tía tô thật sự quan hệ không tồi hiện tại đều nộ mục trận lên mà trừng mắt hạt kia tô thật. Bảo vệ tốt hải tử, các ngươi nhất định phải đem hải tử bảo hộ đưa về Tam Vương Phủ. Không nói, ninh chỉ, chúng ta điểm hộ, vương nghĩa đừng nhiều lời, trực tiếp tới đánh đi Bắc Thúy Quốc Hoàng đế. Đúng vậy, ta chính là xâm nhập các ngươi thiên lao lại xảy ra chuyện gì. Lúc trước các ngươi quốc gia cùng chúng ta Tây Nhạc Quốc đánh thời điểm. Tam Vương ra mất tích ta lại đây tìm kiếm, lại có cái gì không đúng đi các ngươi thiên lao cũng chỉ là hoài nghi các ngươi giam giữ tam vương gia, bất quá là thuận tiện cứu ra tới một người thôi. nói nữa, các ngươi bắc thúy quốc thiên lao cũng quá dễ dàng ra vào. bắc cung phong sách nháy mắt bị chọc giận, nói, các ngươi tam vương gia không có, quan chúng ta bắc thúy quốc cái gì sự? người tới, đem bọn họ đều cho trấn bắt lại, một cái đều đừng buông tha. hạt tía tô thật bay lên trời, hợp với sợi tơ phi trâm tầng tầng bay ra. Ninh Chỉ cùng không nói sai khai sợi tơ, đạp lên sợi tơ thượng thẳng tắp xuống phía dưới lao xuống, tốc độ mau làm người thấy không rõ lắm, cũng đã giết mấy cái cung đình hộ vệ đội người. Bắc Cung Phong Sách cho Bắc Cung Liếu Sinh một ánh mắt, Bắc Cung Liếu Sinh sững sốt, ngẩng đầu nhìn về phía đang ở cùng cung đình hộ vệ đội đánh đánh lâu dài, cấp ngự ảnh tranh thủ chạy trốn thời gian hạt tía tốt thật, Lúc đầu, Nhi thần không thăm dự, phù hoàng tự hành giải quyết đi. Bắc Cung Phong Sách cả giận nói: Nàng là gian tế, còn ẩn nút ở cạnh ngươi, ngươi cư nhiên còn muốn bao che nàng. Bắc cung liếu sinh cái gì lời nói cũng chưa nói, hắn chính là như vậy ngồi trên lưng ngựa, vừa động không núp đích, bắc cung phong sách hận sắt không thành thép, lại không thể ở chỗ này đối bắc cung liếu sinh như thế nào, cuối cùng chỉ có thể làm bên cạnh mang đến tướng quân ra tay. Hạc tía tô thật cùng không nói cùng ninh chỉ liên thủ hợp lực tại đây sao nhiều người vây công chúng cũng kiên trì không được bao lâu. Mắt thấy phía sau 12 ngự ảnh liền phải đột phá vây quanh, có thể mang theo Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh chạy đi thời điểm, nàng nói, không sai biệt lắm, đừng đánh bựa, mau bỏ đi. Ba người liền phải rút lui, bác cung liếu sinh đôi mắt tối sầm lại, đánh cái thủ thế, cung đình hộ vệ đội người lập tức thừa dịp không trung phóng ra phi đến kẹp. Phi đến kẹp, đầu đi ra ngoài nếu chạm vào liền sẽ bị bay ra tới dây thừng quân quanh, rất khó tránh thoát, liền tính có thể tránh thoát cũng sẽ hao phí một ít thời gian. Thành trăm cái phi yến kẹp ném ra tới, Ninh chỉ chạy tốc độ thực mau, mấy cái nhảy đánh chi gian liền chạy trốn đi ra ngoài, tới rồi 12 ngự ảnh vị trí đi chi viện. Không nói cùng hạt tía tô thật so Ninh chỉ chạy chậm một ít, tốc độ hơi chút chậm một ít, kết quả không có thể né tránh cái này phi yến kẹp, trực tiếp bị phi yến kẹp bay ra tới dây thừng cuốn lấy. Vương phi, không nói hô, chính là hắn cũng bị dây thừng cuốn lấy. Bất quá không nói sức lực vô cùng lớn vô cùng, trực tiếp hai tay một dùng sức liền đem dây thừng tránh ra. Không nói xông tới đem hạt tía tô thật sự dây thừng phải bỏ, kéo tới hạt tía tô thật, hạt tía tô thật nói, mau, lưu lại, đi cùng 12 ngự ảnh hội hợp. Chính là chờ đến hạt tía tô thật đuổi tới 12 ngự ảnh bên kia thời điểm mới phát hiện, 12 ngự ảnh căn bản không có biện pháp đột phá vây quanh, Bắc cung phong sách bên cạnh hai đại tướng quân mang theo bộ phận quân đội đuổi lại đây. Còn mang theo một số lớn ám vệ 12 ngự ảnh vô pháp thoát thân, chỉ có thể theo chân bọn họ cứng đối cứng. Không nói, chúng ta mau đi hỗ trợ. Hạc tía tô thật cùng không nói còn không có chạy vài bước, đã bị ngăn cản. Bắc cung liễu bạc. Hạc tía tô thật khiếp sợ nhìn chính mình trước mặt ngồi trên lưng ngựa bắc cung liễu bạc, trung quanh mang theo một đoàn ăn mặc khôi giáp, cầm trường kiếm vệ binh. Hoàng cầu, mệnh ta còn tưởng rằng ngươi là hảo tâm trợ giúp ta cùng Hoàng huynh. Nguyên lai like ngươi bất quá là lợi dụng ta cùng Hoàng Huynh thôi. Nga không đúng, ta hiện tại đều không nên tiêu ngươi Hoàng Tẩu, Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi. Hạt tiếu tô thật nữ mày nói, nhị Hoàng tử, ngươi không phải thân thể suy yếu không có biện pháp rời đi cái kia sân sao. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này cưới ngựa? Bác Cung Liễu Bạc khép cười một tiếng, nói, Tam Vương Phi đừng hỏi quá nhiều, hiện tại ngươi vẫn là đừng chống cự. Phụ Hoàng đã hạ quyết tâm bắt lấy các ngươi, các ngươi là thành thật trốn không thoát. Hạt Tiế Tô thật không nghĩ cùng hắn nhiều lời lời nói, trực tiếp khinh công bay lên liền từ bắc cung liễu bạc trên đỉnh đầu bay qua đi, bắc cung liễu bạc lại cũng không nóng nảy, cứ như vậy khỏe miệng hơi hơi ngầm cười, nhìn hạt Tiế Tô thật bay đi bóng dáng. chương 322 ngự ảnh hộ chủ Đương nhận được hạt Tiế Tô thật sự mệnh lệnh lúc sau, 12 ngự ảnh chung dẫn đầu người trước tiên liền bế lên tới Tây Tử Minh cùng Tây Tử Ánh, mặt khác 11 người ở chung quanh đưa hắn. Muốn từ phía sau đột phá thành lâu, lao ra đi. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết. Thành lâu bên kia tiểu thủ vệ căn bản ngăn không được 12 ngự ảnh. Bọn họ một hơi sáu vọt tới cửa thành lâu. Hiếp bức thủ vệ người mở ra cửa thành. Kết quả vừa ra đi liền ngây ngẩn cả người. Bên ngoài đã bị một đám ăn mặc màu đen đấu lạp người bao quanh vây quanh. Hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít. Ít nhất có 2-300 người. Mới vừa vừa ra đi, 12 ngự ảnh đã bị bao quanh vây quanh. Lúc này bọn họ phía sau, cửa thành địa phương truyền đến Mạnh Tuần Thanh Âm. Đem kia hai đứa nhỏ bông, mọi người, đều không được phản kháng, nếu không giết không tha. Ngự ảnh dẫn đầu người cũng không có đem hải tử bông, mà là nhìn thoáng qua hạt tía tô thật bên kia, bị vây khốn hạt tía tô thật ở nỗ lực cho bọn hắn kéo dài thời gian, lại nhìn thoáng qua hiện tại Mạnh Tuần bên người Tây Lan Vũ, nói, 12 ngự ảnh. 11 cái ngự ảnh đồng thời đáp, ở. Bảo vệ tốt vương gia cùng vương phi hải tử, chúng ta không thể cô phụ vương phi kỳ vọng. Chúng ta sẽ sợ sao? Sẽ không? Hảo! Chúng ta đây liền sát đi ra ngoài. 12 cái ngự ảnh nhảy bay lên, liền hướng tới bên ngoài bay đi. Mạnh tuần không nghĩ tới như thế 12 người cư nhiên còn như thế lớn mật muốn sát đi ra ngoài. Cả giận nói, bắt lấy bọn họ. trừ bỏ kia hai đứa nhỏ, mặt khác đều cấp lao phu giết. Trung quanh vây quanh 12 ngự ảnh mọi người đều rút ra kiếm, 12 ngự ảnh cũng đều rút ra kiếm, trong lúc nhất thời, chém giết lên. Hạt tía tô thật vội vàng đuổi lại đây, thật vất vả cho rằng có thể cùng 12 ngự ảnh hội hợp, lại không nghĩ rằng ra khỏi cửa thành liền thấy được như thế một màn. Nàng thấy được một cái ngự ảnh bị ba năm cái ăn mặc màu đen đấu lạp người vây lấp kín, 3 năm thanh trường kiếm cứ như vậy đâm vào cái kia ngự ảnh thân thể, ngự ảnh một tiếng không cổ họng. Quay đầu nhìn thoáng qua ôm hải tử nỗ lực đột phá trùng vây ngự ảnh dẫn đầu, sau đó quay đầu, tại đây 3 năm cá nhân vì thanh trưởng kiếm thứ. Nhập chính mình trong cơ thể mà tới gần chính mình thời điểm, một phen trở tay nắm lấy trường kiếm, 360 độ như vậy dùng sức vung lên. 3 năm cá nhân, toàn bộ máu tươi phun trào, ngã xuống đất không dậy nổi. Hạt tía tô thật thấy như vậy một màn, trận mắt há hốc mồm, nàng vội vàng tiến lên lại còn không có chạm vào tên kiêng ngự ảnh thời điểm, ngự ảnh thân thể lay động hoảng liền phải ngã xuống, hắn thanh trường kiếm cắm vào trên mặt đất, đỡ chuôi kiếm, miễn cưng đứng. Nam thanh trường kiếm còn cắm ở hắn trên người, có một phen thậm chí đâm vào lồng ngực. Kiên trí trụ. Ta cho ngươi chưa thương. Hạc tía tô thật vội vàng chạy tới, nhẹ nhàng bám trụ thân thể hắn, lại bị kiêng ngự ảnh một phen đẩy ra. Vương phi, đi mau Hạc tía tô thật bị đẩy một phen. Mới nhìn đến mặt sau tình huống, có hai ba cái ngự ảnh trên người cũng bị cắm bài kiếm, thất tha thất thể lộ đều đi không vững chắc, còn muốn lôi kéo trụ vài người. Ôm hải tử ngự ảnh dẫn đầu người còn ở nỗ lực đột phá trung gây, hạt tía tô thật cắn răng một cái, nói, các ngươi ơn tình, ta. Suốt đời khó quên, ta hạt tía tô thật, thiếu các ngươi. Hạt tía tô thật phi thân dựng lên, vọt tới cái kia ôm tây tử mình cùng tây tử ánh ngự ảnh đầu lĩnh bên người ném cho hắn một cái thuốc viên nói, ăn nó, nín thở. kia ngự ảnh đầu lĩnh ăn thuốc viên, lập tức nín thở, hạt tía tô thật nhảy dựng lên đối với chúng quanh bắt đầu giải độc phấn, chúng quanh hắc y đi đấu lạp người đều không có phòng bị, lập tức liền toàn bộ nga xuống. xé rách một cái chỗ hồng, hạt tía tô thật đẩy một phen cái kia ngự ảnh đầu lĩnh, làm hắn đi mau sau đó xoay người, dùng đồng dạng phương pháp cứu mặt khác còn ở bị vây công ngự ảnh chính là hạt tía tô thật trung quy vẫn là chậm nàng chỉ tới kịp cứu ra năm cái ngự ảnh này năm cái ngự ảnh cũng là thân bị trọng thương mặt khác năm cái đều đã bị số thanh trưởng kiếm cắm thành thứ vị bọn họ muốn bỏ chạy các ngươi một đám thùng cơm hơn 200 hào người đều ngăn không được như thế vài người hạ ảnh còn không nhanh lên mang theo người qua đi tây lăng vũ nhìn hạt tía tô thật trên người nàng nhiễm huyết, kéo năm cái vết thương chồng chất người Đang theo ngoại đuổi qua đi, hắn muốn cho nàng rời đi. Hắc ảnh. Lao Phu là người dẫn người cùng qua đi. Tây Lăng Vũ sửng sốt, nói, là. Sau đó vây vây tay, mang theo một đám người theo qua đi. Mạnh tuần nhìn Tây Lăng Vũ đuổi theo thân ảnh, khỏe miệng cười, lén lút cũng theo qua đi. Vương Phi, chúng ta ở phía sau phòng ngự, ngài mau mang theo thế tử cùng quận chúa rời đi. 5 cái bị cứu tới ngự ảnh ở hạt tía tô thật sự phía sau nói, hạt tía tô thật lạnh mặt, không nói chuyện, nàng tâm vẫn luôn đều rất đau, nàng thấy được Tây Lăng Vũ lưu lại ngự ảnh liền ở chính mình trước mắt chết đi, cũng thấy được Tây Lăng Vũ thấy này hết thảy, này đó đều là hắn ngự ảnh, đều là bảo vệ hắn. Ngự ảnh, hắn cứ như vậy nhìn bọn họ chết, thơ ơ. Liên tính hắn hiện tại mất chi nhớ, chẳng lẽ hắn, cũng sẽ không có nửa phần cảm giác sao. Vương Phi nơi này phía trước có người mai phục hạt tía tô thật nghe được thanh âm hướng tới dưới tảng cây mặt trong bụi cỏ xem qua đi lại phát hiện linh khởi không biết cái gì thời điểm tránh ở nơi đó hạt tía tô thật lập tức bay đi xuống mang theo ngự ảnh bọn họ ở chung quanh tìm cây cối ẩn nấp hạt tía tô thật nhẹ giọng nói chuyện như thế nào ngươi như thế nào ở chỗ này linh khởi chỉ chỉ nơi xa nói vương phi ngươi xem bên kia đã sớm ngồi sồn người mai phục các ngươi nếu các ngươi qua đi khẳng định liền phải toàn quân bị diệt hạt tế tô thật theo ninh khởi nói địa phương xem qua đi quả nhiên thấy được một đám hắc y đấu lạc bọn họ tuy rằng là ở trong bụi cỏ mai phục nhưng là từ ninh khởi góc độ này vừa lúc có thể nhìn đến ngươi như thế nào lại ở chỗ này ta không phải làm ngươi đi theo ngưng lạc bọn họ từ bên cạnh chạy sao ngưng lạc bọn họ đâu ninh khởi chỉ chỉ bên cạnh kia kê. Hạc tía tô thật vừa nhấc đầu, liền thấy được ngưng lạc bọn họ tránh ở trên cây. Xem ra này đó bác thúy quốc người, không chảo nhưng chúng ta là thể không bỏ qua, đáng chết. Hết thể rõ ràng đều thực thuận lợi. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Chúng ta nếu vẫn luôn trốn ở chỗ này, vẫn là sẽ bị phát hiện. Hạt tía tô thật nhìn phía trước mai phục người, thật dài một cái tuyến, bọn họ hiện tại căn bản là vẫn là ở vòng đây. Vương Phi kia bị thương 5 cái ngự ảnh bên trong, có một cái ngự ảnh đi ra nói, Vương Phi, xin cho phép ta nhóm đi hấp dẫn bọn họ lực chú ý, sau đó Vương Phi mang theo thế tử đàn chủ lợi dụng thời gian này phá vây chạy trốn. Hạc tía tô thật phẫn nộ lắc đầu, nói, ngươi làm ta ném xuống các ngươi, ngươi đem ta tưởng thành cái gì người? Vương ra mất tích, hiện tại lại mất chi nhớ, chờ hắn đã trở lại, ta như thế nào công đạo. Ngự ảnh nói, Vương Phi. Chúng ta là ngự ảnh, vốn chính là vì bảo hộ vương gia cùng vương phi mà tồn tại, hiện tại chính là yêu cầu chúng ta thời điểm. Vương phi, đây là chúng ta chức nghiệp, nếu ngài ở ngay lúc này không cho chúng ta đứng ra, đó chính là đối chúng ta chức nghiệp vũ nụ. Chương 323 Người Ngự Ảnh Hạt Tiế Tô thật nghe được hắn như thế nói, cũng là thở dài, nói, ta đã biết, như vậy, các ngươi nên như thế nào làm, liền như thế nào làm đi, chỉ là... Ta hy vọng các ngươi, có thể tồn tại trở về. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Ngữ ảnh thật sâu cúc một cung, sau đó đánh cái thủ thế, năm cái đã vết thương chồng chất ngự ảnh, hướng tới phía trước mai phục hắc ý đi đấu lạp những người đó vọt qua đi. Hạt tía tô thật mang theo người khác, ở năm cái ngự ảnh đem bọn họ lực hấp dẫn toàn bộ hấp dẫn chủ thời điểm, từ bên cạnh lao ra đi một cái đột phá khẩu. Hạt tía tô thật khỏe mắt ngậm nước mắt, Nàng thấy được kia năm cái ngự ảnh đã bị bao quanh vây quanh, máu tươi chảy đầy đất, bọn họ trên người đều đã vết thương chống chết, còn đang liều mạng dây ruột, cuối cùng là bị vô số thanh kiếm cắm ở trên người, huyết cũng sẽ chậm rãi lưu làm. 12 ngự ảnh, tại đây một lần mai phục tính hành động chung, liền dư lại một cái ôm Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh ngự ảnh dẫn đầu người, hắn trong lòng cảm thụ, hạt tía tô thật đã không đành lòng suy nghĩ. Đột phá vây quanh. Hạt tía tô thật đám người cúi đầu hướng phía trước bay nhanh tiến lên, chỉ cần tới rồi bác Thúy Quốc cùng Tây Nhạc Quốc biên cảnh, bọn họ này đó bác Thúy Quốc người liền không có biện pháp truy lại đây. Chính là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, đương hạt tía tô thật mấy người đều lao ra đi rất xa khoảng cách thời điểm, Tây Lăng Vũ mang theo một đám người, cản lại bọn họ. Hạt tía tô thật nhìn đến Tây Lăng Vũ thời điểm, cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng đối bên người ôm hải tử ngự ảnh nói, các ngươi đi mau. Ta có lời muốn nói với hắn. Không nói lưu tại hạt tía tô thật sự bên cạnh, hạt tía tô thật cũng không có ngăn lại. Tây lăng vũ nhìn hạt tía tô thật, hạt tía tô thật cũng nhìn tây lăng vũ. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Tiếng gió gào thét mà qua, tây lăng vũ chậm rãi bản tiếng gió đến gần hạt tía tô thật. Ta ta thực xin lỗi ngươi, ta lừa ngươi lợi dụng ngươi đối ta tín nhiệm, nhưng đây cũng là ta. Đây cũng là ngươi chức trách, ngươi nghe xong kia thu lưu ngươi lão nhân nói. Sau đó liền lợi dụng chúng ta đối với ngươi tín nhiệm, làm hại chúng ta người trên cơ bản đều chết sạch. Hạt tía tô thật cười, cũng khóc, nàng không biết nên làm sao bây giờ, tây lăng vũ mất chi nhớ, này hết thể không phải hắn bổn ý, này cũng trách không được hắn, chính là hạt tía tô thật không biết có nên hay không đi hận hắn. Những cái đó đều là người của ngươi, đều là chính ngươi thân thủ bồi dưỡng người. Ngự ảnh, 12 người, đều là của ngươi, là cờ bất tử. Tám người, đều là của ngươi. Ngươi thân thủ giết chính ngươi bồi dưỡng ngự ảnh. Mà bọn họ, cuối cùng chết thời điểm còn nói, đây là bọn họ trước trách. Hạt tía tô thật một phen nhéo tây lăng vũ cổ áo, gắt gao mà nhéo, khóc đều, cả giận nói, ngươi có thể hay không nhanh lên nhi nhớ tới a? Tây lăng vũ bị hạt tía tô thật nắm cổ áo, cũng không phản kháng, tùy ý nàng lôi kéo, hắn nhẹ nhàng dối tay vây quanh được hạt tía tô thật. Này một cái ôm thực sự đem đang ở nổi nóng hạt tía tô thật cấp kinh sợ, theo sau nàng một phen đẩy ra Tây lang Vũ, cả giận nói, "Tây lang Vũ, nga không đúng, hiện tại hẳn là kêu ngươi Hảnh Ảnh, Thỉnh ngươi không cần lợi dụng ta đối với ngươi ái, ngươi nếu không nhớ rõ, Thỉnh không cần như vậy." Tây Lăng Vũ ngơ ngác mà nhìn chính mình bị đẩy ra cánh tay, sau đó lại đột nhiên tiến lên hai bước, lại lần nữa ôm lấy hạt tiếu tô thật nói, "Không, không phải ta tự hồ, có chút nhớ tới." Nhưng lại không có, nhưng là ta phát hiện, ta tựa hồ đối với ngươi cảm giác, là không giống nhau. Hạt tía tô thật nghe thấy cái này, cũng là sửng sốt, trong lòng ngũ vị tạp trần, cười khổ nói, hiện tại nói này đó. Ngươi nếu là đối ta cảm giác không giống nhau, ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ người khác gặp ta, mai phục ta, hiện tại ngự ảnh đã chết, mọi người đều bị thương, ngươi lại tới nói cái này. Ngươi không phải muốn bắt ta sao? Ta làm. Ngươi bắt. Tiền đề là, ngươi bắt được ta. Hạt tía tô thật liền phải đẩy ra Tây Lăng Vũ, nàng đã sớm chuẩn bị một cái đan dược, cái này đan dược chỉ có một, lại còn có ở thử dùng giai đoạn, tác dụng phụ rất lớn, nếu không phải liều chết, nàng căn bản sẽ không muốn ăn xong đi. Tây Lăng Vũ cảm nhận được hạt tía tô thật muốn đẩy ra hắn lực đạo, hắn lại đồng tử đột nhiên co rút, càng thêm tăng lớn lực đạo ôm chặt hạt tía tô thật. Ngươi ngươi còn ôm nghiện. Cho ta đưa khai. Không nói ở bên cạnh, vốn dĩ không nghĩ nhúng tay hai người sự tình, chính là nhìn đến hạt tía tô thực sự có chút dây rùa bộ dáng, liền phải tiến lên hỗ trợ. Nhưng ai biết tây lăng vũ thế nhưng ôm hạt tía tô thật xoay người, sau đó lại dùng cái mạnh mẽ đẩy ra hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật cũng chưa phản ứng lại đây chuyện như thế nào, thẳng đến tây lăng vũ trước ngực lộ ra một phen kiếm mũi kiếm, nàng mới hiểu được lại đây là chuyện như thế nào. Tây lăng vũ dùng tay nắm lấy lộ ra tới mũi kiếm, khu huyết chậm rãi quỷ gối trên mặt đất, mạnh tuần từ hắn phía sau lộ ra tới. Hắn một chân đá vào tây lăng vũ cắm ở phía sau trên lưng trên chua kiếm, này một chân làm nguyên bản không có cắm vào đi rất sâu kiếm hoàn toàn căm thấu, mạnh tuần cả giận nói, đáng chết đổ vật Ngươi còn dám cho nàng chăn kiếm, làm ngươi theo nàng mấy ngày ngươi còn đậu tình. Tây lăng vũ quỷ một gối trên mặt đất, một bàn tay chống mặt đất hơi hơi nâng đầu nhìn hạt tía tô thật khẩu hình đang nói chạy không nói cũng lôi kéo một chút hạt tía tô thật hạt tía tô thật cắn răng một cái một nhắm mắt không đi xem tây lăng vũ bộ dáng ăn xong phía trước muốn ăn đang ăn rưởi đối không nói nói đi tây lăng vũ nhìn hạt tía tô thật bay đi thân ảnh đột nhiên chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì đồ vật đột phá thật mạnh chống lại hắn mày nhăn lại trên người lại bị mạnh tuần đạp mấy đá hắn cũng không công phu đi cảm thấy thống khổ Hắn hồ, có cái gì manh mối nếu muốn đi lên. Hạt Tiếu tô thật lôi kéo không nói bay nhanh hướng ra ngoài chạy, nàng tốc độ làm không nói sợ ngây người, chỉ là không nói nghiêng đầu nhìn về phía hạt tía tô thật sự thời điểm, hạt Tiếu tô thật sự trên mặt bị nước mắt phao cái biến. Vương Phi, không nói thập phần đau lòng, hắn nói, Vương Phi, nếu không chúng ta lại trở về. Không, ai đều không thể trở về, chúng ta đi trở về, khả năng chẳng những cứu không được hắn còn ai đều đi không được. Hạt tía tô thật leo một phen mặt, nói, hắn sẽ sống sót, ta tin tưởng hắn. Không nói quay đầu lại nhìn thoáng qua, bởi vì hạt tía tô thật sự tốc độ phi thường mau, cho nên đuổi theo người đã bị ném ra khoảng cách. Tây lăng vũ chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn về phía Mạnh Tuần, nói, đại nhân, ta muốn rời khỏi tổ chức. Mạnh Tuần sử sốt, nói, người nói cái gì? Ta muốn rời khỏi cái này tổ chức. Ta vì tổ chức làm đủ nhiều ta muốn đi làm chính mình sự tình. Mạnh tuần sau khi nghe xong, ha ha phát triển lên, nói, xem ra lão phu lúc trước làm ngươi lưu tại cái kia hạt tía tô chân thân biên chính là cái sai lầm, ngươi muốn chạy. Ngươi đi được sao? Mạnh tuần nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ, tây lăng vũ tức khắc liền cả người đau đớn rút ra lên, hơn nữa trên người hắn còn cắm ở ngự kiếm, hắn cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Ngươi cảm thấy ngươi đi được sao? Trên người của ngươi cổ trùng, còn chịu lao phu thao tác, ngươi muốn mang theo loại này nguy hiểm đồ vật đi tìm cái kia hạt tía tô thật. Ngươi lại yếu hại nàng. chương 324 đó là hạt lạc. Ngưng lạc đi theo còn xót lại kia một cái ngự ảnh dẫn đầu người cùng nhau che chở Tây Tử Minh Tây Tử Vánh. Hai đứa nhỏ đã sợ tới mức cả người phát run, Tây Tử Vánh nước mắt đều khóc khô. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Quay đầu lại nhìn nhìn những cái đó bị chọc thấu 11 cái ngự ảnh, ngưng lạc trong lòng phá lệ bi thống, 12 ngự ảnh cùng lạc cờ bát tử giống nhau, đều là vương gia thân thủ bồi dưỡng, tuy rằng ngày thường 12 ngự ảnh đều ở nam bộ biên cảnh phòng thủ, nhưng là từ Nam Việt quốc đánh hạ lúc sau, 12 ngự ảnh cũng cùng bọn họ lạc. Cờ bát tử hội hợp, cùng nhau sinh sống một đoạn nhật tử. Bọn họ bởi vì là đồng loại người, cho nên đều phá lệ quan tâm chiếu cố lẫn nhau. Có thể nói, cùng 12 ngự ảnh đi gần nhất người, chính là lạc cờ bắt tử. Lúc này đây đột phát dị biến, làm 12 ngự ảnh một chút một chút chỉ còn lại có một người, không nói đến kia một cái ngự ảnh cảm thụ, chính là nàng cái này lạc cờ bắt tử, đều cảm thấy bi thương. Nhưng đây đều là bọn họ chú định mệnh, vì bảo hộ chính mình chủ tử, bọn họ sẽ không có bất luận cái gì khiếp đảm cùng lối bước. nhưng lạc cẩn thận chú ý chung quanh giúp đỡ kia ngự ảnh đem thế tử cùng quận chúa hộ tống đi ra ngoài, Ninh chỉ ở chung quanh nhanh chóng di động hỗ trợ chính xác, Ninh khởi tốc độ chấm rất nhiều, ở phía sau chậm rãi đi theo là được, dù sao những người đó cũng không biết Ninh khởi là đi theo hạt kế tô thật sự người. Cái gì người? Đột nhiên một cái phi đao ném ra tới, ngưng lạc tay mắt lenh lẹ tiến lên dùng trường kiếm chắn xuống dưới, kia phi châm lại một lần từ bốn phương tám hướng bắn lại đây. Ngưng lạc cùng ninh chỉ vội vàng hộ lại đây, ngưng lạc nói, ninh chỉ, các ngươi đi trước, ta kéo trong chốc lát, hẳn là có thể cùng vương phi không nói bọn họ cùng nhau cùng các ngươi Đi bên cảnh hội hợp, ninh chỉ gật gật đầu, cùng ôm hài tử ngự ảnh cùng nhau tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Một đám hắc y ghi đấu lạp người vây quanh lại đây, ngưng lạc vội vàng xông tới một người liền đem bọn họ bám trụ, nói, một lần lại một lần, còn chưa đủ. Lão nương ta hôm nay liền cùng các ngươi dây dưa rốt cuộc. Nương Lạc trường kiếm điên cuồng múa may, đem suốt đời sở học đều phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn, nàng ôm hẳn phải chết quyết tâm, lúc này đây nhất định phải rút bọn hắn chạy đi. Không thể làm bất luận cái gì truy binh đuổi theo. Nương Lạc một bàn tay nắm trường kiếm, một bàn tay nắm chùy thủ, hai tay đồng thời ra chiêu, chúng quanh hắc y đi đấu lạp người trong lúc nhất thời còn không có chống đỡ trụ, chính là thực mau, Nương Lạc thể lực liền giảm xuống một người chung quy vẫn là đấu không lại như thế một đám người. Nương lạc nhất kiếm thứ hai, nguyên bản nên đâm trúng cái kia hắc y yể đấu làm người cổ lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà một không cẩn thận đâm trúng người nọ mũ tràng. nàng trong lòng thầm mắng một câu chính mình vô dụng, dùng hết sức lực một lần nữa lại lần nữa đâm trúng người kia cổ. bị đâm trúng mũ choàng mang không vững chắc, từ phía sau chảy xuống. Nương lạc thấy được người kia cổ máu tươi phun trào mà ra, nàng cười, tất nhiên là không sống nổi. Chính là đương nàng thấy rõ ràng mũ tràng hạ lộ ra tới khuôn mặt thời điểm, nàng cả người một cái dùng mình. Kia đấu lạp hạ che giấu khuôn mặt, rõ ràng là hạt lạc, mà lúc này, cái này có chút hạt lạc khuôn mặt nam nhân, đã bị ngưng lạc nhất kiếm đâm thùng ít hộp, ngã xuống trên mặt đất. Ngưng lạc cả người đều dọa sửng sốt, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, mà người chung quanh nhìn đến ngưng lạc không có phản ứng, đang muốn giết thời điểm, đột nhiên một người thấp giọng nói, đại nhân truyền đến tin tức. Không chuẩn giết, mang về Những người đó lập tức nhào lên đi Đem ngưng lạc ngăn chặn, buộc chặt lên Chính là ngưng lạc nhìn ngã trên mặt đất hạt lạc Vẫn luôn đều không có phản ứng Nàng giết hạt lạc Nàng lăng sinh sôi mà ánh mắt định ở hạt lạc trên người Thẳng đến bị người lôi đi Nàng cũng chưa cái gì phản ứng Hạt lạc, vì cái gì lại ở chỗ này Hạt tía tô thật mang theo không nói cùng ngự ảnh ninh Chỉ bọn họ hội hợp thời điểm nhìn quanh một vòng không có nhìn đến Nương Lạc bóng dáng, nghi hoặc nói Nương Lạc cùng Ninh khởi đâu, Ninh chỉ hướng tới hạt tía tô thật sự phía sau nhìn hai mắt nói, Nương Lạc tỷ giúp đỡ chúng ta hấp dẫn một đám người, hiện tại còn không có trở về, tiểu khởi ở dưới đường vòng chạy tới, Nương Lạc còn không có trở về, chúng ta lại đây thời điểm như thế nào không có nhìn đến nàng, hạt tía tô thiệt tình trung có chút bất an, nàng tới trên đường xác thật không thấy được có một đám người ở đánh nhau bộ dáng. Thanh âm cũng không có, nàng đang muốn vội vàng hướng trở về, liền phía sau có bước chân thanh âm, thực rất nhỏ. Ai? Hạt Tiếu tô thật ôm đùm lại đây người kia, vừa thấy cư nhiên là ninh khởi, ninh khởi chỉ vào phía sau phương hướng nói, vương vương phi, bên kia, bên kia đã chết cá nhân, lớn lên cùng hạt lạc giống nhau như lúc. Hạt Tiếu tô thật sự đầu hóc cong mà một tiếng liền nổ tung, nàng đột nhiên nhằm phía ninh khởi nói cái kia phương hướng. Chạy không bao xa khoảng cách liền thấy được trên mặt đất đổ một người, vừa lúc ngã vào một mảnh trong bụi cỏ, không nhìn kỹ nói, khinh công nhanh chóng phi hành trung người thật đúng là nhìn không thấy. Nàng chạy tới vừa thấy, quả nhiên là hạt lập mặt, trung quanh chảy đại lượng huyết, đặc biệt là đi qua cổ đến trước ngực vết máu, tuyệt đối là phun ra trạng, hẳn là bị người đâm xuyên qua hầu bộ động mạch chủ. Chính là lại xem ra, cổ chỗ nguyên bản hẳn là bị đâm thủng địa phương lại không có bất luận cái gì vết thương. Chuẩn xác mà nói, là có một đạo vết sẹo nhưng là lại ở bay nhanh khép lại. Hạt tía tô thật nội tâm kinh hãi, nhưng là nàng vẫn là trước đem hạt lạc nâng dậy tới, không nói chạy tới đem hắn bối ở trên người. Trước đuổi tới biên cảnh tương đối an toàn một ít, nhưng lạc có thể là cùng hạt lạc nhóm người này người giao thủ, tình huống còn chưa biết, chúng ta trước hết cần rời đi. Không nói đề nghị làm hạt tía tô thật thập phần rồi dám, nàng không thể cứ như vậy ném xuống ngưng lạc. Chính là nếu lại trở về, đáp thượng, khả năng không ngừng một người mạng người, bọn họ đã mất đi 11 người ảnh, không thể lại mất đi càng nhiều. Hạt tía tô thật cắn răng một cái, đi. Chúng ta sớm muộn gì sẽ trở về. Tây Nhạc Quốc biên cảnh, thủ vệ quan binh đang ở thay phiên công việc, vừa mới thay tới vệ binh liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa một đám người, nhân số còn không ít, có nam, có nữ còn có tiểu. Phía trước bác Thúy Quốc người nghe. Lướt qua biên cảnh giả, giết không tha. Hạt tía tô thật ôm ngủ Tây tử vánh lại đây nói, cho buồn Vương Phi tránh ra. Bồn Vương Phi là Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi, đây là Tây Nhạc Quốc Thế tử cùng con chúa. Ngươi dám bất kính. kia vệ binh vừa nghe, cười ha ha lên nói, ngươi là Tam Vương Phi. Liên tính ngươi lớn lên có vài phần tư sắc, cũng không thể cùng chúng ta Tam Vương Phi so sánh với. Từ Tam Vương ra mất tích lúc sau, Tam Vương Phi ở Vương Phủ ốm đau không dậy nổi. Như thế nào khả năng cùng người giống nhau tung tăng ngày nhót? Chạy nhanh nơi nào tới nơi nào trở về? Hạt tía tô chân thân thượng không có bất luận cái gì có thể đại biểu chính mình thân phận đồ vật. Ngự ảnh lấy ra tới chính mình eo bài nói, tam vương ra hạ tương ứng, 12 ngự ảnh, tốc tốc tránh ra. Kia vệ binh nhìn nửa ngày eo bài, cười nói, cái gì tam vương ra hạ tương ứng 12 ngự ảnh, nghe cũng chưa nghe nói qua, nói bừa cũng không tìm điểm nhi mức độ nổi tiếng cao biên. Đừng ở chỗ này vô cớ gây rối, chạy nhanh từ đâu ra nào trở về đi. chương 325 Tây Nhạc Đại Loạn Hạt Tiế Tô thật một phen tún lên cái kia thủ vệ, nói, ngượng ngùng, chúng ta cũng biết ngươi là theo lẽ công bằng làm việc, chúng ta không vì khó ngươi, ngươi dẫn chúng ta đi gặp các ngươi bắc bộ biên cảnh người phụ trách. Nữ sinh tất lên mạng trạm, cái kia thủ vệ như thế nào có thể nghĩ đến này, nữ tử cư nhiên sẽ một bàn tay liền đem hắn cấp nhắc tới tới. Lập tức liền có chút túng, nói, chính là ngoại lai người không thể không thể thấy. Hạt tía tô thật sự tay sức lực chậm rãi biến đại, kia vệ binh túng không được, vội vàng nói, mang mang mang, ta mang các ngươi qua đi, ta mang các ngươi qua đi. Vệ binh bị hạt tía tô thật buông xuống lúc sau, cả người phát run, hắn cũng là vừa tới biên cảnh không lâu, căn bản là chưa thấy qua như thế không nói đạo lý người, sớm biên cảnh còn như thế đúng lý hợp tình, hắn trong lòng cả giận nói. Chờ đến nhìn thấy phó tướng, chờ phó tướng đem các người đều bắt lại. Hạt tía tô thật đi theo cái này vệ binh, ở bắc bộ quân doanh đi tới, có lẽ là chưa từng gặp qua có nữ nhân xuất nhập quân doanh, một ít binh lính đều hiếm lạ mà thò đầu ra ra tới nhìn xung quanh chấm đất nhìn hạt tía tô thật bọn họ. Tới rồi phó tướng nơi quân chứng cửa, hạt tía tô thật bọn họ bị ngăn cản xuống dưới, cái này thủ vệ cấp bậc quá thấp không bị cho phép gặp mặt phó tướng. Hạc tía tô thật trực tiếp đem cái này thủ vệ ném tới một bên, cho không nói một cái nhan sắc, không nói tiến lên không chế được cái này thủ vệ vệ binh. Hạt tía tô thật nhanh chóng sốc lên. Quân trướng mạnh, đi vào. Nào, nơi nào tới người, xâm nhập quân doanh bất an hảo tâm, người tới A. mau tới người A. Bên ngoài thủ vệ còn đang gọi, Hạt tía tô thật đã lắc mình tiến vào quân chứng, đi vào liền thấy được bên trong phó tướng. Vương vương mãnh. Hạt tía tô thật như thế nào cũng không nghĩ tới, này Bắc bộ biên cảnh phó tướng cư nhiên là vương Mạnh. Vương Mạnh cũng không nghĩ tới vọt vào tới người cư nhiên là hạt tía tô thật, đương trường hành lễ, thần tham kiến tam vương phi. Không đợi vương Mạnh đứng dậy, bên ngoài liền vọt vào tới rất nhiều hộ vệ, sôi nổi đem hạt tía tô thật vây quanh nói, phó tướng đại nhân, người này là xâm nhập quân doanh bác thúy của người. Vương Mạnh đứng dậy cả giận nói, làm càn, tam vương phi tại đây các ngươi còn dám như thế làm cản. Tiến vào vệ binh đều bị vương mánh những lời này sợ tới mức không nhẹ, bọn họ sững sốt, trong lúc nhất thời cũng đều không có gì động tác, qua hơn nửa ngày, mới nơm nớp lo sợ mà quỷ xuống nói, tam tam vương phi tha mạng. Hạt tía tô thật lúc này mới không rảnh đi quản những người này, một phen túm chặt vương mánh nói, Cảm ơn trời đất, may mắn là ngươi. Vương mánh vẻ mặt ngộng bức bị hạt tía tô thật túm đi ra ngoài, Tiếp theo liền thấy được cả người đều là vết thương không nói bọn họ, khiếp sợ nói, này này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hạc tía tô thật đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đơn giản cùng Vương mãnh nói một chút. Vương mãnh lâm vào trầm tư, cuối cùng chậm rãi nói, hai năm trước kia một lần cùng Bắc Thúy Quốc chiến tranh, thần là cùng Tam Vương ra cùng Thượng Chiến Trường, đối với Tam Vương ra mất tích, kỳ thật thần khả năng, có chút manh mối. Ngày ấy Vương Mánh cùng Tây Lăng Vũ cùng đi đột kích. Chuẩn bị tốt tập kích bất ngờ đối thủ, vương mánh bên này mang theo người đã hoàn thành nhiệm vụ, qua đi chi viện Tây Lăng Vũ thời điểm, Tây Lăng Vũ lại cả người ngồi ở trên chiến mã, cũng không núc đích, chung quanh binh lính đều ở chém giết, chính là Tây Lăng Vũ lại ở mặt trên không núc đích. Vương mánh cảm thấy có chút không đúng, hô Tây Lăng Vũ vài tiếng, Tây Lăng Vũ tựa hồ mới phản ứng lại đây, bắt đầu gia nhập chiến đấu bên trong. Chiến tranh tuy rằng thắng lợi, chính là hỗn chiến bên trong. Không ai chú ý tới Tây Lăng Vũ đi nơi nào, thậm chí đi theo Tây Lăng Vũ hai cái ám vệ đều không thấy. Ngươi là nói, lúc ấy tam vương gia tình huống liền có chút kỳ quái. Vương Mánh gật gật đầu, nói, lúc ấy tình huống không dung thần nghĩ nhiều, thần thấy vương gia khôi phục bình thường bộ dáng cũng liền tiếp tục tác chiến, lại không nghĩ rằng vương gia cư nhiên mất ích, hôm nay vương phi vừa nói lên vương gia tựa hồ là mất trí nhớ hơn nữa có bị người thao tác thời điểm. Thần lúc này mới nhớ tới chuyện này. Hạt tiếu tốt thật cho mày đầu. Xem ra chuyện này còn không phải Tây Lăng Vũ mất trí nhớ bị thao tác như thế đơn giản. Xem ra là có người cố tình vì này. Chiến tranh bên trong khả năng Tây Lăng Vũ liền ra cái gì sự. Lập tức đi theo bổn vương phi tiến cung diện thánh. Bổn vương phi muốn dẫn người đi cứu trở về vương ra. Hơn nữa là cờ bát tử trung. Nương lạc cùng chưa lạc hiện tại rơi xuống không rõ. Chúng ta cũng không thể mặc kệ. Vương Mãnh lập tức đứng thẳng nói, "Là Tam Vương phi." Hạt Tía Tô thật lập tức mang theo một đám người suốt đêm từ Bắc Bộ biên cảnh chạy về Tây Nhạc quốc chủ thành khu, trực tiếp vọt vào hoàng cung, động tĩnh không sợ tới mức Tây Lăng Mạc còn tưởng rằng có thích khách quang minh chính đại mà liền vọt vào tới. "Đệ đệ muội, ngươi ngựa như thế nào cưỡi ngựa liền tiến cung? Ra cái gì sự?" Hạt Tía Tô thật trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung kính nói, "Bệ hạ, thần thiếp thỉnh cầu." cho thần thiếp cũng đủ phân lượng thân phận cùng bộ đội binh quyền. thần thiếp muốn đi bắc thúy quốc. thầy lăng mạc khiếp sợ nói, ngươi ngươi nói cái gì đâu? hiện tại tây Nhạc quốc bên trong có bao nhiêu sao hỗn loạn ngươi có biết hay không? hiện tại lúc này ngươi muốn đi bắc thúy quốc, tây Nhạc quốc tam vương gia thế lực không ai tỏa chấn. chấm sợ tam đệ thân phận sẽ hạt tía tô thật kiên định mà lắc đầu nói, mấy năm nay tam vương gia mất tích, tây Nhạc quốc bên trong quyền lực tranh đoạt một mảnh hỗn loạn. nhưng là thần thiếp đã nhiều ngày. Ở Bắc Thúy Quốc tìm được rồi vương ra tin tức, Tam Vương ra hiện tại liền ở Bắc Thúy Quốc, lại còn có mất chi nhớ, thần thiếp cần thiết làm Tây Nhạc Quốc có uy tín danh dự người. Đi xứ Bắc Thúy Quốc, một phương diện chấn áp Bắc Thúy Quốc người không dám sáng bậy, về phương diện khác, chỉ có đi Bắc Thúy Quốc, thần thiếp mới có thể có biện pháp điều tra rốt cuộc là ai âm thầm cấp Tam Vương gia động tay chân. Tây Lăng Mạc vừa nghe nói ở Bắc Thúy Quốc tìm được rồi Tây Lăng Vũ tin tức, lập tức liền đứng lên. Ngươi nói ngươi nói ở Bắc Thúy Quốc có có quan hệ với Tam Đệ tin tức. Hạt Tiếu Tô thật gật gật đầu, nàng liền tính không cần ngừng đầu, đều có thể cảm giác được Tây Lăng Mạc hiện tại kích động bộ dáng. Thái Thái Hảo Tam Đệ có tin tức, có tin tức liền hảo có tin tức liền hảo A. Tây Lăng Mạc cảm xúc có chút mất không chế, hắn tổng cộng liền hai cái huynh đệ, nhị đệ đã qua đời nhiều năm, Tam Đệ lúc này đầy mất tích, làm hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn hận chính mình không có cái gì năng lực luôn là muốn ở thời khắc mấu chốt dựa vào Tam Đệ, Tam Đệ mất tích, đều là hắn vô dụ. Chuyên trong ý chỉ, Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi, phong làm chính nhất phẩm tử Việt Phu Nhân, làm Tây Nhạc Quốc xứ giả, đi xứ Bắc Thúy Quốc, thương thảo hai nước mẫu dịch lui tới vấn đề. Tây Lăng Mạc trầm tư trong chốc lát, nói. Hạt Tiế Tô thật lập tức một lần nữa túi đầu nói, thần thiếp, thiếp chỉ, đa tạ bệ hạ thành toàn. Tây Lăng Mạc hai mắt có chút đỏ lên, nước nở nói. Hy vọng đệ muội có thể bình an cùng tam đệ cùng nhau trở về. Hạt tía tô thật đứng dậy, eo thẳng thán, nhớ tới liều chết che chở bọn họ chạy trốn 11 cái ngự ảnh cùng rơi xuống không rõ ngương lạc. Nói, thần thiếp định không có nhục sứ mệnh, chắc chắn tam vương gia bình an mang về Tây Nhạc Quốc. chương 326 đẹp đẽ quý giá đi xứ. hỗn loạn 2 năm Tây Nhạc Quốc lại một lần dẫn phát rồi chấn động. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bởi vì, Tam Vương Phi bị phong làm chính nhất phẩm tử Việt Phu Nhân, làm Tây Nhạc Quốc đại biểu đi xứ Bắc Thúy Quốc. Mà Tam Vương ra, đúng là ở cùng Bắc Thúy Quốc chiến đấu bên trong mất tích, vẫn luôn đều không có trở về. Cho nên lúc này đây, Hoàng đế ý tứ thực rõ ràng, Tam Vương Phi lúc này đây đi ra ngoài mục đích, cũng thực rõ ràng. Tây Nhạc Quốc bên trong, mấy năm nay tranh đoạt quyền lợi trong hỗn loạn, có người duy trì Tam Vương ra sẽ trở về, bọn họ lúc này đây nghe nói chuyện này. Trong lòng đều là thập phần duy trì Tam Vương Phi Bọn họ biết Tam Vương Phi lúc này đây đi Là nhất định phải đem Tam Vương ra tìm trở về Mà những cái đó Không duy trì Tam Vương ra sẽ trở về Khát vọng được đến Tam Vương ra Thủ hạ thế lực cùng quân đội người Như hổ rình ngồi, Kỳ vọng lúc này đây Tam Vương Phi cũng không cần đã trở lại Như vậy Tam Vương ra Thế lực hoàn toàn không có người tiếp quản Liền phải ầm ầm sợ Hạt tiếu tô thật lại không có băn khoăn như thế nhiều Nàng lúc này đây phải dùng bất luận kẻ nào đều chạm vào không được thân phận trở lại Bắc Thúy Quốc, tìm được Tây Lăng Vũ, tìm hiểu đến ngưng lạc chết sống, nghĩ cách đem bọn họ mang về tới. Lúc này đây đi xứ Bắc Thúy Quốc, Tây Lăng mặc cấp hạt tía tô thật cực cao địa vị ở ngoài, đi xứ xe ngửa cũng là nhất đẹp đẽ quý giá, trang bị 30 cái cưới ngửa hộ vệ bảo hộ không nói, còn cô y an bài mấy cái ở nơi tối tâm bảo hộ ám vệ. Còn sót lại một cái ngựa ảnh cũng đi theo kia mấy cái ám vệ, không nói cùng Hạt Tía Tô thật ngồi ở trong xe ngựa, Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh đi theo Ninh Khởi cùng Ninh Chỉ Đại ở Tam Vương phủ nghỉ ngơi. Khoảng thời gian trước phát sinh sự tình thực sự làm hai đứa nhỏ sợ tới mức không nhẹ, tuổi còn trẻ liền thấy được như thế huyết tinh, Hạt Tía Tô thật cũng không nghĩ làm này hai đứa nhỏ đi theo mạo hiểm. Mẫu thân, ngươi cái gì thời điểm trở về a Tây Tử Vánh ôm Hạt Tía Tô thật sự cổ nước mắt lại muốn chảy xuống tới, hạt tía tô thật nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng nói yên tâm mẫu thân lúc này đây nhất định đem các ngươi phụ thân mang về tới huỳnh nhi đừng khóc ngươi là chiến thần vương gia nữ nhi như thế nào luôn là động bất động liền khóc cùng ca ca ngươi học học hạt tía tô thật vừa chuyển đầu liền thấy được ninh chỉ trong lòng ngực ôm tây tử minh cũng khóc mắt đều sưng lên tức khắc bất đắc dĩ nói tây tử minh ngươi thật đúng là chuyên nghiệp đánh ngươi mẫu thân mặt Hạc tía tô thật muốn rời đi Tây Nhạc Quốc kia một cái, rất nhiều kính yêu Tam Vương gia cùng Tam Vương Phi bá cánh đều lại đây đưa nàng, bọn họ đều chân thành mà hy vọng Tam Vương gia có thể trở về, cũng hy vọng lúc này đây Tam Vương Phi có thể bình an không có việc gì mà từ Bắc Thúy Quốc trở về. Hạc tía tô thật này hoa lệ lại rêu rao xe ngựa chạy ở trên đường, không ai dám tới gần, thả xem chung quanh những cái đó cưới ngựa, ăn mặc khôi giáp thị vệ, bọn họ đều không có người dám tới gần. Tây nhà quốc tử Việt phu nhân đường xa mà đến, phong trần mệnh mỏi, nhất định lao khổ vạn phần. Chúng ta bắt thúy quốc hoàng đế bệ hạ cho ngài an bài trong cung chỗ ở, mong rằng tử Việt phu nhân không cần ghét bỏ. Hạt tía tô thật ở không nói nâng hạ đi xuống xe ngựa, hôm nay hạt tía tô thật, phá lệ dụng tâm nghiêm túc trang điểm vừa lật. Lúc này đây hạt tía tô thật, an mặc hoa lệ, tung dung hoa quý, hoàn toàn xứng đôi nhất phẩm phu nhân danh hiệu, càng là nùng trang diễm làm người thậm chí có thể cảm nhận được một kia khí phách sườn. Lâu uy áp, tham kiến tử việt phu nhân, nơi này chính là ngài cư trú cung điện. Hạt tiếu tô thật gật gật đầu, nói, phiền thoái công công cấp bổn phu nhân này đó các hộ vệ an bài một chút đi. Bổn phu nhân tàu xe mệt nhọc, cũng tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Quản sự công công bị hạt tiếu tô thật này uy nghiêm bộ dáng chấn áp mà đều sắp nói không ra lời, nói, đương nhiên, đây là đương nhiên. Nô tài ngày mai lại đến mang tử Việt phu nhân thăm viếng bệ hạ, còn thỉnh tử Việt phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi. Quản sự công công mang theo hạt tía tô thật chung quanh bọn thị vệ rời đi, hạt tía tô thật nhẹ giọng đối không nói nói, như thế nào, vừa rồi ta nói, còn có thể đi. Hoàn toàn không cần lo lắng, ngài uy áp tuyệt đối lợi hại, cầm này cổ khí thế, hơn nữa ngài thân phận, liền tính này bác thúy quốc hoàng thượng muốn lấy ra tới kia sự kiện tới nói sự, cũng dù sao cũng phải ước lượng ước lượng. Hạt Tiế Tô thật không sao cả, nói, hán định là không dám hiện tại lấy ra tới nói, nhưng cũng khẳng định sẽ không như thế tính, ngày mai ta đi diện thánh thời điểm, vẫn là tùy cơ ứng biến, tốt nhất có thể thấy một mặt mạnh tuần, hù chết hán. Ban đêm, bác cung phong sách gọi tới bác cung liếu sinh, nói, Tây Nhạc Quốc lúc này đầy phái lại đầy thương lượng mẫu dịch cái kia tử Việt phu nhân, thân phận cao quý, chính nhất phẩm phu nhân vị trí, ngày mai nàng liền phải tiến cung diện thánh. Chúc mừng yến hội cùng các phương diện đều phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể chậm trễ, hiện tại không thể cấp Tây. Nhạc Quốc không tốt ấn tượng, bằng không chúng ta bác Thúy Quốc cùng Đông Thần Quốc Tây Nhạc Quốc hai cái nước đồng minh ra đối thượng, lại ăn không hết gói đem đi. Bác Cung Liếu Sinh vừa nghe bác Cung phong sách nhắc tới tới Tây Nhạc Quốc liền có khí, nói, trước đoạn nhật tử mới vừa đem Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi đánh trở về, còn giết nàng như vậy nhiều người, Tam Vương Phi ở Tây Nhạc Quốc kiểu gì thế lực? Lúc này đây, phu hoàng chỉ sợ chỉ sợ không có biện pháp lấy lòng cái này tử Việt phu nhân. Bác cung phong sách vừa nhớ tới chuyện này liền đau đầu, lúc ấy mạnh tuần đưa tới tin tức, hắn không biết vì cái gì lúc ấy liền mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi mạnh tuần thỉnh cầu toàn diện bắt giữ hạt tía tô thật sự yêu cầu, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, hạt tía tô thật bị thương thoát đi, còn đã chết rất nhiều Tây Nhạc Quốc bên kia người. Kỳ thật nếu hắn bảo trì thanh tình nói, Chuyện này căn bản sẽ không phát triển trở thành như vậy, hạt tía tô thật tuy rằng là tây nhà quốc người, ở bọn họ bác Thúy Quốc lấy mặt khác thân phận ẩn núp, còn xâm nhập thiên lao bên trong cứu người, nhưng là nghe xong bác cung liếu sinh sau lại giải thích, hắn cũng biết hạt tía tô thật lúc này đầy tới. Tựa hồ là ra cái gì sự, bất đắc dĩ mới lại đây, tuy rằng không biết nàng xâm nhập thiên lao cứu người mục đích là cái gì, nhưng là đó là bác cung liếu sinh lần đầu tiên vỗ bộ ngực nói với hắn. Hạt Tiế Tô thật sẽ không làm ra không nói đạo lý sự tình. Sự tình đã đã xảy ra, nói cái gì cũng đã chậm. Ngày thứ hai, Hạt Tiế Tô chân thân đẹp đẽ quý giá cung phục đi vào chính điện cửa, nhất cử nhất động đều là hào phong khéo léo, vừa thấy chính là cái thời gian dài ở trong cung quyền quý, không có người dám nhìn thẳng vào nàng, đều thấp mắt. Hạt Tiế Tô thật kia nhéo lực đạo đi đường cũng cảm thấy rất mệt, chính là bất đắc dĩ cần thiết phải có xứng đôi cái này thân phận khí thế ra tới. Thiếp thân Tây nhà quốc tử Việt phu nhân, tham kiến bác thúy quốc hoàng đế bệ hạ, nguyện hoàng đế bệ hạ thân thể khỏe mạnh, bình an hỉ nhạc. Hạt tía tô thật đi đến bắc cung phong sách nơi chính điện, quỳ một gối ở thảm đỏ thượng, hơi hơi không lưng cúi người, nói. Bởi vì hạt tía tô thật vẫn luôn đều hơi buông xuống đầu, bác cung phong sách cũng không có như thế nào thấy rõ ràng cái này tử Việt phu nhân mặt. Phu nhân xin đứng lên, mời ngồi. Đương hạt tía tô thật đứng dậy ngồi xuống. Đối mặt Bắc cung phong sách thời điểm, bác cung phong sách đầu vóc lập tức nổ tung. Cái này tử Việt phu nhân, nữ nhân này, cư nhiên là cái kia tây nhà quốc Tam Vương Phi. chương 327 ta nam nhân. Người người là. Bác cung phong sách đứng lên nhìn hạ tía tô thật sự mặt, hạ tía tô thật cười đón hắn đứng lên nói, vậy hạ đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào như thế kích động? Chúng ta không phải mấy ngày hôm trước vừa mới mới vừa gặp qua sao? Hạc Tiếu Tô thật sự lời nói, triệt triệt để để chứng thực nàng Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi thân phận, cũng chứng thực nàng chính là mấy ngày hôm trước bác Thúy Quốc bắt giữ người. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Chính là hiện giờ, Hạc Tiếu Tô thật sự thân phận, là đại biểu Tây Nhạc Quốc cao quý nhất thân phận, chính nhất phẩm phu nhân, hắn như thế nào khả năng đem nàng bắt lại. Không không như thế nào, không nghĩ tới gần là khi cách mấy ngày, như thế mau là có thể nhìn thấy tử viện phu nhân, chấm rất là giật mình. Hạt Tiế Tô thật cười lạnh một tiếng, nói, kia bệ hạ thật đúng là không quan tâm thiếp thân hành trình, đại khái là ở thiếp thân nhích người trước không bao lâu bệ hạ nên đã biết thiếp thân muốn tới, hiện tại cư nhiên cảm thấy thực giật mình, bệ hạ chính vụ thật đúng là bận rộn, xem ra bác Thúy Quốc nội, cũng không thế nào Thái Bình A. Hạt Tiế Tô thật sự lời nói những câu đều mang theo thứ, bác cung phong sách sắc mặt thật không đẹp, liên quan bác Thúy Quốc các đại thần sắc mặt rất khó coi. Hạt tía tô thật sắc mặt đắc ý mà nhìn quét một vòng, kết quả ánh mắt dừng hình ảnh. Đại thần cái bàn bên kia, có một người hấp dẫn hạt tía tô thật sự lực chú ý. Tây lăng vũ, cư nhiên ở Bắc Thúy Quốc đại thần bên kia trên bàn ngồi. Hạt tía tô thật đấy mắt hiện lên cùng nhau nghi hoặc, nhưng là trung quy vẫn là không có cái gì biểu hiện, chỉ là tây lăng vũ lại cũng ngẩn đầu lên nhìn hạt tía tô thật bên này, vẫn không núp đích, gắt gao nhìn chầm chằm xem. Hạ Điêu Tô thực sự có điểm nhi bị nhìn chằm chằm đến ngồi không được cảm giác, nhưng là nàng không rõ vì cái gì, Tây Lăng Vũ rõ ràng đều không nhớ rõ, phía trước thậm chí còn phóng hỏa thiêu chân bảo cát, chẳng lẽ là bởi vì Mạnh Tuần duyên cớ đem hắn bảo hạ tới. Lại nói tiếp, như thế nào chưa thấy được Bắc Thúy Quốc chứ danh Hoàng Kim luyện đan sư, Mạnh Tuần lao tiên sinh đâu? Bắc cung Liễu sinh tiếp nhận tới lời nói nói, Mạnh Tuần lao tiên sinh mấy ngày trước đây muốn nghiên cứu một loại đan dược Hiện tại đã bế quan nhiều ngày. Hạt tía Tô thiệt tình trung cười lạnh, cái gì bế quan? Phòng Trừng là lại mang theo kia một đám người đi làm chút cái gì nhận không ra người sự tình đi. Đáng thương các ngươi Bắc Thủy Quốc, sau lưng có một cái như thế làm sự tình Hoàng Kim luyện đan sư, các ngươi còn coi như bảo bối giống nhau đem hắn thờ phụng, Phòng Trừng liền Bắc Cung Liếu Sinh cũng không biết, hắn cái này sư phụ không phải người tốt đi. Nguyên lai là như thế này con tưởng rằng thiếp thân có thể có cơ hội gặp một lần cái này hoàng kim luyện đan sư đâu. Vài câu hàn huyên lúc sau, yến hội ở một mảnh ca vũ thang bình chung kết thúc, hạt tiếu tô thật đứng dậy, hành lễ lúc sau, ở không nói cùng đi hạ xuống sân khấu, mắt cũng không ngừng mà phiết hướng bên hướng kia cũng đứng dậy cùng tiễn nàng rời đi tây lang vũ. hạc tiếu tô thật rời đi chính điện lúc sau, lại không có suốt ruột trở về, mà là lôi kéo không nói ẩn nấp ở chung quanh. Nhìn các lộ các đại thần cho nhau chào hỏi lúc sau liền phải rời đi. Đi, chúng ta đi theo tung một người. Hạt tía tô thật lập tức đem chính mình trên người dườm ra quần áo xé rách một chút, đơn giản chắt ở chính mình trên đùi, sau đó chích rất dư thửa đồ trang sức, đem chính mình đầu tóc chắt lên bàn thành một cái đuôi ngựa. Không nói thật lâu chưa thấy qua như vậy hạt tía tô thật, trong lúc nhất thời có chút hoảng thần. Theo dõi? Theo dõi ai? Hạt tía tô thật ánh mắt căng thẳng. Ta nam nhân. Hạt tía tô thật cùng không nói bay ra hoàng cung, lặng lẽ đi theo một chiếc bình thường xe ngựa, không nói biết, loại này xe ngựa, hẳn là bình thường quan viên ngồi xe ngựa. Vương phi, ngươi là nói, cái này trong xe ngựa, ngồi vững ra. Hạt tía tô thật nói, ngươi ở bên ngoài thủ, ta đi vào. Dứt lời trực tiếp một cái phi thân nhảy lên, nhẹ nhàng ở không hề tiếng động dưới tình huống liền nhảy vào xe ngựa. Vốn tưởng rằng tiến vào sẽ nhìn đến Tây Lăng Vũ vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, ai biết vào xe ngựa lúc sau, khiếp sợ chính là hạt tía tô thật. Trong xe ngựa, không có một bóng người. Vì cái gì sẽ như vậy? Nàng tận mắt nhìn thấy Tây Lăng Vũ vào xe ngựa, trung gian nàng cũng không nói một đường đi theo, chưa thấy được hắn đi ra ngoài quá. Chính tự hỏi, đột nhiên hạt tía tô thật cảm thấy sau lưng một cái mạnh mẽ liền từ phía sau ôm lấy nàng, nàng ánh mắt một ngưng liền trở tay muốn tránh thoát. Kết quả lại không có thành công, đối phương sức lực rất lớn, lập tức tránh thoát không khai. Bị phát hiện, này như thế nào khả năng? Hơn nữa thân phận của nàng là tử Việt phu nhân, liền bác cung phong sách cũng không dám động thân phận, cái gì người cư nhiên dám đối với nàng ra tay. Đừng núp nhích. Hạt Tiếu tô thật vừa nghe đến thanh âm này, cả người đều là cả người run lên, tiếp theo liền bất động. Là Tây Lăng Vũ thanh âm. Người ngươi hiện tại biết ngươi ở làm cái gì sao? Ta chính là tử việt phu nhân, ngươi như thế làm, chính là muốn rơi đầu. Hạt tía tô thật sự nói cho hết lời, lại không có được đến Tây Lăng Vũ bất luận cái gì đáp lại, nàng có chút phẫn nộ, lại cảm nhận được cổ chi gian dính dính nhớp chất lỏng ở chảy xuôi, nàng sửng sốt, tiếp theo liền cảm giác được mặt sau Tây Lăng Vũ ở nhẹ nhàng hôn môi nàng cổ. Ngươi! Hạt tía tô thật thẹn quá thành giận, liền phải kêu gọi gọi người, đột nhiên nghe được bên thai một tiếng rất nhỏ, từ chân. Hạt tía tô thật tức khắc không có động tĩnh, hắn kêu nàng cái gì? từ chân. Cái này xưng hô, chính là từ khi Tây Lăng Vũ không nhớ rõ nàng lúc sau, đó là không lại như thế kêu lên. từ chân từ chân, ta rất nhớ ngươi a, Tử chân. Hạt tía tô thật cả người giống như bị điểm huyệt giống nhau, vẫn không nhúc đích. Tây Lăng Vũ thấy hạt tía tô thật nửa ngày cũng không có phản ứng, chọc nàng một chút. từ chân, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không không nhớ rõ ta đi. Ta là Tây Lăng Vũ A. Hạt tía tô thật cứng đờ thân mình xoay người lại, khiêm sợ mà nói lắp nói. Ngươi ngươi không phải, ngươi không phải mất trí nhớ. Tây Lăng Vũ gật gật đầu nói, ở ngươi rời đi thời điểm, ta đột nhiên nghĩ tới hết thảy. Đã từng, còn có ta mất trí nhớ trong khoảng thời gian này sự tình, đều nhớ rõ. Hạt tía tô chết thật chết cắn môi, ngẹn khởi một cổ khí phiến Tây Lăng Vũ một cái tác. Ngươi... Ngươi nếu còn nhớ rõ, vậy ngươi cũng biết chính ngươi mất trí nhớ thời điểm đều làm cái gì sự. Bán đứng chuyện của ta tạm thời không đề cập tới, 12 ngự ảnh sự, ngươi còn nhớ rõ. Tây lăng vũ thần sắc khó coi, tựa hồ là thống khổ mà cúi đầu, hoan thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hạt kế tô thật thấy được hắn hốc mắt từng đỏ, trong mắt vải bố lóc trong đầy bởi vì dùng sức quá mãnh liệt tơ máu. Ta đều nhớ rõ. Ta nhớ rõ chính mình làm cái gì sự 12 ngự ảnh. Đã chết mười một cái, ta ký ức đều đã trở lại lúc sau, lại không có lộ ra, mạnh tuần làm ta đi rửa sạch hiện trường, ta một đám mà, danh mạch mà đếm, mười một cái ngự ảnh, đã chết mười một cái ngự ảnh ngưng lạc, ngưng lạc cũng, bị trào đi trở về. Hạt tía tô thật kinh ngạc mà đứng dậy, ngưng lạc, bị bắt. Tây lăng vũ gật gật đầu, thần sắc đê mê, nói, không sai, ngày ấy ta rửa sạch xong hiện trường, làm bộ chính mình không có khôi phục. Trở về lúc sau mới nghe nói, bắt cá nhân trở về, ta vừa thấy, là ngưng lạc. chương 328 ngươi cái cướp chó. Hạt tía tô thật lâm vào chấm tư, một lát sau mới hoán lại đây Tây Lăng Vũ tựa hồ vô tình chi gian rời đi đề tài. Nàng cả giận nói, ta hiện tại còn không thể xác định ngươi có phải hay không thật sự nghĩ tới, vạn nhất ngươi đến lúc đó lại lừa ta làm sao bây giờ. Ta hỏi ngươi, ta yêu nhất ăn cái gì? Tây Lăng Vũ dây đáp. Hấp hồng tôm! Hạt tía tô thật tiếp tục nói, ta đây mang thai trong lúc yêu nhất ăn cái gì? Cá chua ngọt! Người đã nói tương lai con của chúng ta kêu cái gì? Tây lăng vũ tiểu đắc ý nói, Tây tử minh, Tây tử ánh! Hạt tía tô thật ánh mắt lóe một chút, nói, chúng ta cùng nhau thắng được hai cây đông thần quốc dược liệu là cái gì? Đến xương liệt hỏa liên cùng tuyết liên băng cây. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạc Tiế Tô thật rốt cuộc có thể xác định người này chính là Tây Lăng Vũ, nàng thừa dịp Tây Lăng Vũ thả lỏng cảnh giác thời điểm lập tức chuyển qua tới đối với Tây Lăng Vũ bụng chính là một quyền, này một quyền dùng sức lực rất lớn, Tây Lăng Vũ kêu lên một tiếng. Này một quyền, là bởi vì ngươi cư nhiên dám dùng kiếm thọc ta. Tây Lăng Vũ vội vàng nói, ta sai rồi, đều là ta sai, ngươi đánh này một quyền quá nhẹ, trở về ta làm ngươi dùng kiếm thọc trở về, được không? Hạc tía tô thật lại là một quyền, nói, này một quyền, là bởi vì ngươi cư nhiên bán đứng ta. Tây lăng vũ lập tức nói, ta sai ta sai, trở về ngươi như thế nào đều được, đừng nóng giận, hảo sao. Chúng ta hiện tại không nên là tính nợ cũ, chúng ta hẳn là trước hết nghĩ biện pháp đem ngưng lạc cứu ra, sau đó đem thao tác ta cái kia tổ chức cấp tận diệt mới đúng. Hạc tía tô thật đối với Tây lăng vũ ra đầu liền hô một chút nói, hiện tại là ngươi đang ở thụ hấn. Ngươi còn dám giáo hấn khởi ta tới? Ngươi cái cất chó! Tây Lăng Vũ nơi nào còn dám nói cái gì? Ngoan ngoãn ngồi xuống, một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Nghe xong hạt tía tô thật ban ngày dạy bảo, cuối cùng ở hắn đều sắp bị hấn đến ngủ ga ngủ gật thời điểm. Đột nhiên trên người dán lên tới quen thuộc kiểu mềm. Ngươi cái cất chó! Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu từ ngươi? Ngươi có biết hay không ta một người mang theo hình nhi cùng tử minh thời điểm? Bọn họ hỏi ta phụ thân ở nơi nào thời điểm ta có bao nhiêu khó chịu. Ta nhiều sợ ngươi không về được. Tây Lăng Vũ ôm chặt lấy này phân kiều mềm, nói, ta không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên bị cái này mạnh tuần cấp âm. Cái này mạnh tuần cổ thuật quá lợi hại, so Diệp Thanh, thậm chí là Lĩnh Sơn đều phải lợi hại rất nhiều. Ta lúc này đây quá khinh địch, cho rằng Bắc Thúy Quốc chỉ là cái luyện đan quốc gia, lại không nghĩ rằng nơi này là luyện cổ người chiếm cứ địa phương. Hạc tía tô chân chính muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, không nói đột nhiên từ cửa sổ nhảy tiến vào, nói, Vương Phi, ngươi như thế nào như thế lâu đều sau đó hắn liền thấy được Tây Lăng Vũ một thân quan phục, ôm hạc tía tô thật, hai người dán rất gần, cơ hồ đều phải dính ở bên nhau, nhớ tới Tây Lăng Vũ còn không có khôi phục ký ức sự tình, không nói tức khắc bạo nộ, ra tay nói, lớn mật, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám chạm vào Tây nhà quốc tử Việt phu nhân còn không. Chạy nhanh buông ra nàng. Tây lăng vũ nhẹ nhàng đẩy tay liền dùng cách làm hay hóa khai không nói đẩy lại đây trưởng. Nói, buồn vương tính cái gì đồ vật. Buồn vương là Tây nhà quốc tam vương gia Hạt tía tô thật toa ở Tây lăng vũ trong lòng lực, đã ước chừng có hơn 2 năm thời gian, không có cảm nhận được loại này quen thuộc ôm ấp. Này xác thật chính là Tây lăng vũ, ngay cả ôm nàng cảm giác, đều là như thế quen thuộc. Hắn chính là tam vương ra, không nói. Hắn đã đều nghĩ tới, vừa rồi ta đã nghiệm chứng qua, ngươi lại đây ngồi, đừng quấy nhiều bên ngoài điều khiển xe ngựa sa phu. Không nói bán tín bán nghi mà ngồi lại đây, cảnh giác ánh mắt còn thường thường phiêu hướng Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ ôm hạt tía tô thật nói, sự tình là cái dạng này, lúc ấy ta không phải mang theo vương mánh bọn họ ở bắc bộ biên cảnh đánh giặc sao. Sau đó địch nhân thực lực cũng không phải cỡ nào cường đại, ta liền một hơi đánh hạ tới. Một tòa thành trì. Ai ngờ liền ở muốn đánh hạ tới đệ nhị tòa thành trì thời điểm, ta đột nhiên mất đi một đoạn thời gian ý thức. Hạt tía tốt thiệt tình hạ nhiên, nghĩ tới khoảng thời gian trước vương manh cùng nàng nói qua kia sự kiện, nói, có phải hay không ngươi cùng vương manh phó tướng chuẩn bị vây công thời điểm. Vương manh nói hắn nhìn đến ngươi đột nhiên ngồi trên lưng ngừa không nhúc nhích lúc ấy. Tây lăng vũ như thế một hồi nhớ, thật đúng là lúc ấy, liên tục gật đầu nói, đúng rồi, chính là lúc ấy. Khi đó ta còn cảm thấy kỳ quái, ta cái gì thời điểm cư nhiên sẽ ở trên chiến trường thất thần. Xem ra là ở lúc ấy phía trước, người đã bị nhân thần không biết quỷ bất giác hạ cổ, bị khống chế, bất quá này mạnh tuần là như thế nào làm được. Tây lăng vũ lắc đầu, nếu mày suy nghĩ sâu xa nói, cái này mạnh tuần, thật là không đơn giản, ta ở cái này tổ chức trong khoảng thời gian này, cũng là hơi chút hỏi thăm điểm nhi sự tình, người đoán thế nào. Cái này mạnh tuần dẫn dắt tổ chức, đúng là phương diện bị Nam Việt quốc quốc vu Diệp Thanh diệt cái kia, hắn khi còn nhỏ bị. Chào lại đây làm cổ độc thí nghiệm cái kia tổ chức. Hạt tía tô thật trong mắt hơi kém trừng ra tới, người nói cái gì? Diệp Thanh lúc trước khi còn nhỏ bị bắt đi cái kia tổ chức. Hắn không phải nói, lúc trước cái kia tổ chức hắn đều đã rửa sạch sạch sẽ sao. Tây Lăng Vũ cũng đồng dạng lý giải không thể, ta cũng nhớ rõ là cái dạng này. Chính là này một mảnh sắc thật đều là cái kia tổ chức, ta vô tình chi gian nghe được quá mạnh tuần cùng nhị hoàng tử đối thoại, có nhắc tới Diệp Thanh nói kia sự kiện, bất quá lúc trước Diệp Thanh rửa sạch chính là Nam Việt quốc sự, nơi này là Bắc Thúy Quốc, ta đánh giá. Kế khả năng cái này tổ chức có rất nhiều cái địa phương đều có chiếm cứ, mà nơi này, là bọn họ ha ổ. Hạt tía tô thật cùng không nói nghe xong tin tức này, đều lâm vào trầm tư, thật lâu không nói gì biết bên ngoài Sa Phu nói, lao ra, chúng ta đến phủ đệ. Hạt tiếu tô thật cùng không nói lúc này mới hoàn hồn, chạy nhanh từ xe ngửa cửa sổ phiên đi ra ngoài, ở mã Sa Phu nhìn không tới địa phương nằm bò, chờ đến Tây Lăng Vũ bị đỡ xuống xe lúc sau, bọn họ mới nhẹ rộng vòng khai xe ngựa, tiềm nhập Tây Lăng Vũ phủ đệ. Tiểu quan viên phủ đệ, không phải cỡ nào đẹp đẽ quý giá, tạm thời xem như cái ra dáng ra hình phủ đệ, bên trong còn có hai ba cái hạ nhân. Chỉ là thuần một sắc tất cả đều là gã sai vạt, một cái thị nữ đều không có. Như thế làm hạt tiếu tô thật hơi chút có chút tâm tình không tồi, lắc mình vào tây lăng vũ phòng, đặt mông ngồi vào trên ghế nói, không mấy cái thị nữ cho ngươi hầu hạ hầu hạ a, Không, như thế nào dám đâu. Này nếu là về sau bị ái thê đại nhân phát hiện làm sao bây giờ. Từ ta tìm về ký ức lúc sau, Mạnh Tuần đột nhiên liền yêu cầu ta ẩn nút ở triều đình, hắn nói có việc trong khoảng thời gian này không có biện pháp lại đây, làm ta cần phải biết rõ ràng triều đình mỗi ngày đều phát sinh sự tình, ký lục xuống dưới quay đầu lại. Chờ hắn đã trở lại lại cho hắn xem. Hạt tía tô thật uống ngụm trà, chép chép miệng nói, những việc này tạm thời không để cập tới, nương lạc sự tình, cần thiết mau chóng cứu ra, hạt rừng ở Tam Vương phủ nghỉ ngơi, cùng ngươi cùng nhau chưa là đầu. chương 329 cấp khó già nổi. Tây lăng vũ sắc mặt âm trầm nói, Chưa là cũng ở cái này tổ chức, chỉ là cùng phía trước ta giống nhau, không có khôi phục ký ức, cũng không biết ta là ai, chỉ là sẽ kêu ta hát ảnh, hắn không ta như thế may mắn, còn có người lại đây cho ta khôi phục ký ức. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, hạt tiếu tô thật trừng hắn một cái, thiếu cho ta ở chỗ này vớt mông ngựa, ngươi chức quan rốt cuộc là cái gì? Mạnh tuần cư nhiên có thể đưa cho ngươi chức quan, sớm biết rằng ngươi phía trước chính là cái phóng hỏa tội phạm. Lại nói tiếp chuyện này, cũng là ta muốn điều tra sự tình, tên phóng hỏa, tựa hồ bị Mạnh Tuần tìm một người khác cấp thế thân đi vào, sau đó cho ta như thế một cái tiểu chức quan, Lục phẩm Điền Nghi, Mạnh Tuần là Hoàng Kim luyện đan sư, xem ra trong tay quyền lực thật đúng là không nhỏ. Lục phẩm Điền Nghi, chức quan giống nhau, xem ra Mạnh Tuần thật sự chỉ là cho Tây Lăng Vũ như thế một cái tiểu chức quan tới cấp hắn hội báo triều đình thượng sự tình. Vậy ngươi hiện tại chỉ có thể ở triều đình hoạt động. Ngươi còn có thể biết ngưng rừng ở nơi nào sao? Chúng ta lúc này đây tới, không chỉ là muốn đem ngươi bắt trở về, còn vì tìm ngưng lạc rơi xuống, nếu ngưng lạc đã biết ở nơi nào, chúng ta nên lập tức đem nàng cứu ra. Tây Lăng Vũ lắc đầu, nói, ta cũng không biết ngưng rơi xuống đế ở nơi nào, chỉ biết nàng là bị trảo trở về toàn bộ, bất quá hiện tại mạnh tuần không ở tổ chức, chúng ta nói không chừng có thể tưởng cái biện pháp trà trộn vào đi, tìm ngưng lạc rơi xuống. Hạt tía tô thật trong đầu Linh Quang vừa động, nói, hạt bị trách móc phía trước đi theo ngươi cùng chưa lạc cùng nhau vào cái này tổ chức, bởi vì bị nghĩ lầm tử vong mà bị từ bỏ sao. Chúng ta có thể dịch dung thành hạt lạc bộ dáng, trà trộn vào đi. Tây Lăng Vũ cũng cảm thấy cái này ý tưởng được không, chỉ là hắn sửa đúng nói, mạnh tuần trước nay cũng chưa cảm thấy hạt lạc sẽ chết, bởi vì bị mạnh tuần hạ cổ người, sẽ không chết. Chỉ là mạnh tuần không biết vì cái gì hạt lạc như thế thời gian dài còn không có trở về, nhưng hắn cũng không sẽ cảm thấy hạt lạc sẽ chết, đây là mạnh tuần cổ. Thuật đáng sợ chỗ. Thế nhưng chưa bao giờ sẽ cảm thấy hạt lạc sẽ chết, khó trách bọn họ tìm được hạt lạc thời điểm, hạt lạc trên cổ thật lớn động mạch miệng vết thương đã khép lại. Nếu bọn họ nhận định hạt lạc sẽ không chết, chúng ta đây liền ngụy trang thành hạt lạc bộ dáng, đi vào tìm xem ngưng lạc, điều nghiên địa hình lúc sau. Xác định có thể hay không trực tiếp cứu ra, nếu không thể, chúng ta lại chuẩn bị sẵn sàng lại công đi vào. Tây lăng vũ tử trong phòng lấy ra tới một cái eo bài nói, cái này là mạnh tuần luyện cổ tổ chức tiêu chí tính vật phẩm, ta đi về trước nhìn xem có cái gì dị động, trong khoảng thời gian này người tốt nhất có thể làm không nói trở về đem hạt lạc trên người mang theo eo bài lấy về tới, bằng không ngươi không có biện pháp giả dạng làm hắn đi vào. Tây lăng vũ rời đi. Hạt Tiếu To thật cùng không nói cũng nhẹ giọng mà rời đi cái này tiểu địa phương. Một lần nữa trở lại hoàng cung, thay đẹp đẽ quý giá quần áo. Hôm nay buổi tối vừa lúc ở trong cung điện đi dạo, tùy tiện hỏi thăm điểm nhi miệng không khẩn tiểu cung nữ tiểu thái giám khẩu phong. Chính là không như mong muốn, nàng gặp nhị hoàng tử Bắc Cung Liễu Bạc cùng Thái tử Bắc Cung Liễu Sinh. U, nay không phải hoàng tẩu nga không đúng, hiện tại hẳn là kêu ngươi, Tử Việt phu nhân. Bắc Cung Liễu Bạc hơi hơi hành lễ. Hắn bên cạnh Bắc Cung liếu sinh nhìn về phía hạt tía tô thật sự ánh mắt nhưng thật ra không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng hành lễ, nói, tử Việt phu nhân. Hạt Tiếu tô thật chỉ cảm thấy lúc trước cho rằng cái này nhị hoàng tử sẽ đáng thương cũng thật là nàng mắt bị mù, cái này nhị hoàng tử nói chuyện luôn là âm dương quay khí, huống chi, ở đã biết hắn cư nhiên sẽ cùng Mạnh Tuấn có quan hệ lúc sau, liền càng thêm cảm thấy hắn không phải cái gì thứ tốt hiện tại chỉ là sẽ cảm thấy thế bác cung liễu. Xin cảm thấy lo lắng. Tử Việt phu nhân như thế chậm còn ở trong cung nơi nơi đi dạo, có thể thấy được là đối bác Thúy Quốc Hoàng Cung thập phần hiểu biết, không biết cái gì thời điểm đi Hoàng Huynh Đông Cung ngồi ngồi. Nơi đó, tử Việt phu nhân hẳn là càng thêm quen thuộc mới đúng đi. Hạc Tiếu Tô thật cười lạnh, nàng cũng không biết nói cái này, bác cung liễu bạc vẫn là cái nhanh mồm dẻo miệng người, bác cung liễu sinh cũng cảm thấy không khí rất kỳ quái. Sắc mặt lênh xuống dưới nói, nhị đệ, đừng nhiều lời chút không nên lời nói, lúc này đây phụ hoảng có thể làm ngươi ra tới đi một chút đã không dễ dàng, ngươi chẳng lẽ còn tưởng trở lại cái kia sân. Sao? Buồn cung cũng không phải là mỗi lần đều có thời gian đi xem ngươi. Bác cung liếu sinh cùng bác cung liễu bạc rời đi, hạt tía tô thật lại nghe tựa hồ hai người kia quan hệ càng thêm không tồi, nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không tốt lắm, cái này bác cung liễu bạc. Thật sự không nhất định ăn cái gì hảo tâm. Dạo qua một vòng, tới rồi cơ hồ muốn cấm đi lại ban đêm, hạt tía tô thật mới trở về, được đến một chút không quá hữu dụng tin tức. Đại khái chính là mạnh tuần tiên sinh bế quan tu luyện luyện đan chi thuật, tôn ra thiên kim gắt gao cuốn lấy thái tử muốn trở thành thái tử phi, thái tử lại trước sau đều không cho nàng một ánh mắt. Không nói đại khái muốn ngày mai mới có thể trở về, này ban đêm như thế nhằm chán. Không bằng ta đổi thân quần áo đi ra ngoài này hoàng cung, đi tìm Tây Lăng Vũ đi. Như thế nghĩ, hạt tía tô thật ba lượng hạ đổi đi này dườm ra quần áo, bay thẳng đến hôm nay Tây Lăng Vũ tiểu phủ đệ bay qua đi. Tây Lăng Vũ còn ở trong phòng của mình chuẩn bị quá mấy ngày phải về tổ chức đồ vật, lúc này đây thừa dịp mạnh tuần không ở, hắn nhiều đi điểm nhi địa phương điều nghiên địa hình, tìm hiểu rõ ràng tình huống. Thật vất vả hạt tía tô thật cũng tới, hai người cũng đem lời nói đều nói khai. Tuy rằng qua đi phạm phải sai lầm hắn không thể phủ nhận, nhưng là cũng không thể tiếp tục tại đây điều sai lầm trên đường đi xuống đi. Vũ Đang lúc Tây Lăng Vũ nghĩ nghĩ lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm ở phụ cận vang lên, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy được nửa ngồi xổm trên cửa sổ hạt tía tô thật. Người hơn phân nửa đêm, ngươi một người chạy ra. Hạt tía tô thật nhảy xuống một đầu cắm đến Tây Lăng Vũ trong lòng lực, hai năm, khó được ngươi đã trở lại. Ta liền không thể lại đây thực mê nhiều nét mực nét mực. Tây lăng vũ một phen bế lên tới hạt tía tô thật, làm hạt tía tô thật ngồi ở hắn trên đùi, nhẹ nhàng cọ hạt tía tô thật sự cổ, hơn hai năm, nhưng có tưởng ta. Hạt tía tô thật bắn một chút tây lăng vũ cái mũi, không nghĩ ngươi ta sẽ trở về tìm ngươi. Không, tao ý tứ là, hơn hai năm không có nếm đến giờ nhi thức ăn mặn, ngươi liền không nghĩ ta cái kia. Hạt tía tô thật nghi hoặc nói, cái kia cái kia là cái nào. Tiếp theo liền nghĩ tới Tây Lăng Vũ trong miệng cái gọi là thức ăn mặn chân chính hàng nghĩa, khuôn mặt nhỏ lập tức hồng phảng phất muốn tích thủy. Hờn dối nói, hảo ngươi cái Tây Lăng Vũ, ta nói cho ngươi, buồn vương phi ta ngày ngày đều khai được thức ăn mặn, ngươi không cần lo lắng. ân Tây Lăng Vũ bắt lấy hạt tía tô thật sự cánh tay, hơi hơi dùng sức, nói, ta cái này vương gia không ở, ngươi cái này vương phi với ai khai được thức ăn mặn. ân Hạt tía tô thật đỏ bừng mặt, cả giận nói, ta cùng vương phủ đầu bếp mỗi ngày khai chai toanh. Ta làm hắn làm món ăn mặn hắn còn dám cự tuyệt buồn vương phi sao. Như thế nào thích? ngươi là có ý kiến sao? Tây lăng vũ lập tức bật cười. chương 330 luyện cổ tổ chức. Không ý kiến, không ý kiến, ta tiểu tổ tông. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Tây lăng vũ cười đem hạt tía tô thật chặn ngang bế lên tới, đi đến mép giường vông, khinh thân áp thượng. Hạt tía tô thật bền thai nhẹ nhàng cọ cọ, cho đến hạt tía tô thật từng đợt tê dại, hắn nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy, vậy làm ngươi nhìn xem khi cách hơn hai năm, ta thức ăn mặn ăn ngon không đi. Ngày hôm sau không nói gấp trở về thời điểm, trong cung điện cư nhiên không có hạt tía tô thật sự thân ảnh. Hắn một cái sốt ruột liền phải lao ra đi, kết quả lại thấy được tây lăng vũ ôm ngủ hạt tía tô thật từ phía bên ngoài cửa sổ bay tiến vào. Đừng bưng tỉnh nàng. Làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát đi, eo bài lấy tới. Không nói từ trong lòng ngực móc ra tới một cái eo bài, đưa cho Tây Lăng Vũ. Tây Lăng Vũ nhìn kỹ vài lần lúc sau có thể xác định, đây là hạt rừng ở tổ chức eo bài. Tây Lăng Vũ ở tổ chức tên là Hắc Ảnh, cho nên eo bài thượng tên chính là Hắc Ảnh, hạt lạc chính là Phong Ảnh, chưa lạc chính là mị Ảnh. Không sai, chính là cái này eo bài, nhớ rõ thu hảo. Bùn Vương hôm nay thượng triều về sau liền sẽ trở lại tổ chức tìm hiểu tình huống, đại khái ngày mai mới có thể trở về. ở Bùn Vương trở về phía trước, cần phải cho các ngươi vương phi làm xong cái kia hạt lạc mặt nạ, làm tốt hết thể yêu cầu chuẩn bị, nhớ kỹ sao? Không nói lạnh mặt không để ý đến Tây Lăng Vũ, cầm cái này eo bài liền đi ra ngoài, hắn tình nguyện ở trong sân ngồi, đều không nghĩ nhìn đến cái này vương gia. Tây Lăng Vũ bất đắc dĩ mà thở dài. Cấp ở trên giường ngủ hạt tía tô thật dịch dịch chăn, hắn trong đầu hiện ra kia hai cái đáng yêu tiểu loại hoa bộ dáng trong lòng tưởng nhậm thần chạy nhanh giải quyết xong những việc này, hắn tưởng nhanh lên trở về xem hắn bảo bối hải tử. Tây lăng vũ một cái lắc mình, lại từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Tây lăng vũ xuyên qua hai ba cái quảng trường, đi tới một cái bình thường bá tánh trong viện, cái này sân từ bên ngoài xem, chính là một cái bình thường sinh hoạt bình dân bá tánh sân. Trong viện còn có phơi nắng quần áo cùng lương thực. Chính là Tây Lăng Vũ tiến vào bên trong phòng, liền sẽ phát hiện kỳ thật một người đều không có. Hắn xốc lên một chừng giường, dưới giường có một cái có thể tự động tấm ván gỗ, nhẹ nhàng đẩy ra cái này tấm ván gỗ, liền sẽ phát hiện bên trong có một cái thạch chế thang lầu. Cái này thang lầu phía dưới, chính là thông hướng mạnh tuần cái kia luyện cổ tổ chức bí mật thông đạo. Tây Lăng Vũ đi xuống đi lúc sau, đôi tay chống đem tấm ván gỗ dịch trở về. Lúc sau ở không có người trong phòng, kia trương vốn dĩ bị rời đi giường chậm rãi chính mình dịch trở về. Tây lăng vũ ở tối tâm lại ở mức ngầm đi rồi không bao lâu, liền theo hẹp hỏi thông đạo đi tới một cái xuất khẩu, mở ra xuất khẩu môn, liền tới tới rồi một cái hoàn toàn bất đồng địa phương. Mọi người tại hành tẩu thời điểm đều là mặc màu đen đấu lạc, cơ hồ nhìn không tới bọn họ mặt, bởi vì cả người đều là màu đen, cho nên bên hông đeo eo bài liền phá lệ rõ ràng. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới cái này eo bài thượng tên là cái gì? Eo bài không treo lên, cái gì người? Canh giữ ở cửa người liếc mắt một cái không có nhìn đến Tây Lăng Vũ bên hông eo bài, ngăn cản hắn, Tây Lăng Vũ lấy ra eo bài chầm thấp tiếng nói nói, mới vừa gấp trở về, còn không có tới kịp mang lên, quần áo cũng chưa đổi, mạnh tuần đại nhân còn không có trở về sao. Kia thủ vệ vừa thấy đến Tây Lăng Vũ eo bài, tối lâu nói. Nguyên lai là Hắc ảnh đại nhân đã trở lại, mạnh tuần đại nhân còn không có trở về, liêu bạc đại nhân cũng không có phân phối tân nhiệm vụ, gần nhất mọi người đều chỉ là luyện đan, không có gì chuyện này làm, Hắc ảnh đại nhân trở về, là muốn công đạo cái gì tân nhiệm vụ. Tây lăng vũ lắc đầu, trong lòng đại khái có số, mạnh tuần còn không có trở về, nhị hoàng tử bắc cung liêu bạc cũng không trở về, hiện tại không có nhiệm vụ, cho nên lúc này lẻn vào tiến vào nhất thích hợp bất quá. Hác ảnh đại nhân đi thong thả. Thủ vệ cung tiễn Tây Lăng Vũ sau khi rời khỏi, Tây Lăng Vũ đi tới tổ chức giam giữ mới vừa trộm tới, còn không có hạ cổ, không nghe lời người địa phương, lồng sắt phòng. hắc ảnh đại nhân, ngài đã trở lại. trông coi lồng sắt phòng người nhìn đến Tây Lăng Vũ bên hông eo bài lúc sau, vội vàng cung kính lên, Tây Lăng Vũ gật gật đầu nói, đại nhân còn không có trở về, ta lại đây nhìn xem những người này, làm chút cho lựa. Đến lúc đó chờ đại nhân đã trở lại hảo lựa chọn ngoan ngoãn cấp đại nhân đưa qua đi. Người nọ vội vàng tránh ra không làm Tây Lăng Vũ qua đi nói, những người này có mấy cái ngay từ đầu còn không thành thật, chúng ta cho bọn hắn ăn một chút dược lúc sau, đều thành thật. Tây Lăng Vũ trong lòng một cái lạc, tùy tiện có lệ một chút liền đi vào, bên trong một cổ tử mùi mốc cùng huyết tinh hương vị. Vừa đi đi vào bên trong liền có một người cùng điên rồi giống nhau phát lại đây. Kết quả bị ngăn ở lồng sắt tử lan can bên trong. Tây lăng vũ biết nơi này bộ dáng, hắn nhớ mang máng, vừa tới đến cái này tổ chức thời điểm, hắn chính là ở chỗ này, bị mạnh tuần uy dược, mang theo đi ra ngoài, thực nghe lời, cũng rất có thực lực, lập tức địa vị liền ở tổ chức rất cao. Chẳng lẽ ngưng lạc cũng bị uy dược? Tây lăng vũ một đám mà hướng tới bất đồng lồng sắt xem qua đi, tìm kiếm ngưng lạc thân ảnh, vẫn luôn đi tới nhất cuối, cũng không có nhìn đến ngưng lạc hắn nghĩ hoặc bị chảo trở về người đều sẽ quan đến nơi đây như thế nào không thấy được ngưng lạc. tây lăng vũ lại về tới cổng lớn làm bộ nói chuyện phía bộ dáng nói khoảng thời gian trước đại nhân không phải bắt cái nữ nhân trở về sao không nhốt ở nơi này ta xem kia nữ nhân tư sắc cũng không tệ lắm kia thủ vệ nhìn thoáng qua chung quanh thấp giọng nói há ảnh đại nhân cư nhiên không biết kia nữ nhân đại nhân vừa trở về liền đưa đến đại nhân chỗ ở Căn bản không đưa tới nơi này, bởi vì chưa từng có loại này trường hợp đặc biệt, cho nên chúng ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá nếu là mạnh tuần đại nhân coi trọng. Nữ nhân, hắc ảnh đại nhân liền không cần tính toán. Tây lăng vũ nội tâm hiểu rõ, nói, ta tự nhiên biết, vốn gì ta cảm thấy kia nữ nhân tư sắc không tồi, cũng là tính toán dễ dỗ đưa qua đi cấp mạnh tuần đại nhân, nếu mạnh tuần đại nhân đã coi trọng, vậy quên đi. Tây lăng vũ được đến chính mình muốn đáp án, liền đi rồi, ngưng lạc bị đưa đến mạnh tuần chỗ ở, bất quá đã nhiều ngày mạnh tuần lại không ở tổ chức, không biết làm cái gì đi, lúc này có lẽ là cứu đi ngưng lạc một thời cơ. Hắc ảnh đại nhân, đi thong thả. Tây lăng vũ rời đi tổ chức, hắn đã trên cơ bản nắm đúng ngưng lạc rơi xuống, mạnh tuần chỗ ở, hắn không có biện pháp trực tiếp đi vào, trông coi người rất nhiều, hơn nữa, lấy hắn như vậy thân phận cũng là không thể ở mạnh tuần không ở thời điểm đi vào. Tây lăng vũ trở lại hạt kế tô thật trụ cung điện thời điểm, vừa lúc thấy được hạt lạc xoay người lại, này rất thật trình độ, làm bồi dưỡng hạt lạc như thế lâu tây lăng vũ đều hơi kém không có nhận ra tới. Như thế nào? Có phải hay không có thể thật sự lấy giả đánh cháo? Hạt kế tô thật mở miệng, thanh âm vẫn là không có biến hóa, bất quá hạt lạc là nam nhân, hạt kế tô thật lại như thế nào biến hóa, thanh âm cũng là biến không được. Lam không nói giả hạt lạc đi, thanh âm giống. Chương 331 thẳng đảo hà ổ. Hạt tía Tô Thật cũng biết Tây Lăng Vũ đang nói chút cái gì, gật gật đầu, chậm rãi đem mặt nạ sẽ xuống tới đưa cho không nói, không nói tiếp nhận tới, mang hảo mặt nạ, một lần nữa mặc xong rồi quần áo, mang hảo eo bài, quả thực cùng hạt lạc không có gì khác nhau. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đêm nay, người đi theo ta đi cái kia tổ chức cứu ngưng lạc, từ chân Ngươi không có ngụy trang biện pháp vào không được, liền lưu tại bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Hạt Tiếu Tô thật gật gật đầu, đi theo Tây Lăng Vũ cùng không nói đi tới cái kia tiểu viện từ bên ngoài. Hạt Tiếu Tô thật theo đi vào, trước mắt tặng Tây Lăng Vũ cùng không nói đi vào lúc sau, Dường chính mình chậm rãi đóng lại, nàng nhỏ dọn qua ở phòng một cái ẩn nấp chỗ. Tây Lăng Vũ mang theo không nói về tới tổ chức, thủ vệ người vừa thấy là hắc ảnh mang theo phong ảnh đã trở lại, cũng không có nhiều lời cái gì. Người trước đi theo ta khắp nơi đi dạo, chờ lát nữa chờ mọi người đều trở về nghỉ ngơi, chúng ta liền đi mạnh tuần trô ở tìm ngưng lạc. Không nói gật gật đầu, theo Tây Lăng Vũ ở cái này tổ chức truyền động, này tổ chức người tựa hồ cũng không có gì chuyện khác làm, chính là không ngừng luyện đan, trong phòng luyện đan có, trong viện luyện đan cũng có, thậm chí ở các loại địa phương, hầm cầu phía trước luyện đan người cũng có. Không hổ là luyện đan tổ chức, luyện đan thật là đưa đi bọn họ trong cốt thủy. Chỉ là nếu không có này đầy đất thi thể, bị cắt nát, bị lấy máu, tử trạng thê thảm đủ loại thi thể nói, không nói thật sự sẽ cảm thấy, cái này tổ chức, cũng không có gì không tốt. Lấy người huyết, thịt người vì thuốc dẫn, là luyện đan chung một đám tự cho là chính xác, tà ác phái làm sự tình, bọn họ loại này hành vi, vốn cũng không có gì không đúng, dùng người huyết làm thuốc dẫn đan dược hiệu quả xác thật càng tốt. Chính là tùy ý bắt người, giết người. Làm loại này không đạo đức sự tình, liền không phải có thể bị cho phép sự tình. Vốn chính là đêm khuya, này đó luyện đan người dần dần có chút chống đỡ không được, một đám mà đều tắt đèn nghỉ ngơi đi. Tây Lăng Vũ chính là xem chuẩn cái này thời cơ, mang theo không nói ẩn núp ở mạnh tuần trô ở chung quanh, chờ đến một đợt thay phiên công việc người cha quá này một mảnh lúc sau, bọn họ vừa muốn lao ra đi, tiếp theo lại tới nữa một đợt người. Tây Lăng Vũ thập phần kinh ngạc, cư nhiên tuần tra như thế nghiêm khắc. Hai sóng người chi gian không hề thời gian khe hở. Chúng ta từ từ tìm xem cơ hội. Tây lăng vũ bên này bị nhóm người này đàn thủ vệ ngăn cản đường đi. Hạt tía tô thật bên này cũng gặp một chút vấn đề nhỏ. Tây lăng vũ đi vào lúc sau không bao lâu. Liền tới rồi một đám người, đem toàn bộ sân đều đứng đầy. Hạt tía tô thật ở cái kia căn nhà nhỏ, nàng có chút hoàng hốt, không biết ra cái gì sự. Chỉ có thể tận lực đem chính mình nhận nấp đến hoàn toàn một ít, sẽ không vừa tiến đến liền nhìn đến chính mình. Tiếp theo, bên ngoài một đám người tựa hồn là ở ngay đón một người đã đến, đương hạt tía tô thật miễn cưỡng thăm dò thấy được người kia lúc sau, nắm chặt nắm tay. Mạnh tuần, đã trở lại. Như thế nào sẽ như vậy? Mạnh tuần cư nhiên là hiện tại trở về. Này vận khí cũng là không ai. Tây lăng vũ cùng không nói chính là xem chuẩn hiện tại Mạnh Tuần còn không có trở về mới đi vào đem ngưng lạc cứu ra, này nếu là Mạnh Tuần đã trở lại, là dù sao đều ra không được. Cần thiết nếu muốn biện pháp, nghĩ cách làm Mạnh Tuần vào không được, hoặc là nói, nếu muốn biện pháp, làm Tây lăng vũ cùng không nói có thể bình an không có việc gì cùng ngưng lạc cùng nhau ra tới. Hạt tía tô thật sự đại náo ở bay nhanh vận chuyển, nàng ở tự hỏi. Chính mình đi ra ngoài ngăn lại Mạnh Tuần cùng này nhóm người tương đối đáng tin cậy, vẫn là làm Mạnh Tuần bọn họ đi vào lúc sau chính mình lại từ bên ngoài công đi vào hấp dẫn bọn họ lực chú ý tương đối đáng tin cậy. Hạt Tiế Tô thật suy tư trong chốc lát, trong lòng có một cái quyết định, bên ngoài người đều đứng vẫn không núp đích. Mạnh Tuần chậm rãi đi đến, có một người đi ở hắn phía trước, giúp hắn đem dường Gozikai, kéo ra tấm ván gỗ. Mạnh Tuần đi vào lúc sau bên ngoài người theo vào đi mấy cái lại cũng để lại mấy cái hạt tía tô thiệt tỉnh chung có chút lo lắng này cùng nàng trong dự đoán không quá giống nhau đang lúc nàng chuẩn bị tốt vài bao nhuyễn cốt tán cùng hương tính toán lao ra đi thời điểm đột nhiên những người đó liền động lên trên giường trở về vị trí cũ phía trước đi vào hạt tía tô thật vừa thấy đến như thế khó khăn lắm nhẹ nhàng thở ra nếu đều đi vào kia nàng liền dựa theo kế hoạch thực hành mạnh đi tới thời điểm Cái kia thủ vệ cung kính nói, mạnh tuần đại nhân, ngài đã trở lại. Mạnh tuần gật gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, không ra cái gì sự tình đi. Thủ vệ lắc đầu nói, không có gì sự, chính là phong ảnh đại nhân đã trở lại, cùng hắc ảnh đại nhân cùng nhau đã trở lại. Mạnh tuần mày nhăn lại, giật giật ngón tay lại không có được đến bất luận cái gì phản ứng, trong lòng có chút kỳ quái, nói, phong ảnh đã trở lại. Ở chỗ này, hắc ảnh cũng ở sao? Thủ vệ gật gật đầu, mạnh tuần sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu phong ảnh đã trở lại nói, hắn thao tác cổ trùng không có khả năng không hề phản ứng, chính là thủ vệ là xem eo bài nhận người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắc ảnh cũng đã trở lại. Người ở đâu? Mạnh tuần trong lòng có chút dự cảm bất hảo, hắn tổng cảm thấy có chút hoảng loạn, sự tình phát sinh có chút quỷ dị, hắn không phải cấp Hắc ảnh an bài nhiệm vụ sao? Hắc ảnh như thế nào sẽ tự mình trở về? Hác ảnh đại nhân cùng phong ảnh đại nhân vào được lúc sau đi nơi nào thuộc hạ cũng không biết bất quá đã như thế chậm, phỏng chừng là đi nghỉ ngơi. Thủ vệ có chút nghi hoặc, hiện tại là đêm hôm khuya khoác, hác ảnh đại nhân cùng phong ảnh đại nhân còn có thể đi nơi nào. Đã biết, ngươi tiếp tục. Mạnh tuần còn chưa nói xong, liền nghe được phía sau lối vào truyền đến một trận gió thanh, hắn nghi hoặc mà quay đầu lại, phía sau đi theo một ít tùy tùng cũng quay đầu lại, liền thấy được một trận cuồng phong thổi lại đây. Tiếp theo chung quanh tùy tùng liền mơ mơ màng màng bắt đầu muốn ngủ. Sao chuyện như thế nào? Mạnh tuần cùng cái kia thủ vệ lập tức liền cảnh giác lên, chính là này hơn phân nửa đêm, nên ngủ đều đi ngủ, thủ vệ thay phiên công việc thời gian cũng rất dài, lúc này kéo vang lên chuông cảnh báo cũng sẽ chậm trễ rất dài thời gian. Hạt tía tô thật từ ám đạo đi ra thời điểm, Mạnh tuần trừng lớn mắt, có chút khó có thể tin mà vươn tay tới chỉ vào hạt tía tô thật, nói Ngươi ngươi là ngươi như thế nào sẽ ngươi không phải? Hạt tía tốt thật lười đến cùng hắn vô nghĩa, hiện tại trong lòng liền cầu nguyện Tây Lăng vũ cùng không nói có thể nhanh lên tìm được ngưng lạc cứu ra, nàng bên này, phỏng trừng cũng chịu đựng không nổi bao lâu thời gian. Mạnh tuần lao tiên sinh, một đoạn thời gian không thấy, không biết ngươi có hay không tưởng ta, Nga không đúng, là tưởng buồn vương phi, Nga cũng không đúng, là tưởng buồn phu nhân. Mạnh tuần sửng sốt, buồn phu nhân. Hạt Tiếu Tô thật cười lạnh một tiếng, đôi tay ôm ngực hướng tới khung cửa thượng một ỉ, nói, Nga, buồn phu nhân quên mất, Mạnh Tuần Lao tiên sinh vừa trở về, còn không biết buồn phu nhân lúc này đây thân phận, là làm Tây Nhạc Quốc chính nhất phẩm tử Việt phu nhân tới các ngươi Bắc Thúy Quốc, Mạnh Tuần Lao tiên sinh, ngươi hiện tại có biết. Mạnh Tuần một cái giật mình, nhìn Hạt Tiếu Tô thật sự cái kia cao ngạo biểu tình, sắc mặt càng thêm khó coi. chương 332 trở tay không kịp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi dùng cái này thân phận đè nặng lão phu, lão phu liền sẽ sợ sao? Không có người biết lão phu cái này tổ chức, lão phu thần không biết quỷ không hay mà diệt trừ ngươi, không ai sẽ biết, cũng không ai sẽ hoài nghi đến lão phu trên đầu tới, rốt cuộc lão phu vẫn luôn đang bế quan, hiện tại ra tới sự tình, cũng không ai biết. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nay thảy, Mạnh Tuần có thể nghi đến, hạ tiếu Tô thật lại như thế nào sẽ không thể tưởng được. Nàng không sao cả mà xua xua tay nói, cái này, buồn phu nhân tự nhiên biết, buồn phu nhân cũng không tính toán ở chỗ này đãi lâu lắm. Mạnh tuân hư lệnh một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, tìm được rồi cái này địa phương, còn có thể đủ tồn tại đi ra ngoài sao? Cùng ngươi đối thoại trong khoảng thời gian này, lão phu hộ vệ đội đã tới rồi. Tam vương phi, tử việt phu nhân, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trung quanh phi thân dựng lên rất nhiều hộ vệ. Hạt Tiếu tô thật ánh mắt lạnh lùng, lại khẽ môi câu lên, nàng quay người liền hướng ra ngoài chạy tới, nhưng cái đó hộ vệ cũng đi theo đuổi theo, Mạnh Tuần cũng theo đi lên. Ngốc tử, cái này thông đạo là đơn hướng, người từ bên kia ra tới chỉ có thể là tử lộ một cái. Mạnh Tuần đi theo đi lên, lại kinh ngạc phát hiện cái này cơ quan cái tia giường gỗ đã bị phá hỏng rồi, toàn bộ tấm ván gỗ đều bị xúc lên, hạt Tiếu tô thật đã chạy ra đi. Nhưng là những cái đó hộ vệ đem nàng vây chắn ở trong viện Xem ngươi còn như thế nào chạy Liền tính ngươi phá hủy cơ quan Cũng như cũ không có biện pháp lấy ít thắng nhiều Thượng một lần nhân số mệnh Ngươi còn không có ăn đủ sao Hạt tía tô thật lại nở nụ cười Nói, đúng vậy Thượng một lần nhân số mệnh Ta chính là ăn đủ rồi Cho nên lúc này đây Ta học thông minh a, Mạnh tuần sử sốt Tiếp theo liền nghe được toàn bộ trong viện phát ra vải thanh nổ mạnh giống nhau tiếng vang, hạt tía tô thật lôi kéo cái gì đổ vật cả người liền thăng lên, nương khinh công phi đến càng cao một ít, ngay sau đó, chung quanh liền phun ra tới một loại phấn bạch sắc sương khói. Đây là hạt tía tô thật thừa dịp mạnh tuần bọn họ đi vào lúc sau, từ bên ngoài bố trí, ở hương bên ngoài vải lên thủy lúc sau, hội dân hương sinh ra nổ mạnh hiệu quả, nhưng lại yêu cầu nhất định thời gian. Cho nên hạt tía tô thật tinh chuẩn tính toán thời gian, bắt đầu cùng Mạnh Tuần chu toàn lên. Đây là không tốt, các ngươi nhanh lên nhi rời đi nơi này. Mạnh Tuần còn không có tới kịp nói xong, chính mình liền bưng kín miệng núi vội vàng rời đi. Chính là những người đó cũng không có phản ứng lại đây, có không ít người đã hít vào đi. Ách ta cổ đau quá. Những cái đó không cẩn thận hít vào đi xương khói người đều bắt đầu bóp chặt chính mình cổ điên cuồng gầm rú lên. Mạnh Tuần không có hút vào nhiều ít. Lại cũng mơ hồ cảm thấy có chút không quá thoải mái Hắn nhìn những cái đó hộ vệ bộ dáng, Nội tâm có chút giật mình Lại cũng càng thêm bội phục hạt tía tô thật Thân là một nữ nhân Sẽ Đồ vật thật đúng là không ít Hạt tía tô thật tránh đi kia sương khói lúc sau Trong lòng cân nhắc Thế nào đấu tranh đi như thế một đoạn thời gian Cũng nên tìm được ngưng rơi xuống đi Rốt cuộc phía trước đều dẫn quá điểm Tây lăng vũ bên này Lôi kéo không nói rốt cuộc tìm được rồi một cái nhưng thừa chi cơ, bởi vì tây lăng vũ so không nói càng thêm hiểu biết tình huống nơi này, cho nên hắn làm không nói ném cái cục đá, dương đông kích tây, sau đó hắn lặng yên không một tiếng động mà trèo tường đi vào. Ai ở nơi đó? Tuần tra thủ vệ chạy tới thời điểm, nơi nào còn có cái gì người, không nói đã sớm thừa dịp cơ hội này, lưu đi vào. Mà vừa lúc lúc này, bên ngoài chuông cảnh báo vang lên. Này thuyết minh lối vào có không rõ nhân viên sầm lớn, những cái đó thủ vệ lập tức đều hướng tới cửa đuổi qua đi. Tây Lăng Vũ cũng không nói tự nhiên cũng nghe tới rồi thanh âm này, Tây Lăng Vũ nghi hoặc nói, cái này chuông cảnh báo là bên ngoài có người xông vào, chuyện như thế nào? Bên ngoài không phải có tử chân gắt sao? Có phải hay không nàng ra cái gì sự? Không nói trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng là lại nói, không có khả năng đi, Vương Phi là dấu ở bên ngoài. Vương gia ngươi cũng nói ngươi cái chung cảnh báo là có người xuống tới, vương phi sẽ không xuống tới. Tây lăng vũ nửa tin nửa ngờ, nhưng tiến vào đều vào được, cần thiết đem ngưng lạc mang ra tới mới được. Tây lăng vũ chỉ có một lần cơ hội từng vào mạnh tuần chỗ ở, bên trong đồ vật cũng đều chưa kịp nhìn kỹ quá, lúc này đây tiến vào, nhưng thật ra xem đến rõ ràng, lại cũng đã không có nhìn kỹ tâm tình. Vương gia, bên này nhà kề không có người. Tây Lăng Vũ tìm cái kia chính phòng bên trong cũng không có người, toàn bộ sân cùng phòng đều an tĩnh thật sự, căn bản là không có bất luận cái gì thanh âm. Liên tính mạnh tuần chỗ ở thủ vệ nghiêm ngặt, hắn cũng khẳng định sẽ không đem ngưng lạc đặt ở chỗ sáng, hơn nữa hắn chỗ ở khẳng định sẽ không như thế đơn giản, chắc là có cái gì mật thất cơ quan. Tây Lăng Vũ suy tư một hồi, cả giận nói, không có thời gian, bên ngoài còn không biết đã xảy ra cái gì sự. Hiện tại mọi người đều bị chuông cảnh báo hấp dẫn đi qua, chúng ta còn băn khoăn cái gì? Trực tiếp phá hủy nơi này. Đầu tiên phá hư giường, giá sách chờ khả năng giấu giếm cơ quan địa phương. Không nói gật gật đầu, liền đi hai cái nhà kề, lãnh cách thanh âm lúc sau, bên trong giường cùng giá sách chờ đồ vật trên cơ bản đều bị phá hủy. Vương ra, hai cái nhà kề đều không có. Tây Lăng Vũ bên này cũng phá hủy chính phòng giá sách. Dương đệm cùng các loại khả năng có dấu ám đạo địa phương đều bị phá hủy, kết quả vẫn là không có. Này như thế nào khả năng? Liên ở Tây Lăng Vũ đầu góc đều cảm thấy không đủ dùng thời điểm, đột nhiên một thanh âm thanh thúy vang lên, vương ra, hậu viện có một ngụm giếng, bên trong không có thủy. Tây Lăng Vũ sửng sốt, đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy được Vũ lạc chính nửa ngồi xổm bên cạnh trên cửa sổ, cười tủm tỉm mà nhìn Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ nhẹ nhàng thở ra nói. Vũ lạc, ngươi như thế nào ở cái này địa phương? Vũ lạc bất đắc dĩ nói, từ khi vương gia cùng hạt lạc chưa lạc cùng nhau không thấy lúc sau, lạc cờ bát tử thiếu như thế nhiều người, phân công cũng muốn một lần nữa ăn bài, thuộc hạ tiếp nhận chưa lạc công tác, đi theo vương phi cùng nhau đi vào bắc thúy quốc chính sát, nhìn đến vương gia gặp nạn, liền tới đây nhìn xem. Tây lăng vũ đi theo Vũ lạc đi tới hậu viện, thấy được kia một ngụm trên cơ bản đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua giếng cạn. Bên trong dơ hề hề cũng không có thủy, cái gì cảnh khô lạn diệp đều ở bên trong. Cái này mặt như thế nào khả năng có người, này cũng quá bẩn. Không nói xuất khẩu, Vũ Lạc lại lắc đầu nói, hoàn toàn tương phản, có thể làm không nói ngươi đều như thế tưởng, bọn họ cũng đã thắng. Không nói sử sốt, nói, ngươi như thế nào biết ta là không nói. Vũ Lạc liếc liếc mắt một cái không nói trên mặt hạt lạc mặt nạ nói, ta là làm cái gì, ngươi. Ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Tây lăng vũ gật gật đầu nói, không sai, vũ lạc mắt thực tiêm, vũ lạc ngươi canh giữ ở mặt trên, buồn vương cùng không nói đi xuống nhìn xem. Không nói cùng Tây lăng vũ trực tiếp mẻ xuống, kết quả kinh lên một mảnh cho bụi, trong lúc nhất thời hai người cũng chưa biện pháp cho nhau thấy rõ đối phương. Khu khu khu khu, này cho bụi cũng quá nhiều, như thế nào khả năng có người a chương 333 chưa lạc ra tay. Chính là không nói nói cũng chưa nói xong, liền cảm thấy dưới lòng bàn chân có cái gì đồ vật giật mình, hắn tưởng hàng năm ở tại đáy giếng cái gì đồ vật, tùy tay như vậy một chảo, kết quả lại bị lông tóc cuốn lấy, hắn nghi hoặc, như vậy một dùng sức, kết quả nghe được phía dưới truyền đến nước nở thanh âm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, không nói kinh ngạc một chút, vội vàng kêu Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ còn không biết bên này xảy ra chuyện gì. Mơ màng hồ đồ đi theo không nói đột nhiên một tún cái kia lông tóc kết quả đem Nương lạc đầu cấp kéo ra tới. Nương lạc, không nói sợ tới mức lập tức buông lòng tay, Nương lạc mỏng manh hô hấp cùng có chút đau đớn mà thấp giọng nước nở, làm tây lăng vũ cùng không nói nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng đem ngưng lạc từ này một đống cho bụi cùng cỏ dại cảnh khô chung lột ra tới. Nương lạc cả người dơ hề hề đều không thể nhìn, đầu bù tóc rối Trên người miệng vết thương căn bản đều không có bị xử lý, đã hoàn toàn cảm nhiễm sinh ngủ đôi tay hai chân đều bị trói buộc lên, suy yếu cơ hồ đều phải chặt đứt cuối cùng khí. Ngưng lạc, kiên trì trụ A. Tây lăng vũ nhìn đến ngưng lạc bị biến thành dáng vẻ này, trong lòng khí đều phải nổ mạnh. Hắn bế lên tới ngưng lạc, khinh công bay ra giếng cạn, không nói theo sát sau đó. Ngưng lạc tình huống phi thường không tốt, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài cùng tử chân hội hợp. Làm tử chân nhìn xem ngưng lạc tình huống Không nói ôm ngưng lạc Vũ lạc cùng Tây Lăng Vũ ở phía trước mở đường Kết quả Tây Lăng Vũ đột nhiên nghĩ tới Đầu tiên lối vào là một cái đơn hướng thông đạo Tiếp theo lối vào hẳn là một mảnh hỗn loạn Bọn họ tốt nhất thoát đi lộ tuyến hẳn là phía sau xuất khẩu Đi Đi theo bổn Vương Chúng ta đi bên này Tây Lăng Vũ hướng tới cùng nhập khẩu phương hướng hoàn toàn tương phản phương hướng chạy Không nói cùng Vũ lạc cũng theo đi lên Nhập khẩu bên này, một mảnh hỗn loạn, chung cảnh báo đánh thức mọi người, bọn họ đều đuổi lại đây, hạt tía tô thật đã hướng tới phương xa chạy trốn, mạnh tuần mang theo mới tới người đuổi theo lại đây. Hạt tía tô thật nội tâm một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, như thế nào còn không có tìm được ngưng lạc A, nàng bên này Chung quy cũng kiên trì không được bao lâu. Hạt tía tô thật một bên hướng ra ngoài chạy, một bên lặng yên không một tiếng động mà dùng ngân châm thượng tuyên bố chi chiến thuật. Nàng một cái phi kim đâm ở phía trước một thân cây thượng, sau đó phi thân ra tốc, một chân đặng ở trên thân cây, vòng khai một cái hình cung, sau đó quay người hướng về phía vốn dĩ ở truy ở nàng phía sau đám kia người mà đi. Những cái đó nguyên bản còn ở đuổi theo hạt tía tô thật sự người lập tức đều bị xông tới hạt tía tô thật cấp sợ tới mức sửng sốt một chút, tiếp theo hạt tía tô thật đột nhiên chuyển động thân thể, mượn lực vứt ra đi rất nhiều hương cùng nhuễn cốt phấn. Cơ hồ đem thân thể có thể tàng đều ném văng ra. Những người đó không hề phong bị, trực tiếp bị hạt tía tô thật quăng vẻ mặt, sau đó hạt tía tô thật tún phía trước sợi tơ, lại một cái đường con ngượn lực rời đi. Mạnh tuần đứng xa xa nhìn hạt tía tô thật sự này một bộ động tác, nước chảy mây trôi, tư duy kín đáo lập tức liền đem phía sau truy binh đều giải quyết, xem ra nàng lúc này đây so với trước chuẩn bị đồ vật càng thêm đầy đủ. Lúc này đây là thật sự có bị mà đến. Mạnh tuần lẩm bẩm nói, chỉ là kỳ quái hạt tía tô thật vì cái gì sẽ đơn thương độc mã xông vào hắn bí mật tổ chức căn cứ tới, này không phải tìm chết sao? Mạnh Tuần xông lên phía trước, trực tiếp ném vài cái màu đen thiết thiết cầu qua đi. Hạt tía tô thật nhận được cái này màu đen thiết cầu, là phía trước đem tây lăng vu cùng chính mình tạc hạ huyền nhai cái kia mini bom. Hạt tía tô thật ánh mắt cứng lại, từ trong tay háo móc ra tới một cái hỏa linh đan, nhét vào trong miệng nhanh chóng nuốt vào. Tốc độ bạo tăng, một cái trước nhào lộn hiện lên cái kia màu đen thiết cầu, thiết cầu ở chung quanh nổ mạnh, bay lên tới thổ thạch từ hạt tía tô thật sự bên thai sẽ qua. Hạt tía tô thật tránh thoát màu đen thiết cầu, ngay lập tức chạy, Mạnh Tuần nhìn chầm chầm hạt tía tô thật chạy xa thân ảnh, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cái này Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi, rốt cuộc là tới làm cái gì? Mạnh Tuần suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên trong đầu lập tức nghĩ ra được cái gì, hắn vội vàng chiều hồi chạy. Từ lối vào vọt vào đi, vội vội vàng vàng trở lại chính mình chỗ ở, nhìn đến như thế hôn đột, nơi nơi đều bị tạp lạng cảnh tượng, lập tức minh bạch. Cái này Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi căn bản chính là ở chỗ này kéo dài chính mình. Nguyên lai chân chính mục đích ở chỗ này, bọn họ tới cứu nữ nhân kia. Như thế rõ ràng một cái dương đông kích Tây chiến thuật, hắn cư nhiên cứ như vậy chúng bọn họ kỹ xảo. Mạnh tuần khí hơi kém một búng ngó phun ra tới, hắn đi ra ngoài cả giận nói. Đều cấp lao phu lăn lại đây. Hiện tại còn ở truy nữ nhân kia đều có ai. Phía trước cái kia thủ vệ chạy tới nói, bị bị mê đảo có hơn 40 người, chúng ta đã ở xử lý, dư lại còn có 4-5 người ở truy, trong đó có mỹ ảnh đại nhân cùng. Mạnh tuần sử sốt, nói, mỹ ảnh cũng đi. Đáng chết, hắn không nên đi. Đi liền không về được. Đáng giận, toàn rối loạn, kế hoạch tất cả đều rối loạn. Hạt tía tô thật chạy rất xa lúc sau tìm cái địa phương núp vào, nhìn phía sau tựa hồ không có truy người, cũng không biết tây lăng vũ bọn họ rốt cuộc có hay không thành công cứu ra ngưng lạc. Đang ở nhìn xung quanh, phía sau đột nhiên có một trận kinh phong. Hạt tía tô thật đột nhiên quay đầu lại, đầu hướng tới mặt sau một ngưỡng, khó khăn lắm tránh thoát này một cái trường đánh. Hạt tía tô thật vừa thấy, liền ngây ngẩn cả người, thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công, người này nhưng còn không phải là chưa lạc sao? chưa lạc. hạt tía tô thật thấy hắn một tiếng, chưa lạc mặt vô biểu tình, tiếp tục ra chiêu, chiêu chiêu chí mệnh, làm hạt tía tô thật mệnh thở hổn hển. hạt tía tô thật cũng là biết chưa lạc hiện tại khả năng căn bản cũng không biết nàng là ai, nàng muốn giải hương hoặc là nhuyễn quất phấn, chính là nàng sở biến toàn thân cũng không có càng nhiều, nàng lập tức liền bắt ngủ. anh cái kia, chưa lạc a, ngươi nhìn xem ta a, ta là ngươi vương phi a. Hạt tía tô thật chỉ có thể mở ra miệng đột, cùng chưa lạc chu toàn đồng thời, rời đi một chút hắn lực chú ý. Chưa lạc ánh mắt ngưng trọng, ra chiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, hạt tía tô thật cơ hồ đều phải chống đỡ không được. Nàng một cái hoàn hồn ném cái mang độc phi trầm, cái này độc không phải một trung bị mất mạng độc tố, còn có ước chế khả năng, chỉ có biện pháp này có thể đem hắn mang đi. Hạt tía tô thật sự phi châm ném văng ra. Kết quả chưa lạc cư nhiên một cái nghiêng người lại tránh được cái này phi châm. Hạc tía tô thiệt tình trung cả kinh. Nàng phi châm rất nhỏ, tàng độc tố không nhiều lắm, nhưng là độc tố thực độc, phi châm ở nhanh chóng phi hành thời điểm cơ hồ không ai có thể đủ thấy rõ ràng phi châm phi hành quỹ đạo, chính là chưa lạc cư nhiên chuẩn xác né tránh. Này như thế nào khả năng? Vì bảo đảm này không phải ngoài ý muốn, hạt tía tô thật lại bay ra đi mấy cái ngân châm. Kết quả chưa lạc toàn bộ đều tránh ra. Này rốt cuộc là, hạt tía tô thật đều phải chống đỡ không được thời điểm. Đột nhiên một cái bạch tí hề hiện lên, hạt tía tô thật lại nhìn kỹ quá khứ thời điểm. Một cái màu trắng quần áo chăn chính mình trước người. Vũ vũ lạc. Người ngươi như thế nào cũng lại đây. chương 334 Vũ lạc đánh người. Vũ lạc một trưởng cùng chưa lạc đối thượng, nói, bởi vì thuộc hạ là cái lao lực mệnh. Mà mịch lạc cái kia lạc cờ bát tử đứng đầu lại chính mình một người không biết chạy đi nơi đâu. hạt tía tô thật bị vũ lạc đầu đến bật cười. Vũ lạc chỉ vào một phương hướng nói. Vương ra cũng không nói tìm được rồi ngưng lạc. Ở cái kia phương hướng chờ vương phi. Ngưng lạc tình huống rất kém cỏi. Vương phi mau qua đi cấp ngưng lạc nhìn xem đi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hạc tía tô thực sự có chút không quá yên tâm vũ lạc một người ở chỗ này. Vũ lạc khẽ cười nói. Vương Phi như thế nào có thể không yên tâm thuộc hạ đâu. Lạc cờ bát tử đều là dựa theo năng lực xếp hạng, thuộc hạ chính là đệ nhị, như thế nào khả năng không phải cái này chưa lạc đối thủ. Hạt Tiếu Tô thật nửa tin nửa ngờ, lại cũng lo lắng ngưng lạc tình huống hiện tại, chỉ có thể gật gật đầu, theo Vũ Lạc chỉ vào phương hướng chạy qua đi. Vũ Lạc đầu còn không có hồi, liền dối tay chặn lại chưa lạc một cái công kích, nói, chưa lạc, ngươi cũng quá vô dụng cư nhiên cấp vương gia vương phi thêm như thế đại phiền thoái, chờ đến ta đem ngươi bắt trở về nhưng đến hảo hảo giáo hấn một chút ngươi. Vũ Lạc nói xong liền một cái lắc mình, bay nhanh vọt đến Chưa Lạc phía sau, Chưa Lạc đều không kịp xoay người đánh trả đã bị Vũ Lạc một chân cấp đá bay đi ra ngoài. Ta có chút hối hận, ta hiện tại sẽ dạy giáo hấn ngươi đi, bằng không ngươi còn không chịu ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta đây cũng không có biện pháp cấp mịch lạc báo cáo kết quả công tác. Vũ lạc vừa mới một chân đá ra đi chưa lạc, chưa lạc đều không có tới kịp rơi xuống đất, đã bị vũ lạc một phen túng chặt, một quyền oanh ở trên mặt, hoàn toàn bay ra đi, ngã ở trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa bỏ dậy. Vũ lạc đi tới liền phải đem hắn sách lên tới, kết quả chưa lạc phun ra một búng máu lúc sau một cái nghiêng người phiên né tránh Vũ lạc, kéo ra cùng Vũ lạc khoảng cách lúc sau, điều chỉnh một chút tư thế, lại một lần vọt lại đây. Vũ Lạc kinh hỉ mà cười một chút nói, Nguyên lai like ngựa nhưng không có cái này lá gan, không tội không tội, ta đây hôm nay phải hảo hảo giãn ra giãn ra gân cốt. Chưa lạc đánh lại đây cánh tay bị vũ lạc bắt lấy, một cái nghiêng người kéo động chưa lạc thân mình cũng đi theo động lên, chưa lạc thân thể không xong, bị vũ lạc hoàn toàn khóa chết, sau đó vũ lạc chưa bao giờ lạc sau lưng một chân đá qua đi, chưa lạc kêu lên một tiếng, ngã xuống đi ra ngoài, ngã ở trên mặt đất, chưa lạc hoàn toàn bị quăng ngã hôn mê bất tỉnh. Như thế nào như vậy đâu. Bất quá mịch lạc hẳn là cảm tạ ngươi, may mắn đánh đánh ngươi tiết nhục trí, bằng không ta liền phải trở về đánh hắn. Hạt tiếu tô thật bay nhanh đi tới, rốt cuộc ở phía trước thấy được ôm ngưng lạc không nói cùng bên cạnh Tây Lăng Vũ, tựa hồ ở nghỉ ngơi. Vũ? Không nói. Hạt tiếu tô thật kêu một tiếng, Tây Lăng Vũ lập tức đứng lên, vội vàng nói, tử chân, ngươi đã đến, đến rồi, mau đến xem xem ngưng lạc, tình huống của nàng không tốt lắm. Hạt Tiếu tô thật đi tới, thấy được không nói trong lòng ngực ngưng lạc, hơi thở thoi thoát, sắc mặt tái nhận, hạt Tiếu tô thật vội vàng lại đây cấp ngưng lạc bắt mạch, đem xong mạch lúc sau sắc mặt thập phần khó coi, mạch tượng hỗn loạn, hơi thở tự do, cơ hồ liền phải không được. Hạt Tiếu tô thật trước điểm ngưng lạc huyệt đạo, không chế nàng trong cơ thể khí lưu động, sau đó nói, đi trước, đi trong thành tìm cái y quán, ta cho nàng xử lý một chút, phòng chừng là bị thương cảm nhiễm duyên cớ. Hơn nữa mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, thân thể thật sự là quá yếu ớt Không nói bế lên tới ngưng lạc, Tây Lăng Vũ ở phía trước, Hạc tiếu Tô Thật ở phía sau, một trước một sau bảo hộ trung gian hai người, một đường hộ tống tới rồi bắc Thúy Quốc chủ thành, tùy tiện tìm được rồi một cái y quán tiến bảo. Này, đây là như thế nào biến thành như vậy? Y quán người đều sợ ngây người, bọn họ làm y sư như thế lâu, còn chưa từng gặp qua một nữ tử có thể bị biến thành như vậy. Đừng động như vậy nhiều, ta yêu cầu các ngươi dự liệu, ta nói, các ngươi cho ta chỗ tới, tiền một phân đều không ít của các ngươi. Ý quán người vừa nghe hạt tía tô thật lời này đều ngây ngẩn cả người, theo sau sắc mặt có chút khó coi nói, ngươi cô nương này là cái gì ý tứ? Ngươi tới chúng ta ý quán lại không cho chúng ta trị liệu, chúng ta đây bằng cái gì cho các ngươi ở chỗ này đợi? Hạt tía tô thật vừa nghe lời này lửa giận cọ mà một chút liền búp lên tới, nàng cả giận nói. Các ngươi là y địa quán, là y y sư, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, liền bởi vì không cần các ngươi trị liệu cứ như vậy thái độ. Các ngươi còn xứng làm một cái y y giả sao? Nếu loại tình huống này các ngươi có tốt nhất phương pháp nhanh nhất làm nàng, khôi phục, ta liền có thể cho các ngươi trị. Những cái đó y y sư đều bị hạt tía tô thật sự lời nói hoàng sợ, trong đó một cái ngày thường trị liệu trình độ cũng không tệ lắm y y sư lòng có không phục. Đi đến ngưng lạc nằm trên giường đi cho nàng bắt mạch. Hạt tía tô thật lười đi để ý, nàng đi dược liệu quay bên cạnh bút thuốc, chuẩn bị các loại yêu cầu dùng đến dược liệu. Cái kêu y thí sư bắt mạch sau kinh ngạc nói, như thế tình huống, nữ tử này cư nhiên còn có thể sống sót, thật sự là không dễ. Hạt tía tô thật một bên bút thuốc, một bên cười lạnh nói, vậy ngươi cảm thấy, nên như thế nào trị liệu mới có thể nhanh nhất khôi phục? Cái kêu y sư tự hỏi thật lâu, nói. Nhanh nhất khôi phục cũng muốn hơn nửa năm, hơn nữa khả năng cánh tay quăng ngã chiếc căn bản không thể khôi phục, yêu cầu phối hợp dược vật chậm rãi điều trị mới được. Hạt tiếu tô thật gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì lời nói, thẳng cầm di động bao dược liệu đưa cho nàng nói, đêm này đó dược đi chiên, nhớ rõ không cần quá lớn hỏa, chuẩn bị điểm nhi rượu trắng lại đây, còn có băng gạc. Cái kêu y sư vốn dĩ liền một bụng hỏa khí. Nhưng là hạt tía tô thật phía trước nói kia một phen lời nói lại làm nàng cảm thấy mặt có chút khô nóng, nàng sát mặt khó coi mà tiếp nhận tới, đi mặt sau sát thuốc, làm người bên cạnh chuẩn bị đồ vật Hạt tía tô thật nhẹ nhàng cởi ra ngưng lạc quần áo, không nói cùng tây lăng vũ xoay người rời đi phòng, ở bên ngoài chờ đợi, hạt tía tô thật nhìn ngưng lạc trên người tím tím xanh xanh vết thương, trong lòng một trận khó chịu, nàng đổ điểm nhi thủy, cấp ngưng lạc uy đi vào một chút lúc sau ôn ôn nhẹ nhàng cấp ngưng lạc xoa thân mình, chạm vào vết thương thời điểm, ngưng lạc còn sẽ nhẹ nhàng thở hổn hển hai tiếng, toàn bộ rửa sạch sạch sẽ lúc sau, rượu trắng cùng băng gạc đã lấy tới, rượu cũng chiên hảo, hạt tiêu tô thật đem dược vật bôi trên băng gạc thượng, xứng với rượu trắng, cấp ngưng dừng ở miệng vết thương đắp thượng. Cái này dược vật, các ngươi có thể học được dùng, chính là ta vừa rồi lựa chọn cầm dược liệu, tiểu hỏa chiên qua sau xứng với rượu trắng, trị liệu miệng vết thương tốc độ thực mau. Hơn nữa có thể từ hệ dễ thượng trị liệu nội thương, tương đối dùng tốt, cũng coi như là ta dùng các ngươi dược vật lúc sau cho các ngươi một cái bồi thường. Tây lăng vũ lấy ra tới mấy cái nén bạc đặt ở trước đài, mặt khác mấy cái y sư liếc nhau, cũng không lại nói cái gì, yên lặng nhớ kỹ hạt tía tô thật vừa rồi dùng quá dược liệu. Ngưng lạc sắc mặt như cũ tái nhật, như thế nghiêm trọng thương cũng không có khả năng khoảnh khắc chi gian liền khôi phục đơn giản xử lý lúc sau, không nói bế lên tới ngưng lạc. Vài người trộm về tới hạt tía tô chân thân vì tử Việt phu nhân cư trú trong cung điện. Vũ Lạc đã sớm đã bắt lấy hôn mê chưa lạc cổ áo ở trong sân chờ chứ. Hạt tía tô thật sự trong viện bốn dĩ cũng không có hạ nhân, đều bị hạt tía tô thật đuổi ra đi. chương 335 thái tử trúng độc. Vương ra, chưa lạc về đơn vị. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết. Nhìn đến Vũ Lạc như thế phúc hắc mà sách theo chưa lạc bộ dáng Hạt tía tô thật lại nhịn không được nở nụ cười. Người trước dẫn hắn trở về, chờ chúng ta xử lý xong bên này sự tình, liền lập tức trở về. Tây lăng vũ giúp đỡ hạt tía tô thật an trí ngưng lạc lúc sau, nói, hiện tại, là thời điểm, làm hết thể đều chân tướng đại bạch. Hạt tía tô thật gật gật đầu, ở dàn xếp hảo ngưng lạc, cấp ngưng lạc thay đổi dược lúc sau, làm không nói ở bên cạnh trông coi, nàng đổi hảo quần áo, cùng đồng dạng thay đổi một bộ quần áo Tây lăng vũ. Đi hướng Bắc cung phong sách xử lý chính vụ cung điện. buồn phu nhân có chuyện quan trọng yêu cầu thấy Bắc Thúy Quốc Hoàng đế bệ hạ, mong rằng thông báo một chút. Cái kia tiểu thái dám lại như thế nào dám nói cái gì, vội vàng chạy đi vào cùng Bắc cung phong sách thông báo đi. Bắc cung phong sách nên đón hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ tiến vào thời điểm, trên mặt biểu tình một cái cứng đờ, như thế nào chính mình quốc gia một cái tiểu quan viên sẽ cùng Tây Nhạc Quốc tử Việt phu nhân cùng nhau tiến vào. Thiếp thân tham kiến bệ hạ, bệ hạ, hôm nay thiếp thân tới, là muốn cho bệ hạ cấp thiếp thân, cấp thiếp thân sau lưng Tây Nhạc Quốc một cái cách nói. Bác cung phong sách nhìn Tây Lăng Vũ liếc mắt một cái, lại nhìn Tử Việt Phu Nhân liếc mắt một cái, đột nhiên một phách cái bản, nói, Tử Việt Phu Nhân, nếu là chúng ta bác Thúy Quốc người đối với ngươi có cái gì bất kính địa phương, ngươi nhưng nhất định phải nói cho trẫm, chấm, chấm nhất định sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. hạt tía tô thật nghe hiểu. Bắc cung phong sách tưởng chính mình bên cạnh cái này có bé nhỏ không đáng kể tiểu quan viên thân phận Tây Lăng Vũ vô tình chi gian đắc tội chính mình, cho nên chính mình mới có thể lại đây thảo muốn nói pháp. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là như thế đơn giản. Bệ hạ, có những lời này, thiếp thân cũng có thể yên tâm, bệ hạ có biết, thiếp thân bên cạnh người này, trừ bỏ là một cái nho nhỏ điển nghi, còn có một thân phận sao. Bắc cung phong sách nghi hoặc mà nhìn về phía đứng ở bên cạnh Tây Lăng Vũ, không biết vì cái gì, phía trước người này cho hắn cảm giác là vâng vâng dạ dạ, nhưng là hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Hắn nhìn Tây Lăng Vũ sắc bén ánh mắt, thế nhưng cảm thấy phía sau lưng có chút rét run. Người ngươi còn không phải là cái mạnh tuần lão tiên sinh để cử tới điển nghi, còn có thể là cái gì thân phận, chẳng lẽ là mạnh tuần lão tiên sinh học đồ. Hạc Tiếu tô thật vừa muốn há mồm nói ra Tây Lăng Vũ thân phận thời điểm, đột nhiên phía sau môn bị phá khai, một cái tiểu thái giám thất tha thất tiểu mà vọt tiến vào nói, không hảo, bệ hạ, thái tử điện hạ thái tử điện hạ hán, Bắc Cung phong sách lập tức đứng dậy, nói, ngươi chậm rãi nói, thái tử xảy ra chuyện gì? Tiểu thái giám thở hổn hển khẩu khí nói, thái tử điện hạ ở Đông Cung, đột nhiên mồm to hộp máu, sắc mặt tái nhợt cả người phát thanh, thái y liền nói. Hình như có chúng độc dấu hiệu. Bác cung phong sách vội vàng chạy đi ra ngoài, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ nghi hoặc mà nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi theo đi ra ngoài, hạt tía tô thật nói nhỏ, Mạnh Tuần trở về chuyện này tựa hồ hoàng đế còn không biết, bằng không trước tiên không phải chạy tới mà là kêu Mạnh Tuần lại đây mới đúng. Tây Lăng Vũ nói, như thế chúng ta trước quan vọng một chút, đột nhiên trừ bỏ loại sự tình này, có lẽ là Mạnh Tuần âm như cũng nói không chừng. Hạt Tiế Tô Thật trong đầu cái thứ nhất nhảy ra tới người là Bắc Cung Liễu Bạc, cái này nhị hoàng tử gần nhất cùng Bắc Cung Liễu Sinh quan hệ phi thường hảo, cả ngày dính ở Bắc Cung Liễu Sinh bên cạnh, lại đối Hạt Tiế Tô Thật cơ hồ nguyên hình tất lộ, là mạnh tuần bên kia người, hắn khả năng tính, quá lớn. Hạt Tiế Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ đi vào đông cung thời điểm, Bắc Cung Liễu Sinh nằm ở trên giường, mép giường quỳ rất nhiều thái tử cùng thị vệ, Bắc Cung Liễu Bạc liền ngồi ở mép giường. Nắm bác cung liếu sinh tay. Bác cung liếu sinh sắc mặt bạch do người, môi đều phát tím, trên người từng khối màu xanh lá vệt, sắc thật làm người cảm thấy đáng sợ. Nhìn đến bác cung phong sách tiến vào thời điểm, bác cung liếu bạc đứng lên nói, phụ hoàng. Phụ hoàng ngươi rốt cuộc tới. Hoàng huynh hắn. Bác cung phong sách đỡ lấy hắn nói, ngươi đừng kích động, thân thể của ngươi tình huống cũng không tốt, ngươi trước ngồi xuống, mạnh tuần lao tiên sinh còn không có suất quan sao. Bắc cung liễu bạc lắc lắc đầu, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy ngoài cửa có cái thái giám hô, vậy hạ, mạnh tuần lao tiên sinh vừa mới xuất quan, nghe nói thái tử điện hạ chúng độc sự tình, lập tức liền chạy tới. Bắc cung phong sắc lập mã thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt, mau làm mạnh tuần lao tiên sinh tiến bảo. Hạc tiếu tô thật đứng ở một bên, ngắm liếc mắt một cái bắc cung liễu bạc. Lại phát hiện đứng ở Bắc Cung phong sách phía sau Bắc Cung liễu bạc khỏe miệng hơi không thể thấy dương một chút. Hạt tía tô thiệt tình lập tức liền cảm thấy khả năng muốn xảy ra chuyện, nhị hoàng tử cùng Mạnh Tuần có quan hệ. Mạnh Tuần ở Thái Tử vừa mới trúng độc thời điểm xuất quan, nàng như thế nào tưởng đều cảm thấy này trong đó có kỳ quặc Mạnh Tuần từ bên ngoài đi vào tới thời điểm, liếc liếc mắt một cái hạt tía tô thật, hạt tía tô thật từ Mạnh Tuần trong ánh mắt đã nhìn ra phẫn nộ tột đỉnh cùng một tia rào hoạn. Mạnh Tuần đi vào tới lúc sau liền trực tiếp ngồi vào Bắc Cung Liêu Sinh mép Giường cho hắn bắt mạch. chung quanh một mảnh an tĩnh, không có người dám ra tiếng. Thái tử sẽ ra chuyện, chuyện này quá nghiêm trọng. Mạnh Tuần bắt mạch lúc sau đứng dậy nói: vậy hạ, Thái tử điện hạ thân chung kỳ độc, loại này độc tố cực kỳ ngon độc. Thái tử điện hạ chỉ sợ có nguy hiểm, chính là loại này độc tố Lao Phu cũng chưa từng gặp qua chỉ sợ. Bắc Cung Phong Sách sắc mặt lập tức liền lạnh đi xuống, hạt tía tô thật mày nhân lại. Cái gì độc tố sẽ là mạnh tuần đều chưa từng gặp qua Hạt tía tô thật liền phải tiến lên một bước Lại bị tây lăng vũ âm thầm kéo lại thủ đoạn Hạt tía tô thật quay đầu lại Thấy được tây lăng vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu Nàng sử sốt Theo sau liền không có cái gì động tác Mạnh tuần trong lòng nhưng thật ra có chút kỳ quái Dựa theo hạt tía tô thật sự tính cách Hơn nữa nàng kia ưu tú luyện đan thuật Nàng cư nhiên không có đối chính mình Những lời này sinh ra cái gì nghi ngờ Hạt tía tô thật không nhiều lời cái gì liền đi theo Bắc Cung phong sách rời đi, nhưng thật ra làm tạm thời còn ở nơi này Mạnh Tuần cùng Bắc Cung liễu bạc mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng Mạnh Tuần vẫn là không thể không đi ra ngoài nói, tuy rằng không biết là cái gì độc tố, nhưng là Lao Phu đều sẽ làm hết sức, rốt cuộc liêu sinh đứa nhỏ này là lão Phu đệ tử. Dứt lời hắn còn cố ý ngắm liếc mắt một cái hạt tía tô thật, hạt tía tô thật như cũ mặt vô biểu tình. Đi theo gật gật đầu sắc mặt tái nhợt bắc cung phong sách đi ra ngoài. Từ đầu tới đuôi, hạt tía tô thật một chữ đều không có nói. Nay cung mạnh tuần cùng bắc cung liễu bạc thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau. Hạt tía tô thật đi theo bắc cung phong sách đi ra ngoài lúc sau, nhẹ giọng nói, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn lôi kéo ta. Tây lăng vũ nói, không cần trước mặt mọi người ra tay, nếu ngươi thật sự lo lắng cái kêu bắc cung liễu sinh tình huống. Chúng ta có thể chờ đến buổi tối âm thầm tiến vào nhìn xem. Hạt tía tô thật thế mới biết tây lăng vũ ý nghĩ trong lòng, mới biết được vừa rồi nếu nàng đứng ra muốn giúp bắc cung liếu sinh kiểm tra độc tố nói, chính là chúng mạnh tuần cung bắc cung liếu bạc kỹ xảo. Bọn họ lúc ấy chính là muốn kéo dài hạt tía tô thật nói cho bác cung phong sách tây lăng vũ thân phận. Chương 336 dối trá gương mặt. Vậy hạ, nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạt tía tô thật gọi lại bác cung phong sách. Bắc cung phong sách giờ này khắc này tâm tình phi thường không tốt, xoay người lại thời điểm sắc mặt thành màu gan heo. Bệ hạ, tựa hồ thiếp thân phía trước sự tình còn không có nói xong đâu, về vị này thân phận. Bác cung phong sách xoa xoa huyệt Thái Dương, thiếu khí vô lực nói, Nga đúng rồi, ngươi tựa hồ là nói chuyện này, thân phận của hắn rốt cuộc là. Hạt tía tô thật gần từng chữ một nói, Tây, Nhạc, Quốc, Tam, Vương, Gia, Tây Lăng Vũ. Như thế một cái kinh thiên tin tức trực tiếp làm bác cung phong sách mặt bộ biểu tình mất đi quản lý, hắn mặt biến hóa bất đồng nhan sắc, phá lệ xuất sắc. Ngươi người đang nói cái gì? Liên tính ngươi là Tây Nhạc Quốc tử Việt Phu Nhân, cũng không thể nói loại này mê sảng. Bác cung phong sách tự nhiên là không thể tin, hạt tía tô thật cũng nghĩ đến này một tầng, hạt tía tô thật vừa muốn nói chút cái gì, đột nhiên phía sau trong phòng, bác cung Liễu bạc vọt ra nói, phụ phụ hoàng. Không hảo. Hoàng huynh hắn đột nhiên miệng sùi bọt mép, tiếp theo lại phun ra huyết, mạnh tuần lao tiên sinh cũng không biết. Rốt cuộc nên làm sao bây giờ, hắn nói hắn nói tử Việt phu nhân có lẽ có thể có biện pháp, rốt cuộc nàng đã từng chính là hoàng kim luyện đan sư. Hạt tiếu tô thật mày một trọn, nói, mạnh tuần lao tiên sinh thật là liệu sự như thần, mới xuất quan đều không có gặp qua tử Việt phu nhân người này, vừa mới cũng chỉ là ở trong phòng thấy buồn phu nhân. Thế nhưng là có thể biết buồn phu nhân chính là đã từng hoàng kim luyện đan sư bích lạc. Bắc cung liễu bạc sắc mặt biến đổi, rồi lại nháy mắt thay đổi trở về, nói, mạnh tuần lao tiên sinh tuy rằng đang bế quan, lại cũng là nghe nói trong cung gần nhất phát sinh sự tình, Tây Nhạc Quốc Tử Việt phu nhân, Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi, không khó đoán ra là một người. Hạt tiếu tô thật liếc liếc mắt một cái bắc cung liễu bạc, bắc cung liễu bạc sắc mặt nôn nóng, nhưng thật ra nhìn không ra tới cái gì nếu là hạt tế tô thật ở truy vẫn đi xuống, chỉ sợ sẽ làm người cảm thấy có chút vô cớ gây rối. nếu mạnh tuần lão tiên sinh như thế như vậy xem trọng bổn phu nhân, kia bổn phu nhân liền qua đi nhìn xem. dù sao bắc thúy quốc thái tử điện hạ đều là bổn phu nhân bạn bè. hạt tế tô thật theo bắc cung liễu bạc đi vào lúc sau, toàn bộ trong phòng cũng chỉ có hôn mê bất tỉnh bắc cung liễu sinh cùng đứng ở bên cạnh mạnh tuần tiến vào bắc cung liễu bạc cùng hạt tía tô thật, mạnh tuần. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi như thế hao tổn tâm huyết, rốt cuộc có mục đích gì? Mạnh Tuần cười lạnh nói, có cái gì mục đích? Chúng ta mục đích vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hạt Tiếu Tô thật không sao cả mà nhún nhún mai nói, các ngươi mục đích liền tính nói cho bổn phu nhân, kỳ thật bổn phu nhân cũng không có hứng thú, bổn phu nhân cũng chính là xem ở Thái tử điện hạ cùng bổn phu nhân quan hệ hảo một chút, mới có thể lại đây hỗ trợ. Bằng không các ngươi bác Thúy Quốc bất luận cái gì sự tình, buồn phu nhân đều không thèm để ý, cũng không nghĩ để ý. hạt Tiế Tô thật như thế nói, làm bác cung liễu bạc cùng mạnh tuần đều trong lòng sử sốt cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. hạt Tiế Tô thiệt tình minh bạch, mọi người đều ở cho nhau thử, cho nhau ngụy trang. Hiện tại nếu ai đem lời nói đều nói khai, đó chính là gia đại sự lúc. Mỗi người đều là dùng dối trá gương mặt đối mặt người khác, tùy thời mà động, chờ đợi thời cơ Hạt tía tô thật cấp bắc cung liếu sinh bắt mạch thời điểm, cảm giác được bắc cung liếu sinh mạch tượng không phải không ổn định vấn đề, là phi thường nguy hiểm, nếu không lập tức trị liệu, khả năng một thân võ công phế bỏ không nói, còn khả năng sẽ ra mạng người. Cái gì chúng độc thực nghiêm trọng, này căn bản là không phải nghiêm trọng vấn đề, loại này mạch tượng sở cho thấy độc tố, ở hiện đại cũng là ngon độc, bắc cung liếu sinh loại này mạch tượng, nhất định là quanh năm suốt tháng mới không tạo thành, hiện giờ bùng nổ cũng là đã chịu tất nhiên kích thích mới có thể như vậy, như thế như vậy. Khẳng định chính là có người cố tình mà làm chi. Đến nỗi là ai, hạt tía tô thiệt tình sớm đã có số, đều như vậy còn không biết là ai, nàng cũng chính là cái ngốc tử. Hạt tía tô thật mặt ngoài làm bộ cau mày bộ dáng, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài nói, thiếp thân y lý thuật không tình, loại này độc tố, cũng không có gặp qua. Chỉ sợ chỉ có thể trước dùng đơn giản dược vật thử xem bất quá nếu bệ hạ có thể cấp thiếp thân một chút thời gian, thiếp thân sẽ dùng xanh thấm ngọc lạc đan tới thử xem. Hạt tiếu tô thật sự lời nói làm người chung quanh lặng ngắt như tờ, bác cung liễu bạc cùng mạnh tuần cũng chưa phục hồi tinh thần lại, bác cung phong sách nói, người nói chính là xanh thấm ngọc lạc đan. Hạt tiếu tô thật gật gật đầu, có chút đắc ý nhìn thoáng qua ngốc lăng lăng mà bác cung liễu bạc cùng mạnh tuần, kiên định nói, thiếp thân bất tài. Vô tình Chi Gian luyện đan thành công, biết xanh thấm ngọc lạc đan là Bắc Thúy Quốc chấn quốc chi bảo, thiếp thân thuận tiện liền mang đến. Vốn dĩ tưởng trước khi đi làm lễ vật tương tặng, hiện giờ cấp Thái tử bệ hạ dùng chẳng phải là vừa lúc. Hạt Tiếu Tô Thật cười đến phá lệ gian trá, nàng lần đó vì cứu Tây Lang Vũ gia tù, cố ý chạy tới nói luyện đan nói hấp dẫn Bắc Cung Phong Sách lược chú ý, sau việc Bắc Cung Phong Sách đem mạnh tuần nghiên cứu xanh thấm ngọc lạc đan công văn cho Hạt Tiếu Tô Thật nghiên cứu. Hạt tía tô thật hồi Tây Nhạc quốc muốn thân phận thời điểm, thuận tiện liền. Nhìn vài lần nghiên cứu một chút, kết quả thật đúng là bị nàng cấp luyện ra tới. Bắc cung phong sách cơ hồ là run rẩy đôi tay tiếp nhận tới hạt tía tô thật đưa cho hắn một cái tiểu tử. Hạt tía tô thật nói, vậy hạ, cái này xanh thấm ngọc lạc đan, là thiếp thân lúc trước cho người hứa hẹn, cũng là thiếp thân lúc trước lừa gạt Bắc Thúy Quốc, lửa gạt Bắc cung liếu sinh bồi thường, từ nay về sau, chúng ta Tây Nhạc. Quốc cũng liền không hề thiếu Bắc Thúy Quốc cái gì. Bắc Cung Phong Sách nơi nào còn có thời gian nghĩ nhiều, chỉ là một lòng muốn vọt vào đi cấp Bắc Cung Liễu Sinh đem cái này đan dược ăn, làm Bắc Cung Liễu Sinh sớm ngày thoát ly nguy hiểm. Bắc Cung Liễu bạc cùng mạnh tuần khó khăn lắm phản ứng lại đây thời điểm. Xanh Thấm Ngọc Lạc đan đã vào Bắc Cung Liễu Sinh trong miệng, hai người căn bản đều không có biện pháp ngăn cản. Bắc Cung Liễu Sinh sắc mặt trầm rãi hòa hoãn, môi cũng khôi phục hết sắc, nhìn đến nơi này. Bắc cung phong sách lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, đa tạ tử Việt phu nhân ra tay cứu giúp. Hạt tía tô thật xua xua tay nói, này chỉ là một chuyện nhỏ, như vậy chúng ta Tây Nhạc Quốc không nợ các người Bác Thúy Quốc cái gì, nhưng là, các người Bác Thúy Quốc thiếu chúng ta Tây Nhạc Quốc, chúng ta có phải hay không hẳn là hảo hảo ngồi xuống tâm sự. Bác cung phong sách sửng sốt, hắn như thế nào không lộng minh bạch, cái gì kêu Bác Thúy Quốc thiếu Tây Nhạc Quốc? Bọn họ làm cái gì? Tử Việt phu nhân nói chấm không phải thực minh bạch. Hạt Tiế Tô thật một tiếng cười lạnh, nhìn về phía hắn phía sau bác cung liễu bạc cùng Mạnh Tuần. Bác cung liễu bạc cùng Mạnh Tuần nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, âm thầm làm cái thủ thế. Nga đúng rồi, sợ là bệ hạ còn không biết đi. Kia thiếp thân liền nói thượng vừa nói, bác Thúy Quốc nhị hoàng tử cùng hoàng kim luyện đan sư, âm thầm cấu kết, bí mật mưu hại chúng ta Tây Nhạc Quốc Tam Vương ra cùng tử Việt phu nhân sự tình. Chúng ta còn không có tính số đâu. Bác cung phong sách sắc mặt cứng đờ, cao mày quay đầu lại nhìn thoáng qua bác cung liễu bạc cùng mạnh tuần, một cái ánh mắt xử qua đi. chương 337 long trời lở đất. Hạc tía tô thật liền đem trong khoảng thời gian này sự tình hướng Bắc cung phong sách nhất nhất nói tới. Bác cung phong sách sắc mặt càng thêm khó coi. Cuối cùng, hạt tía tô thật nói, thiếp thân biết, chuyện này trong lúc nhất thời muốn làm bệ hạ tiếp thu là thực khó khăn nhưng là thiếp thân có thể dùng Tây Nhạc Quốc danh dự cùng thiếp thân tánh mạng đảm bảo. Những việc này, thiếp thân một chữ đều không có nói bừa chỉ cần là tổ chức đại lượng ác ý luyện của nhân viên cũng đã là tội ác tại trời đi. Bác cung phong sách xấu hổ cười một chút, nói, nếu là như thế này, kia chuyện này chấm là nhất định phải nghiêm khắc điều tra rõ, tử Việt Phu Nhân xin yên tâm, chấm nhất định sẽ cho Tây Nhạc Quốc một công đạo, chỉ là không nghĩ tới chấm một cái điển nghi cư nhiên có Tây Nhạc Quốc Tam Vương ra thân phận. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạt Tiế Tô thật một mặt gật đầu, một mặt trong lòng cảm thấy quái quái, tổng cảm thấy có cái gì địa phương không quá thích hợp, cái này Bắc Thúy Quốc Hoàng đế, có phải hay không cảnh giác quá thấp? Nàng nói người này là Tam Vương ra, hắn cũng liền thật sự tin. Trong lòng tuy rằng cảm thấy cách hướng, nhưng là Bắc Cung phong sách đã làm người đem đứng ở phía sau Bắc Cung liếu bạc cùng Mạnh Tuần đóng cầm đoán, chuẩn bị tra rõ chuyện này. Mà bác cung liếu sinh bên này tình huống, bởi vì đã ở chuyển biến tốt đẹp, liền phái thai y ở lại đây, mà không cần hạt tía tô thật ở lại đây. Theo đạo lý tôi nói, Tây Lăng Vũ tìm trở về, hạt tía tô thật hẳn là mang theo mọi người trở về là được, chính là nàng chính là cảm thấy có chút không quá thích hợp. Từ chân, hôm nay chúng ta cần phải đi, ngưng lạc tình huống không tốt, chúng ta yêu cầu chạy trở về vì nàng trị liệu. Tây Lăng Vũ nhắc nhở không phải không có đạo lý. Hạc tía tô thật cũng cảm thấy có lẽ là nàng đà tâm, có lẽ bác Thúy Quốc thực mau liền có thể cho bọn hắn một công đạo, hiện tại là ngưng lạc thương quan trọng. Hảo đi, chúng ta đây thu thập một chút, chiều nay liền trở về, ta đi theo Bắc cung phong sách nói một tiếng. Không nói chiều câu ngưng lạc, Tây Lăng Vũ thu thập đồ vật, hạc tía tô thật một mình đi tìm Bắc cung phong sách, nàng lúc này đây hoanh hoanh liệt liệt mà đến lại tính toán thần không biết quỷ không hay mà rời đi. Tử Việt Phu nhân hôm nay buổi chiều liền phải rời đi. Bắc Cung Phong Sách tức khắc có chút sốt ruột, nói: Tử Việt Phu nhân cùng Tam Vương ra ở Bắc Thúy Quốc, triều đại không tru toàn, hiện giờ trở về, chúng ta là nhất định phải đưa của các ngươi. Hạt Tiếu Tô thật lắc đầu nói: đa tạ bệ hạ ý tốt, chỉ là chúng ta lúc này đây cũng không nghĩ quá mức rêu rao rời đi. Hơn nữa so với chúng ta, bệ hạ còn có càng chuyện quan trọng phải làm không phải sao? Chúng ta Tây Nhạc Quốc còn chờ bệ hạ cấp cái công đạo đâu. Bác cung phong sách thấy hạt tía tô thật nói như vậy, liền đành phải gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, kia chấm khiến cho mấy cái hộ vệ đưa tử Việt phu nhân đám người rời đi, hy vọng tử Việt phu nhân thuận buồm xuôi gió, chấm nhất định sẽ cho Tây nhà quốc một công đạo. Hạt tía tô thật sau khi rời khỏi, bác cung phong sách thay đổi sắc mặt, đối thư phòng bình phong mặt sau nói, đều xuất hiện đi, người đi rồi. Bình phong mặt sau. Bắc cung liễu bạc cùng Mạnh Tuần đi ra, nói, vậy hạ, này hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đều phải đi rồi, chúng ta kế hoạch làm sao bây giờ? Cứ như vậy thất bại sao? Bác cung phong sách lắc đầu, nói, không, như thế nào khả năng cứ như vậy thất bại, chúng ta chính là cực cực khổ khổ kế hoạch như thế nhiều năm, bọn họ phải đi, chấm nhất định sẽ không làm cho bọn họ trở về. Này Tây Lăng Vũ chúng ta muốn, hạt tía tô thật, chúng ta cũng muốn. Bắc cung liễu bạc cung kính nói, kia phụ hoàng là có cái gì hảo biện pháp. Bác cung phong sách nói, còn có thể có cái gì hảo biện pháp, chúng ta đều đợi như thế nhiều năm, thật sự không được, liền mạnh mẽ đem người cấp mang về tới. Cái này Tây Nhạc Quốc, bọn họ nhất định là không thể trở về. Bác cung liễu bạc đôi mắt vừa chuyển, nói, nhi thần đã biết, chuyện này, khiến cho nhi thần đi làm đi, đến nỗi hoàng huynh bên kia hoàng huynh độc tố. Bởi vì hạt tía tô thật sự xanh thấm ngọc lạc đan, hiện tại đã trên cơ bản khôi phủ. Bác cung phong sách méo méo mũi, như mày nói, vậy đi lại nghiên cứu chế tạo một phần cái tia độc, lại đến một lần, chấm cũng không tin, nàng hạt tía tô thật còn có thể có luyện chế hai cái xanh thấm ngọc lạc đan ra tới không thành. Đáng chết, nữ nhân này, quá có thể đảo loạn chúng ta kế hoạch. Mạnh Tuần Phấn Hận nói, vậy hạ là không biết. Tiếng hạt tía Tô thật trực tiếp xâm nhập chúng ta tổ chức bên trong hơi kém đem lão phu tổ chức thiên cấp số loại này nữ nhân lão phu qua như thế lâu thật đúng là chưa thấy qua bác cung phong sách không nói nữa chỉ là cúi đầu sắc mặt không thế nào đẹp hạt tía tô thật trở về lúc sau bọn họ đã sớm đã chuẩn bị tốt trong xe ngựa ngưng là nằm không nói đứng hạt tía tô thật cùng Tây lăng vu ngồi ở một bên Vốn dĩ này bác Thúy Quốc lưu trình có thể cứ như vậy viên mãn kết thúc, Tây Lăng Vũ còn đối trong vương phủ hai cái tiểu nãi bao nhón chân mong chờ. Kết quả xe ngựa đều còn không có rời đi bác Thúy Quốc hoàng cung, đã bị vây quanh. Đây là cái gì ý tứ? Chúng ta là hoàng đế bệ hạ đặc phê chuẩn hứa rời đi Tây nhà quốc khách quý, các ngươi mau tránh ra. Hạt Tiế Tô thật cảm thấy có chút không đúng, nàng từ trong xe ngựa lộ cái đầu, kết quả ai biết vừa lộ ra đi một cái đầu. Liền cảm giác được trên cổ một lặc, một câu đều nói không nên lời đã bị lôi kéo đi ra ngoài. Tây lăng vũ tay mắt lanh lẹ phải bắt được hạt tía tô thật, kết quả trảo ra tới hạt tía tô thật sự dày, cũng không có bắt lấy hạt tía tô thật, hạt tía tô thật cuối cùng vẫn là bị bắt đi ra ngoài. Thử chân Tây lăng vũ sông ra ngoài, kết quả mới vừa lộ cái đầu ra tới, liền cảm giác được trên cổ bị tròng cái đồ vật, hắn cổ đau xót, đã bị kéo đến một bên. Hắn cơ cơ đầu, mới nhìn đến trên đầu của hắn bị trồng một vòng tròn, bị tóm ra tới lúc sau đã bị siềng xích khóa lên. Hạt tiếng tô thật là như vậy, không nói cũng là như thế này, bởi vì ngưng lạc còn ở hôn mê bên trong, cho nên không có thỏ đầu ra ra tới, bên ngoài người đợi trong chốc lát, nói, bên trong còn có người sao. Vào xem, ngưng lạc bị người tóm ra tới, như thế đối đãi một cái đã cơ hồ muốn hơi thở thoi thóp ngưng lạc, Hạt kế tô thật cùng Tây Lăng Vũ nội tâm thập phần phẫn nộ, Tây Lăng Vũ hừ lệnh một tiếng nói, thật cho rằng buồn vương cái này Tây Nhạc Quốc Tam Vương ra là cái bài trí, lấy cái khăn trùm đầu liền có thể đem buồn vương khóa lại. Tây Lăng Vũ đột nhiên một phen tránh thoát khai khóa trụ chính mình xứng xích, sau đó bắt lấy cái kia tròng lên chính mình trên đầu dây thừng, dùng sức lôi kéo, một khắc đầu lôi kéo Tây Lăng Vũ người kia một cái mạnh mẽ bị kéo lại đây, Tây Lăng Vũ một vòng đánh đi lên. Trực tiếp đem hắn nha cấp xóa sạch Người kia đau xót Một cái không chú ý Đã bị Tây Lăng Vũ đem khăn trùm đầu lấy xuống dưới Sau đó hắn liền bắt đầu đại khai sát dưới Người chung quanh không một may mắn thoát khỏi Đều bị Tây Lăng Vũ đánh đến tìm không ra bắc Hắn có chút phẫn nộ Vốn dĩ bọn họ Tây Nhạc Quốc cũng chưa muốn tìm cái gì sự Này đó bác Thúy Quốc người thật là cùng Nam Việt Quốc người giống nhau không có việc gì tìm việc Này như thế nào khả năng Trong thân thể hắn cổ trùng, tự nhiên đã không có đáp lại. Mạnh tuần sắc mặt đại biến, này hết thảy, đều cùng hắn nghĩ đến không giống nhau. Chương 338 âm như bại lộ. Hắn đã biết Tây Lăng Vũ ký ức đã đều đã trở lại, chính là hắn vẫn luôn đều không nóng nảy nguyên nhân cũng là vì hắn ở Tây Lăng Vũ trong cơ thể hạ cổ trùng, chỉ cần hắn tưởng, liền có thể thao tác Tây Lăng Vũ hành động cùng tư duy. Song Buồn Đam Mỹ tiểu thuyết. Chính là lúc này đây. Hán tinh sai. Bởi vì Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật đã sớm đã tiếp xúc lĩnh sơn người này, phía trước hạt tía tô thật trong cơ thể cổ trùng chính là lĩnh sơn dược tề hỗ trợ diệt trừ. Lúc này đây Tây Lăng Vũ ký ức khôi phục lúc sau, hạt tía tô thật lại tới tìm được rồi Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ trong cơ thể cổ trùng, tự nhiên cũng đã bị diệt trừ. Không có cách nào không chế Tây Lăng Vũ hành động, Tây Lăng Vũ đại khai sát giới, bọn họ cũng đã không có Tây Lăng Vũ sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời bị ức chế ở, Tây Lăng Vũ sức chiến đấu mở rộng ra, Hạt Tiếu Tô Thật bên này bị Tây Lăng Vũ giải cứu lúc sau, cũng bắt đầu một hồi điên cuồng chém giết. Đại gia, lão nương hảo ý tha các ngươi Bắc Thúy Quốc một con ngựa, đây chính là các ngươi chính mình đặng cái mũi lên mặt, bất quá nếu các ngươi đã có thể xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên Bắc Cung phong sách căn bản là không, có phải cho chúng ta Tây Nhạc Quốc một công đạo ý tứ? Hạt Tiếu Tô Thật một cái sinh khí. Rút ra ngưng ngọc Trủy cũng bắt đầu cùng Tây Lăng Vũ cùng nhau đại khai sát giới, không nói cũng bắt đầu bạo nộ, bảo hậu ngưng lạc không bị thương làm hại đồng thời, cũng hung hăng mà phát tiết trong bụng hỏa khí. Bắc cung liễu bạc thao tác trong tay có thể thao tác sở hữu cổ thuật, cùng như thế vài người giao tranh, chỉ là thượng một lần sở dĩ mạnh tuần có thể thực hiện được, là bởi vì Tây Lăng Vũ sức chiến đấu thuộc về bọn họ kia một phương, mà giờ này khắc này, Tây Lăng Vũ không chỉ có không phải bọn họ kia một bên. Hơn nữa sức chiến đấu cũng hoàn toàn mở rộng ra, càng là làm cho bọn họ kế tiếp bại lui. Bác cung liễu bạc cùng mạnh tuần không nghĩ tới sẽ là như thế một cái kết quả, bọn họ lướt nhau, cũng không có chủ ý, rốt cuộc ngày thường, bọn họ cũng đều là dựa theo bắc cung phong sách kế hoạch hành sự. Trước lui lại, bác cung liễu bạc cuối cùng làm ra quyết định này, dù sao, bọn họ tổ chức người cũng không thể ở chỗ này chết không có. Chính là tây lăng vũ bọn họ lại như thế nào khả năng cứ như vậy làm cho bọn họ quay lại tự nhiên. Không nói lưu lại đem ngưng lạc ôm hồi trong xe ngựa, hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ nhìn đám kia chật vật lui lại mọi người, nhìn nho cười, hừ lạnh một tiếng, liền đuổi theo. Bác cung liễu bạc cùng mạnh tuần mang theo người vội vàng lui lại, lại không nghĩ rằng ở trên ngựa liền phải trở lại mạnh tuần sân thời điểm, thấy được sân trước đại môn, đứng hạt tía tô thật, nàng cười tủng tìm nói. Đi nơi nào à? Vài vị dũng sĩ. Bác cung liễu bạc ý bảo mạnh tuần đi mau. Sau đó hắn bay nhanh từ trong lòng ngực móc ra tới thiết cầu bom ném qua đi. Muốn mượn cơ hội này kéo dài thời gian. Hắn còn cố ý ném chút nửa trong suốt tiểu cổ trùng qua đi. Nếu có thể vừa khéo làm hạt tía tô chúng cổ độc Vậy càng tốt. Đáng tiếc hạt tía tô thật là tuyệt đối sẽ không ở cùng cái hố phía trước thế ngã hai lần người. Nàng một cái phi thân nhảy lên. Nói. Từ xưa cổ độc không phân ra, ta muốn nhìn, là ngươi cổ lợi hại vẫn là ta độc càng tốt hơn. Hạt tía tô thật đuổi theo bác cung liễu bạc mà đi, bác cung liễu bạc bản thân vẫn luôn là ở trang bệnh, kỳ thật căn bản là không phải cái gì ma ốm, cho nên chạy lên cũng thật mau thậm chí còn từ trong quần áo ẩn giấu không ít ám khí. Còn có ám khí, có thể, xem ra ta thật là nhìn lầm rồi người. Thâm tàng bất lộ a Hạt tía tô thật thầm than một câu. Theo sau liền dùng ngưng ngọc chủy đánh bay bác cung liễu bạc ném ra ám khí, bác cung liễu bạc không có biện pháp đối kháng hạt tía tô thật sự truy kích, hắn vốn chính là tổ chức ít có dùng ám khí chơi độc người, chính là luận độc, hắn lại như thế nào chơi quá hạt tía tô thật. Bác cung liễu bạc cắn chặt răng, muốn thoát khỏi hạt tía tô thật, chính là chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mạnh tuần cùng tổ chức người thế nhưng liền đứng ở chính mình bên cạnh. Này! Bắc cung liễu bạc khiếp sợ rất nhiều quay đầu lại, còn thấy được từ thư phòng chậm rãi đi ra Bắc cung phong sách, hắn lúc này mới hiểu được, bọn họ nguyên lai like đều chúng bấy giờ. Xem ra, sở hữu luyện cổ tổ chức người đều ở chỗ này. Hạc tía tô thật cười nói, một cái văn chỉ, Bắc Thúy Quốc Hoàng Cung trung quanh đột nhiên dựng thẳng lên tới rất nhiều Tây Nhạc Quốc cơ sĩ, tiếng võ ngựa từ xa tới gần, không bao lâu, bọn họ liền thấy được lệ thuộc với Tây Nhạc Quốc quân đội. Các ngươi! Các ngươi Tây Nhạc Quốc quân đội cư nhiên dám tiềm tàng ở Bắc Thúy Quốc, các ngươi không sợ hai nước bởi vậy kết thủ. Mạnh Tuần còn ở đau khổ dãy rùa muốn dùng hai nước quan hệ vấn đề uy hiếp Tây Nhạc Quốc quân đội rời đi, nhưng là Tây Lăng vũ lại vây vây tay đầu ngón tay nói, đừng trách chúng ta, là các ngươi thất tín bội nghĩa trước đây, bản thân các ngươi đem buồn vương coi như công cụ âm thầm xuống tay sự tình cũng đã là không đem hai nước quan hệ đặt ở. Trong mắt không phải sao? Các ngươi thật sự cho rằng buồn vương không biết các ngươi như thế lâu tới nay chuẩn bị kế hoạch là cái gì. Mạnh thuần hoảng sợ mà trừng lớn mắt, A nói, không có khả năng. Chúng ta kế hoạch chuẩn bị ước chừng trăm năm, như thế nào khả năng ngươi sẽ biết. Hạt tía tô thật ở Tây Lăng Vũ bên cạnh nói, chúng ta như thế nào sẽ biết. Bởi vì chúng ta ở tiếp xúc các ngươi phía trước, tiếp xúc Diệp Thanh, các ngươi không phải cũng là biết đến sao. Diệp Thanh trước khi chết, chính là cái gì đều nói. Đáng tiếc các ngươi chuẩn bị trăm năm kế hoạch, tất cả đều hủy trong một sớm, bất quá, sai liền. Sai ở các ngươi không thể an phận thủ thường, nếu chỉ là an an phận phận luyện an. Chuyện này, chúng ta Tây Nhạc Quốc người, cũng quản không được, các ngươi lại đem tâm tư động tới rồi Tây Nhạc Quốc, động tới rồi Tam Vương ra trên đầu, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Bác Cung phong sách sắc mặt siêu cấp khó coi. Hắn không nghĩ tới Tây Lăng Vũ cư nhiên có thể giữ lại trụ bị bọn họ không chế trong khoảng thời gian này ký ức. Nói như vậy, một trung hòa hắn ký ức, hắn nhưng còn không phải là cái gì đều đã biết. Muốn dùng chuẩn bị tốt đại lượng cổ trùng thả ra đi, không chế toàn bộ Tây Nhạc Quốc, cho nên cần thiết yêu cầu Buồn Vương cái này Tây Nhạc Quốc thân phận không tầm thường người cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Ở Buồn Vương cùng các ngươi biên cảnh chiến tranh thời điểm, các ngươi bắt lấy cơ hội này, thành công cho Buồn Vương hạ cổ trùng không chế buồn. Vương, các ngươi hiện tại đứng cái này dưới nền đất, đã sớm chuẩn bị tốt hàng ngàn hàng vạn cổ trùng, đúng không? Bắc cung phong sách vừa nghe, cười ha ha lên, khỏe miệng câu lên, nói, không tồi, nếu các ngươi đã đem chúng ta kế hoạch đều đã biết, chúng ta cũng bị đưa vào tuyệt lộ, kia không bằng chúng ta hiện tại liền kiến thức một chút, này đó cổ trùng lợi hại đi. Mạnh tuần cùng Bắc cung liễu bạc nhìn nhau cười, gật gật đầu, sau đó búng tay một cái. Sở hữu bị vây quanh tổ chức người đều bắt đầu động lên, bọn họ cảm thụ được dưới nền đất cổ trùng, chuẩn bị đem chúng nó toàn bộ đều thao tác ra tới. Hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ hai người hài hước mà nhìn một màn này, hoàn toàn cũng chưa bất luận cái gì dáng vẻ lo lắng. Bác cung phong sách thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bất an lên, vì cái gì, vì cái gì bọn họ hoàn toàn đều không cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ bọn họ đã có biện pháp đối phó này đó cổ trùng. Trường 339 Bắc Thúy đổi chủ. Sau đó hắn sẽ biết vì cái gì hạt tía tô thật cùng Tây Lăng vũ biểu tình thập phần khinh thường nhìn lại. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Qua có một đoạn thời gian, lại trước sau không có nhìn thấy dưới nền đất có bất luận cái gì một con cổ trùng chui ra tới. Ai, các ngươi cái này cổ trùng có phải hay không ngủ đông a? Như thế nào như thế nửa ngày còn không ra, nếu không chúng ta giúp các ngươi đem chúng nó đảo ra đi.